t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy t h á n h chủ hàng lâm t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy t h á n h chủ hàng lâm t h á n h chủ h ồ n lục thanh â m mang tới một tia khó nói lên lời cay đắng cái kia đó là một cái chúng ta người nào đều không thể t r e o chọc tồn tại t h á n h chủ đều chưa hẳn bịt nổi các ngươi không cần hỏi nữa biết đến càng nhiều chết càng nhanh hiện tại chúng ta cũng là vách núi bên cạnh người hoặc là đem thiên phong hoàng triều đẩy xuống chúng ta sống hoặc là chúng ta bị cái tay kia nhẹ nhàng đẩy rơi xuống vạn kiếp bất phủ h ồ n thất chờ người đưa mắt nhìn nhau bọn hắn không biết hôn lục đến tội cùng gặp cái gì nhưng khẳng định là một kiện đại sự thế nhưng là cái này vỏ rùa q u á cứng hôn b ắ t nhìn phía dưới quang mang rực r ỡ hộ quốc đại trận thanh â m khô khốc chúng ta coi như đem chính mình t h i ê u khô cũng chưa chắc có thể vay mở hôn lục đương nhiên cũng nhìn thấy điểm này bọn hắn đã đánh ra chân hỏa thiên phong hoàng triều cũng dốc hết sở hữu tiếp tục như vậy rông dài kết quả rất khó nói nhưng hắn không có thời gian đi đánh bạc một cái rất khó nói kết quả hắn cần chính là một cái tất nhiên kết quả hôn lục hít sâu một hơi trong mắt đỏ thấm tơ máu chậm rãi rút đi thay vào đó là một loại gần như lanh khốc bình tĩnh g i n g tay hai chữ theo hắn trong miệm thốt ra chính ở phía sau thay phiên công kích mười mấy tên hợp thể cảnh luyện hư cảnh tu sĩ n g a y vậy đều là xương sở lập tức như được đại xá ả o ả o ngừng công kích miệng lớn tở hồn hển bọn hắn thần hồn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ dừng tay hôn thất nhũ mày h ồ n lục tại sao lại không công kích hôn lục ánh mắt phức tạp đã c o i chờ đợi lại dẫn một tia càng sâu sầu lo ta sớm đã truyền tin cho thánh chủ hắn c h ậ m d ã i nói ra đem nơi này phát sinh hết thảy từ đầu trí quấy cáo chi thánh chủ hôn thất chờ người mừng rỡ thánh chủ nói thế nào hôn cựu đội v ắ n hỏi thánh chủ sẽ đích thân hàn lâm hôn lục n ư ớ khí lại cũng không có bao nhiêu vui sướng hy vọng kịp có thể giúp chúng ta một chút sức lực tại kỳ hạn bên trong d i ệ t thiên phong hoàng triều phía sau hắn hồn châu chúng cường giả cũng đều trầm mặc không tiếp tục công kích điên cùng thế công im bặt mà dừng trên hoàng thành cái kêu bốn vị thiên phong láo tổ lướt nhau đều là thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng cùng hoang mang làm sao không đánh đám điên này mới vừa rồi còn một bộ muốn đồng quy vụ tận tư thế làm sao đột nhiên thì hành quân lặng lẽ rồi bọn hắn đang chờ cái gì một tên láo tổ trầm giọng hỏi cầm đầu lao tổ lắc đầu ánh mắt đảo qua hồn lục tấm kia bình tĩnh mặt trong lòng cái kia cố bất an cảm giác lại càng mãnh liệt truyền lệnh xuống bất kỳ người nào không được thư giãn đại trận duy trì lớn nhất kim loan điện bên trong thiên phong hoàng chủ cũng là vẻ mặt khó hiểu hắn nhìn lấy màn sáng bên ngoài mấy cái kia lơ lửng trên k h ô n g t r ú n g không lại động thủ hồn c h â u đại thừa cảnh trong lòng cảm giác bất an càng n ồ n g đậm hắn tình nguyện đối phương tiếp tục điên cùng tấn công mạnh cũng tốt hơn hiện tại này quỷ dị tĩnh bình thời gian ngay tại này quỷ dị trong lúc rằng co từng giờ từng phút trôi qua đối với hoàng thành bên trong người mà nói là g à y bỏ đối với hồn lục mà nói càng là cực hình hắn liên tiếp nhìn về phía chân trời tấm kia lanh khóc mặt nạ phía dưới vẻ lo lắng đã khó có thể che giấu nhanh điểm thánh chủ ngài có thể nhất định muốn mau lại đây à? chân thêm thì thật không còn kịp rồi một ngày tại tĩnh mịch trong lúc rằng co lạng yên trôi qua ngay tại cái này áp lực đến cực hạ n bầu không khí bên trong thiên đông nhiên biến cũng không phải là mây đen hội tụ cũng không phải nhật nguyện vô quang mà chính là toàn bộ thương cung dường như bị một cái bàn tay vô hình nằm lấy không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng d ê n gì Từng đạo từng vết tại trời trên đen như mực vết nước, tại màn đạo đạo phía h mực k ông có ác, dấu hiệu nào hẳn ra. Một kinh khủng ác, từ cái nào lan trăng này ra. Một từ mỹ bố vững ế t nước vàng hẳn Ông, chỗ sâu ẩm vàng hàng lầm. v như thành đồng hộ quốc đại trận tại thời khắc này lại phát ra kịch liệt phong minh màn ánh sáng màu vàng nóng điên cuồng lấp lóe trên đó phủ văn như nước chạy cuồng loạn v á n loạn nó không có có nhận đến bất luận cái gì công kích lại tại không bị khống chế Dũng dậy trên hoàn thành cái kêu bốn vị thủy t r u n g chấn định tự nhiên tiên phong lao tổ sắc mặt bá một chút biến đến tráng bệnh như tờ giấy cái này cổ này khí tức cầm đầu lao tổ thành âm k h ú khóc trong cổ họng giống như là thẻ một khối bàn ủi mỗi một chữ đều nói vô cùng khó khăn siêu v i ệ t đại thừa là là nửa bước c h â n tiên nửa bước c h â n tiên bốn chữ này như là bốn chuôi trầm trọng nhất thiết truy hung hăng đập vào sở hữu thiên phong hoàng triều cao t ầ n g trái tim phía trên hộ quốc đại trận mạnh hơn cũng chỉ là nhân gian chất pháp làm sao có thể ngăn cản được chỉ nửa bước đã bước vào tiên tồn tại xong triệt triệt để để xong nhanh một tên hoàng thất l a o tổ hai m ắ t đỏ thấm giống như điên cuồng gấm thét lên hướng thiên nguyên thánh địa cầu viện nhanh a thiên phong hoàng chủ một cái giật mình h á n nội vàng truyền tin c u n g hoàng thành bên trong tuyệt vọng hình thành so sánh rõ ràng là h ồ n c h â u mọi người cuồng hỷ là thanh chủ thanh chủ hàn lâm hồn lục viên kia treo một ngày một đêm tâm rốt cục trùng điệp rơi xuống h á n căng cứng thân thể trong nháy mắt l ỏ n g xuống một cô sống sót sau hai nạn cuồng hỷ xông lên đầu h á n mang theo sau lưng sở hữu h ồ n c h â u c ư ờ n giả g cùng nhau hướng về cái kia đạo lớn nhất không gian vết nước đem đầu thật sâu thấp c u n g nên thánh chủ hàn lâm như núi kêu b i ể n gầm thanh âm tràn đầy thành tín nhất kính sợ tại đạo kia đen nhánh vết n ư ớ bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra quanh người hắn bị hỗn độn p h á p tắc loạn lưu bao đây thấy không rõ dung mạo thấy không rõ thân hình chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình người hình dáng hắn chỉ là đứng ở nơi đó toàn bộ thế giới đại đạo phát tắc cũng vì đó gào t h é t tránh lui h ồ n lục có thuộc h ạ h ồ n lục thân thể nằm đến thấp hơn thân h ồ n đều tại cái này thanh em phía dưới run dậy người tin tức chuyển đến có thể là thật cái kia thanh em bình thản không vận sóng lại mang theo thẩm phán hết t h ể b ì n h nghiêm h ồ n lục không dám có chút do dự cung tính hồi đáp hồi bẩm thanh chủ câu, câu là thật thuộc h ạ không g i a có nửa câu nói ngoa thánh chủ. thời gian không nhiều lắm con thỉnh thánh chủ tận nhanh xuất thủ diệt cái này thiên phong hoàng triều nếu không thật ta nghĩ vậy cái kia đạo bị hỗn độn bao khỏa thân ảnh trầm mặc một lát sau đó cái kia không cách nào bị theo dõi ánh mắt chậm rãi chuyển hướng phía dưới tòa kia kim bích huy hoàng dĩ nhiên đã lung lay sắp đổ hoàng thành nếu như thế vậy bản tọa liền trước diệt cái này thiên phong hoàng triều lại đi gặp một lần v ị kia có thể để ngưỡng như thế hoàng sợ tồn tại tiếng nói bình thản lại giống như là một đạo chí cao vô thượng phát trị tuyên án toàn bộ hoàng triều tử hình trên hoàng thành vốn bị thiên phong lão tổ mặt xám như cho cầm đầu lao tổ trong mắt hy vọng cuối cùng chi hỏa triệt để dập tắt thay vào đó là một loại đồng quy vụ tận điên c u n g hoàng triệu tất cả mọi người nghe lệnh đốt ta tinh huyết thế ta thần hồn cùng quốc cùng thương hắn khàn dọn g cầm t h é t quanh thân khí tức cầm bang tăng gọn hoa dâm tóc lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến k h ô cạn thương lão gia thị cũng đã mất đi chỗ có sáng bóng phía sau hắn ba vị lão tổ cùng hoàng thành bên trong sở hữu tu sĩ đều tại thời khắc này không chút do dự lựa chọn thiêu đốt chính mình bọn hắm biết cầu xin tha thứ vô dụng chạy trốn không đường đây là thiên phong hoàng triều sau cùng tôn nghiêm ông cái k i a vốn đã đang run rẩy hộ quốc đại trận tại vô số cường giả sinh mệnh hiến tế phía dưới hồi quang phản chiếu giống như bạo phát ra trước nay chưa có bóng ánh kỳ quang này vì thế thậm chí so toàn t h ị n h thời kỳ còn phải mạnh hơn ba phần thế mà đối mặt cái này chắn từ ức vạn sinh linh vạn năm quốc vận cùng vô số cường giả sinh mệnh đúc thành sau cùng hàng rào cái k i a đạo hỗn độn bên trong thân ảnh chỉ là chập rãi giơ lên một ngón tay sau đó đối với phía dưới hoàng thành nhẹ nhàng điểm một cái một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ không cách nào nghe thấy tiếng vỡ vụn văng lên ngay sau đó dang rắc dang rắc dang rắc như là bị thiết truy đập trúng m ặ t k í n h giống mạng nện màu đen v ế t nước lấy cái kia tiếp xúc điểm làm trung tâm trong nháy mắt trải rộng toàn bộ màu vàng kim mái vòm cái kia sáng chói k i m v à n g cái kia thiêu đốt tinh huyết cái kia gào t h é t quốc vận tại cái kia thuần túy hủy diệt pháp tắt trước mặt yếu ớt giống một tờ giấy mỏng tiếp theo một cái trước mắt vương anh vững như thành đồng hộ quốc đại trận tính cả ẩn chứa trong đó hết thể lực lượng cứ như vậy vô thanh vô t ư c hóa thành đẩy trời màu vàng kim quang bụi bay bổng rơi xuống chương hai trăm năm mươi tám thanh chủ vừa đi cứu binh liền đến chương hai trăm năm mươi tám thánh chủ vừa đi cứu binh liền đến hộ quốc đại trận phá phúc kim loan điện bên trong thiên phong hoàng chủ đông nhiên phun ra một miệng n g huyết ị h cả người giống như là bị rút đi sở hữu sư ơ n g cốt sủi lơ tại trên long ỉ hắn hiến tế quốc vận hiến tế tự thân tinh huyết cùng đại trận vui buồn có nhau trận phá hắn cũng liền phế đi điện h ạ văn võ ba quan có một cái tính toán một cái đều miệng mũi chảy máu ngã trên mặt đất khi tức huệ ả i tới cực điểm hoàn g thành trên không cái kia bốn bị thiêu đốt thần hồn thiên phong lao tổ càng lá thê thảm bọn hắn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô khát biến chất rồi giao đại thừa cảnh khí tức như thủy chiều xuống giống như tiêu tán ánh mắt bên trong quang mang cũng cấp tốc cảm đ n g đi biến thành tĩnh m ị c h cho Dết. một tiếng khàn giọng gào thét phá vỡ mảnh này tĩnh m ị c hôn h lục hai mắt đỏ thấm hắn nhìn phía dưới những cái k i a sủi lơ trên mặt đất thiên phong hoàng c h i ế u cao tầng một tên cũng không để lại hắn ra lệnh một tiếng sau lưng những cái k i a đồng dạng tại thánh chủ thần vi hạ chiến lật không thôi hồn trâu cường giả trong nháy mắt lấy lại tinh thần bọn hắm tia dê đợi làm thịt trên mặt lộ g a t ả n nhận thị huyết b mười mấy tên hợp thể cảnh trên trăm tên luyện h ư cảnh hóa thành một đạo nói màu đen lưu q u a n g như là nghe thấy được mùi máu tươi bầy cá mập nào về phía hoàng thành mỗi khắp náo ngách một trận một phương diện đổ sát bắt đầu thế mà vị y i a treo tại bầu trời phía trên thánh chủ lại đối với cái này không có chút nào hứng thú hắn thậm chí không tiếp tục nhìn xem m ớ i hoàng thành liếc một chút cái kia bị hỗn độn bao khỏa thân ảnh chậm rãi q u a y người nhìn phía bích huyết thành phương hướng bọn hắn đã là cái thất gỗ phía trên t h ị cá các ngươi đi xử lý hắn thanh âm trực tiếp tại hồn lục náo hải bên trong văng lên ra đi chiếu cố cái kia để ngươi hoảng sợ tồn tại hồn lục đang chỉ huy thủ hạ giết hại nghe thấy lời ấy toàn thân mánh liệt cứng đ ở một cỗ so mặt đối thiên phong l á o tổ lúc mánh liệt gấp trăm ngàn lần hàn ý theo hắn đ ô i xương cụt bay thẳng đỉnh đầu hắn nhớ tới cái kia hôi bào láo giả nhớ tới hời hợt kia một bàn tay t h á n h chủ tuy mạnh có thể t h á n h chủ hồn lục cơ hồ lá thốt ra thanh âm bên trong mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run dày tên kia tiền bối thâm bất khả chắc ngài ngài coi chừng hắn nói xong chính mình cũng ngây mận cả người chính mình vậy mà tại nhắc nhở một vị nửa bước trật tiên đi làm tâm một người khác cái này quả thực là lời nói vô căn cứ có thể cái kia phần bắt nguồn từ thần hồn chỗ sâu hoảng sợ lại làm cho hắn không thể không nói cái kia đạo hôn nội bên trong thân ảnh có chút dừng lại hắn không quay đầu lại chỉ là lưu lại một câu bình thản ta tự có chừng mực tiếng nói vừa ra hắn thân ảnh liền sẽ rách trước người không gian một bước bước vào biến mất không thấy gì nữa h ồ n lục ngơ ngác nhìn qua thánh chủ biến mất phương hướng hắn trong lòng chẳng những không có bởi vì thánh chủ xuất thủ mà cảm thấy mảy may an tâm ngược lại bị một loại cảng lớn sợ hai b a phủ hôn lục còn đứng ngây đó làm gì cách đó không xa hôn tất h một chảo bóp nát một tên tiên phong hoàng triệu thân vương đầu q u a y đầu hướng về phía hắn gào thét nhanh hôn lục một cái giật mình đống nhiên lấy lại tinh thần đúng giết hắn đem trong lòng tất cả hoảng sợ cùng bất an đ ề u hóa thành sát ý n g ậ p trời mặc kệ thánh chủ bên kia kết quả như thế nào hắn trước hết đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành đây là sống tiếp duy nhất t i ề n đề thiên phong hoàng đế ngươi tử kỳ đến hôn lục thân ảnh loại lên xuất hiện tại kim loan điện bên trong một trưởng vô hướng lên trời phong hoàng chủ đầu thiên phong hoàng chủ chậm rãi nhắm mắt lại thản nhiên chịu chết trưởng phong gào thét m ạ tới thử vong khí tức đập vào mặt ngay tại cái kia lượn lờ lấy hắt vụ bàn tay sắp chạm đến thiên phong hoàng chủ đỉnh đầu trong nháy mắt hồn châu bọn c h u ộ t n h ắ t ngươi dám một tiếng gầm thét dường như cựu thiên kinh lôi không có dấu hiệu nào tại hoàng thành trên không nổ vang cái này thanh âm cũng không phải là đơn thuần âm ba mà chính là ẩn chứa một loại trí cao vô thượng đại đạo phát tắc nôn s u ấ t phát tủy mang theo không thể nghi ngờ binh nghiêm h ồ n lục cái kia vỗ xuống một trường lại cái này âm thanh gầm thép phía dưới cứ thế mà ngừng kết ở giữa không chúng khó tiến thêm nữa mảy may hắn bỗng nhiên n g đầu đồng tử bỗng nhiên co g ụ c lại chỉ thấy đại điện phía trên không gian như là bị một đôi vô hình đại thủ xé mở bức tranh một đạo đen nhánh vết nước chống rông xuất hiện một tên người mặc màu xanh bạo b ả o dâu tóc mặt trắng khuôn mặt cổ sơ lao giả từ đó bước ra một bước lao giả chân đạp hư không ánh mắt l á n h đạo đảo qua trong điện ngoài điện cái kia thi sơn huyết hải t h n g trạng cuối cùng ánh mắt rơi vào hồn lục trên thân ánh mắt kia không có nửa phần còn sóng lại làm cho hồn lục cảm giác chính mình thần hồn giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn chết ngăn chặn liền động đậy một chút để vô cùng khó khăn nửa bước chân tiên cảnh thiên, thiên nguyên thánh đ i ệ la co quắp ngã xuống đất văn võ bá quan bên trong có người nhận ra lão giả thân phận tuyệt vọng trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra sống sót sau hai nạn cuồng nghỉ thiên phong hoàng chủ cũng đ ố n g nhiên mở mắt ra không dám tin nhìn lấy đạo kia thân ảnh viện quân tới hôn lục tâm trong nháy mắt chìm đến mấy g ố c muốn mệnh chính là thánh chủ đã đi lao đông tây ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác hôn lục c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng sóng to gió lớn thanh â m biến đến âm ngoan m à vội vàng h ắ n không có thời gian nhàn sự thiên nguyên lão tổ suy cười một tiếng tiếng cười kia bên trong mang theo sát khí lạnh như băng ngươi hồn châu tại ta thanh châu nội địa được này diệt tuyệt sự tình bây giờ ngươi q u ẳ n g cái này gọi nhạc sự hắn c h ầ m rãi giơ tay lên chỉ hướng hồn lục hôm nay lão phu liền muốn đem bọn ngươi những thứ này mà tề tử đều lưu ở nơi đây lấy an ủi ngàn vạn b a n g hồn nghe đến lời này hồn lục ngược lại theo lúc đầu trong kinh hãi bình tĩnh lại chạy chạy không thoát tại một vị nửa bước chân tiên trước mặt hắn liền xe rách không gian cơ hội đều không có đã chạy không thoát vậy cũng chỉ có thể cược đánh bạc cái kia hôi bảo láo giả đánh bạc vị kia thần bí chủ nhân phất lượng so thiên nguyên thánh địa lao tổ c à n nặng hôn lục thân hình thoát một cái lại chủ động bay lên không trùng cùng cái k i a thanh bảo lão giả xa xa ràng co một cử động kia làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người một cái đại thừa cảnh dám chủ động đón lấy một vị nửa bước chân tiên đây không phải muốn chết sao thiên nguyên lão tổ cũng hơi hơi khiêu mi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn vốn cho là mình một câu liền có thể để cái này ma đầu thúc thủ chịu c h ó i không nghĩ tới đối phương còn dám làm càn thiên nguyên lão tổ thanh em bình thản lại mang theo thẩm phán uy nghiêm tử hôn lục khàn cười lão đông tây ta thừa nhận đánh không lại ngươi nhưng ngươi khẳng định muốn xen vào việc của người khác sao hồn vọng thiên nguyên lão tổ càng là tức giật cười ồ hắn có chút hăng hái mà nhìn xem hồn lục lao phu ngược lại là nghĩ n g h e một chút ai cho ngươi là gan nói loại lời này ngươi có biết ra lệnh cho chúng ta diệt cái này thiên phong hoàng triều là ai hồn lục không trả lời mà hỏi lại nhìn chằm chặp thiên nguyên lão tổ ánh mắt thiên nguyên lão tổ nhún mày phía dưới nguyên bản kích động bạn phần thiên phong hoàng chủ nghe được câu này trái tim bỗng nhiên co lại một cô cực độ dự cảm bất tượng trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn hôn lục gặp lão tổ không nói trong lòng lực lượng lại nhiều thêm mấy phần hắn nhắc ngón tay chỉ bích huyết thành phương hướng thanh â m đột nhiên cất cao ấ t c chính là bích huyết thành vị kia tiền bối n g ư ơ i thiên nguyên thánh địa tin tức linh thông chắc hẳn cũng nghe nói chứ hiện tại ngươi còn muốn xen vào việc của người khác sao nếu như ngươi cảm thấy vì một cái chỉ là thiên phong hoàng triều làm trễ mãi vị kia tiền bối đ ạ i sự ngươi còn có ngươi sau l ư n g thiên nguyên thánh địa gánh chịu nổi cái này hậu quả sao chương hai trăm năm mươi chín đưa tay chấn sát đại thừa chương hai trăm năm mươi chín đưa tay chấn sát đại thừa bích huyết thành thiên nguyên lão tổ đồng tự không bị khống chế có rút lại một chút hắn chỗ lấy sẽ xuất quan chính là bởi vì nhận được tiên nguyên thánh địa đương đại thánh chủ khẩn cấp truyền tin nói bích huyết thành ra một vị liền hắn đều nhìn không thấu kinh khủng tồn tại hư hư thực thực siêu v i ệ t đại thừa cảnh để hắn tự mình đến đây điều tra một phen hắn một đường xé rách hư không mà đến vốn là thẳng đến bích huyết thành lại tại nửa đường nhận được thiên phong hoàng triều phát ra cầu viện thiên phong hoàng triều dù sao cũng là thành châu đỉnh tiêm thế lực hắn nghĩ đến thuận t á c cứu cũng vì không có bao nhiều công phu có thể hắn bạn lần không ngờ bọn này hồn châu tiên điên chỗ lấy muốn diệt tiên phong hoàng triều lại là dân bích huyết thành bị hắn tại sao muốn sai sự hồn châu người d i ệ t thiên phong hoàng triều chẳng lẽ hắn thật là hồn châu cờ ư n giả kim loan điện trước sủi lơ trên mặt đất thiên phong hoàng chủ bờ môi run dày cả người như rơi vào hầm băng v í n h huyết h à n h vị kia thì ra là thế vị kia tồn tại từ vừa mới bắt đầu thì thấy rõ hết thảy hắn chỗ lấy mệnh lệnh hồn châu d i ệ t chính mình căn bản không phải cái gì hoành đồ bá nghiệp cũng không phải cái gì hai châu tranh bá chỉ là đối với chính mình điểm này tiểu thông minh trừng phạt bởi vì chính mình muốn coi hắn làm t ư ơ n g làm cho nên hắn thì lấy đi của mình mệnh diện chính mình quốc thiên nguyên l á o tổ hít sâu một hơi c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng vận sóng ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén bích huyết thành b ị kia thế nhưng là ngươi hồn c h â u cờ giả h á n trầm giọng hỏi đây là vấn đề mấu chốt nhất hồn lục trên mặt lộ ra một vệ nụ cười quỷ dị mang theo vài phần mùa cận m ấ y phần thần bí n g ư ơ i muốn biết như vậy không ngại chính mình đi xem một chút không nói gặp ngươi tộc ta thánh chủ cũng đối vị kia tiền bối rất là hiếu kỳ đã trước một bước đi bích huyết thành t h ă m biếng ngươi bây giờ chạy tới nói không chừng còn có thể thấy đến lúc đó vị kia tiền bối đến tột cùng là ai ta hồn trâu lại là dân người nào m ệ n h lệnh ngươi chẳng phải nhất thanh nhị sở sao tiếng nói vừa ra hồn lục liền dù bận b ậ t ung dung ôm lấy hai tay không cần phải nhiều lời nữa thiên nguyên lão tổ sắc mặt biến ảo không ngừng hồn châu thánh chủ cũng đi mít h u y t h à n h làm sao nghe được vị kia tồn tại không giống như là hồn châu cường giả vũng nước này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sâu phía dưới kim loan điện trước trở về từ coi chết thiên phong hoàng chủ trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ học này ra hắn nhìn chằm c h ậ m bầu trời ánh mắt kia so đối mặt hồn châu đại quân lúc còn muốn hoảng sợ hắn sợ không phải hồn lục hắn sợ chính là thiên nguyên lão tổ thật bị hồn lục thuyết phục nếu như thiên nguyên lão tổ bởi vì t i ê n kỵ b í c huyết h thành bị kia lựa chọn quanh tay đứng nhìn vậy hắn thiên phong hoàng triều hôm nay vẫn như cũng là một con đường chết trên không trung hồn lục nhìn lấy thiên nguyên lão tổ biến ảo thần sắc trong lòng cái kia phần tìm sống trong chết may mắn càng hư ừ n g n ự c hắn đánh bạc đúng rồi nửa bước chân tiên lại như thế nào đối mặt loại kia không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại một dạng một ước l ư ợ n thiên nguyên lão tổ trầm mặc dường như thật tại nghiêm túc suy nghĩ ngay tại hồn lục khoe miệm sắc ức chế không nổi địa vị nhỏ d đông nhiên thản như nói bích huyết thành vị kia đến t ộ n cùng là ai ra sao lập trường lao phu không biết lao phu chính là thiên nguyên thánh địa người là thanh châu người ta thanh châu hoàng triều khi nào đến p h i ê n người khác đến quyết định sinh diệt lại khi nào đến p h i ê n ngươi hồn châu ma t ể tử đến thay chấp hành hãn thanh â m đột nhiên c ấ t cao một cỗ kinh khủng uy áp tầm vang hạ xuống để hồn lục bọn người thân hình t ị trấn khí huyết quần quợt lao phu bình sinh ghét nhất thì là người khác uy hết ta mặc kệ bích huyết thành vị kia là người nào mặc kệ ngươi tộc thánh chủ như thế nào hôm nay các ngươi đã tới thì tất cả đều cho lao phu lưu lại đi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt thiên nguyên lão tổ xuất thủ hắn chỉ là vô cùng đơn giản chỗ nâng tay phải lên đối với hồn lục bọn người chỗ vùng trời kia nhẹ nhàng một nắm ông không gian đ ọ c lại không hồn lục thần hồn chỗ sâu b ộ c phát ra lớn nhất tuyệt vọng gào rú hắn không nghĩ ra vì cái gì lão già này dám như thế không quan tâm hắn chẳng lẽ thì không sợ v ị tia tiền bối hạ xuống lôi đỉnh chi n ộ sao thế mà thiên nguyên lão tổ căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian diệt một cái băng lanh chữ theo thiên nguyên lão tổ trong miệng thoát ra theo cái chữ này cái kia hư cầm tay phải chậm rãi nắm chặt từng đạo từng đạo đen nhánh p h á p tắc vết nước giống như mạng n h ệ n lan tràn ra đứng núi chịu xào là những cái kia hợp thể cảnh cùng luyện hư cảnh hồn châu tu sĩ bọn hắn lục thân bọn hắn thần hồn thậm chí bọn hắn tồn tại dấu vết đều tại cái kia p h á p tắc vết nước lan tràn dưới vô thanh vô tất chôn bụi hóa thành thuần túy nhất hư vô ngay sau đó là hôn thất hồi bát hồn c ử u hồn mười bốn vị này tại thanh châu nhắc lên vô biên sắt lục để vô số tông môn nghe tin đã sợ mất mật đại thừa cảnh cừng giả bọn hắn cái kia có thể sưng bất hủ ma thân tại cái kia nắm chặt p h á p tắc chi vong bên trong như là bị bóp nát tận đất bọn hắn trên mặt còn duy trì một khắc cuối cùng kinh ngạc sau đó tính cả cái kia phần kinh ngạc cùng một chỗ hóa thành c h o bụi trong ngáy mắt trên không trung trừ hồn lục sở hữu hồn trâu c ứ n g giả đ ề u x ó a đi a a a ngay tại p h á p tắc chi vong sắp thu nạp đến hồn lục trên thân ngáy mắt một cô viễn siêu đại thừa c ả n h kinh khủng khí tức đống nhiên theo hắn thể nội bạo phát hắn mi tâm một đạo huyết sắc phủ văn đống nhiên sáng lên điên cùng t i ế u đốt đó là hồn châu thánh chủ bàn cho hắn bảo b ệ n h át chủ bài một đạo ẩn chứa nửa bước chân tiên bản nguyên tri l ự c thế t ử thần phủ vâng thần phủ nổ tung một cỗ hủy diệt tính lực lượng cứ thế mà tại cái kia ngưng c ố không gian bên trong sẽ mở một đạo nhỏ không thể thấy khe hở h ồ n lục thân thể trong n g á y mắt hoa thành một đám mơ hồ huyết ảnh liều lĩnh theo khe hở kia bên trong chui ra ngoài lao đông tây người chờ đó cho ta thánh chủ sẽ không bỏ qua ngươi vị kia tiền bối càng sẽ không bỏ qua ngươi h o n độc tới cực điểm gạo thét còn tại thiên địa ở giữa quanh quần cái kia đạo huyết ảnh cũng đã tại ngoài ước và dặm khí tức hoàn toàn biến mất thiên nguyên lão tổ hơi n h ũ mày lại không có đuổi theo hắn c h ậ m rãi buông tay ra cái tiêu mảnh phá thoái không gian mới một lần nữa r u n g nhập thế giới khôi phục bình thường kim loan điện trước thiên phong hoàng chủ miệng mở rộng ngơ ngác nhìn bầu trời đều đã chết là cái này nửa bước chân tiên sao sống s ó t sau hai nạn c u ầ n hỉ cùng nối loại này vĩ lực vô biên hoảng sợ đan vào một chỗ để hắn toàn thân dốc hết ra như run r u y thiên nguyên lão tổ không tiếp tục nhìn xem nhắc p ư ơ n g mắt hắn chắc tay đứng ở đám mây ánh mắt thâm thúy nhìn phía bít huyết thành phương hướng hồn châu thánh chủ hắn tự l ầ m b ầ m cũng đi nơi nào a một cái làm cho hồn châu thánh chủ đều hiếu k ỷ thậm chí không tiếp tự mình tiến về tiếp kiến tồn tại hắn trầm n g â m một lát nếp miệng lên một vệ ý vị thâm trường đường cong thôi được đã đều tiếp cận đến cùng một chỗ lao phu cũng nên đi gặp một lần lời còn chưa dứt trước người hắn không gian vô thanh vô tức nứt ra một cánh cửa hắn một bước bước vào thân ảnh biến mất không thấy chỉ để lại một tòa cảnh hoang tàn khắp nơi tại tính mịch bên trong run lẩy bảy hoàng đô chương hai trăm sáu mươi ngươi nhìn t ấ u sao chương hai trăm sáu mươi ngươi nhìn t ấ u sao kim loan g điện trước may mắn sống sót văn võ bá quan còn có những cái kia hoàng thất cúng cụng nguyên một đám như là vừa trong nước mới vớt ra từng ngụm từng ngụm thở hồn hển sống sót sau hai nạn cùng nghỉ để bọn hắn bên trong một số người thậm chí vui đến phát khóc thắng chúng ta thắng đa tạ lão tổ thiên nguyên thánh địa và thuế hồn châu ma thể tử chết chưa hết tội thế mà phần này vui sướng vẫn chưa tiếp tục quá lâu bọn hắn đều nhớ tới trước đó thiên nguyên láo tổ cùng hồn lục đối thoại ma đầu kia nói bọn hắn chỗ lấy muốn tiêu diệt thiên phong hoàng triều là dân g binh huyết thành một vị tiền bối mệnh lệnh binh huyết thành vị kia tiền bối vì sao muốn sai sự hồn châu ma đầu diện bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ ra vậy h ạ đại trưởng lao ánh mắt cuối cùng rơi vào hoàng chủ trên thân thiên phong hoàng chủ còn co c ắ c ngồi ở chỗ đó mặt như g i ấ y trắng hoa thủy đông dẫn mượn đao giết người n g ư ông đ ắ lợi hạ từng vì mình mưu trí mà đắc trí hiện tại hắn mới hiểu được hắn chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng chạy tới gậy một chút thần lòng t r ò m d â u con kiến hôi thần long thậm chí lười n h á t tự mình nghiền chết hắn nó chỉ là ngáp một cái đối với k h á c một bầy kiến hôi nói đi đem cái kia ồn ào ra hỏa tính cả hắn loa cho t a b ưng chỉ đơn giản như vậy hắn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ân cần các thần tử nhìn lấy bọn hắn trong mắt cái kia vung đi không được hoang mang cùng m ở mịt trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ bi hay bọn hắn cũng không biết chỉ có tự mình biết chỉ có tự mình biết bọn hắn đến tột cùng đắc tội một vị như thế nào tồn tại cũng chỉ có tự mình biết trang hai nạn này từ đầu tới đôi đều là hắn một tay tạo thành thiên phong hoàng chủ chậm rãi nhắm mắt lại trên mặt tất cả biểu lộ đều đã biến mất chỉ còn lại có nhận mệnh giống như chết lặng thu thập tàn cuộc đi chuyên lệnh xuống chấn an dân chúng trọng chỉnh phòng tuyến hắn đều đâu vào đấy tuyên bố lấy mệnh lệnh dường như lại khôi phục cái kia sát phạt quyết đoàn đế vương nhưng tất cả mọi người nghe được cái kia thanh â m bên trong lại không nửa phần sinh khí đến mức vị kia tiền bối thiên phong hoàng chủ dừng một chút thanh em thấp không thể nghe thấy nhưng cầu hắn đã bất g ậ n đi cùng lúc đó thanh châu Bên, thành. bên trong thành vẫn như c ũ một mảnh an lành vô số tu sĩ cùng nạn dân tại thành vệ quân an b à i xuống ngay ngắn trật tự bọn hắn may mắn lấy chính mình lựa chọn cảm kích tòa này thành trì che chở vạn dằm không trung không gian như là sóng nước dập dởn một đạo bị hỗn độn p h á p tắc bao khỏa thân ảnh mơ hồ l ạ g yên hiện lên q u a n người hắn ma khí c u ầ n quận uy áp dung chuyển trời đất chính là từ thiên phong hoàng đô chạy tới hồn châu thánh chủ cái kia s o n g bị hỗn độn che đậy đôi mắt quan sát phía dưới tòa kia bận rộn thành trì hắn thần n i ệ m vẫn chưa không chút yên kỵ cắn quét mà chính là như vui sướng phất liêu giống như, em ái hắn có thể cảm giác được trong tòa thành này có vô số đạo nhỏ yếu khí tức cũng có mấy đạo luyện hư cảnh khí tức chỉ thế thôi không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn chú ý tồn tại là ẩn tàng quá sâu vẫn là cố lộng nguyền hư hắn trong lòng tự nói hôn lục thần hồn chỗ sâu cái kia phần hoảng sợ không làm được giả làm cho một vị đại thừa cảnh cường giả hoảng sợ đến thất thố tuyệt không tầm thường thủ đoạn hắn không có hành động thiếu suy nghĩ mà chính là đem quanh thân cái kia đủ để áp sập bạn cổ uy áp cùng pháp tắc ba động đều thu liễm nhập thể từ bên ngoài nhìn vào đi cái kia thân ảnh mơ hồ dần dần biến đến rõ ràng cuối cùng hóa thành một tên thân mặc hát bảo khuôn mặt phổ thông trung niên nam tử chứ ánh mắt thâm thủy đến có chút quá phận lại không bất luận chỗ thần kỳ nào hắn bước ra một bước thân hình liền từ bạn trượng k h ô n g t r ú n g lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở b í c huyết h thành trên một con đường góc đường chính là thiên cơ c á c chỗ hắn không có trực tiếp xâm nhập mà chính là yên t ĩ n h đánh giá tòa kêu ba tầm cao phổ thông lầu cát thấy thế nào cũng chỉ là một gian phạm tục cửa hàng có thể càng như vậy hồn châu thánh chủ tâm thì càng ngưng trọng hắn có thể cảm giác được chính mình cái kêu nửa bước chân tiên thần n i ệ m tại ở gần tòa này lầu các ba trượng phạm mỹ lúc liền biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi ngay tại hắn suy từ lúc kè kẹt, kẹt mảnh k i a đóng chặt lầu các cửa gỗ không có dấu hiệu nào chính mình mở ra trong môn quang t u y ế n đu ám nhìn không rõ ràng chỉ có một cỗ nhàn nhạt, nhạt đàn hương bay ra giống như là tại mời hắn đi v à o hồn châu thánh chủ hai mắt hít lại đứng tại chỗ không hề đậu đây là hạ mã uy vẫn là b ế y rập đối mặt mảnh này chính mình đánh mở cửa hắn lại sinh ra một tia chần chờ sau một lát hắn cười một cái tự dễ ước chính mình đã đến cửa chẳng lẽ còn sợ hay sao hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này tiểu tiểu trong lầu cát đến tột cùng cất g i ấ u thần t h á n h phương nào nghĩ đến đây hắn không do dự nữa bước chân trực tiếp hướng về cái kêu cửa lớn đã mở ra đi vào hồn châu thánh chủ bước vào thiên cơ cát kẹt kẹt một tiếng băng nhỏ phía sau hắn cửa gỗ tự mình cắt lại đem cửa ngoại ngai nói lên náo cùng ánh sáng mặt trời triệt để ngăn cách trong lầu cát quan g tuyến có chút tối tăm một mảnh tinh mịch chỉ có một luồng như có như không đ à n hương trong không khí chậm rãi lưu động nơi này rất nhỏ liên một chút liền có thể nhìn tới đầu một tâm tầm thường l ê một cày ngồi phía sau một người trẻ tuổi nhìn qua bất quá hai mươi tuổi r a mặt mi thanh ngục tú thần thái thanh thản tuổi trẻ người sau lưng đứng đấy một cái thân hình không người hôi b à o láo giả túi t h ấ p đầu nhắm hai mắt như là một tôn không có sinh mệnh điều khác chỉ thế thôi không như trong tưởng tượng xâm nghiêm t r ậ n pháp cũng không có kinh tiên động địa cường giả khí tức hồn châu thánh chủ ánh mắt đầu tiên là rơi vào cái kia tuổi trẻ người trên thân thể nội không có mảy may linh lực ba động khí huyết bình thản thần hồn càng là cùng phổ thông nhân không khác hắn vướng mày ánh mắt tùy theo chuyển qua tuổi trẻ người sau lưng hôi bảo lao giả trên thân tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thanh chủ tâm thần chấn động mạnh một cái một cỗ bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hàn ý theo hắn thần hồn chỗ sâu nhất không có dấu hiệu nào l ù n lên cũng là hắn hồn lục thần hồn chỗ sâu cái kia phần hoảng sợ ngọn l ử n chính là cái này lao giả một cái ngay cả mình đều hoàn toàn nhìn không thấu lao b ụ n g thanh chủ ánh mắt lại một lần nữa khó khăn rời về tới cái kia tuổi trẻ người trên thân một cái người hậu đã thâm bất khả chắc thậm chí khả năng siêu việt nửa bước chân tiên cái kia bị hắn h ầ hạ chủ nhân lại cái kia là bực nào tồn tại nhìn mình không thấu hắn không phải là bởi vì hắn thật là phạm nhân mà là bởi vì hắn đã vượt ra khỏi chính mình nhận biết phạm chủ hắn cùng mình căn bản cũng không tại cùng một cái sinh mệnh tầng thứ nghĩ thông suốt điểm này hồn châu thánh chủ chỉ cảm thấy một cô khí lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu ngay tại cái này áp lực đến cực hạn bầu không khí bên trong cái kia tuổi trẻ người ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhìn thấu sao thì n g ư ơ i điểm này tu vi lại có thể nhìn thấu người nào v n g câu này hơi hợt lời nói giống như từng đạo cựu thiên tần lôi hung hăng bổ và hồn châu thánh chủ trong thất hải hồn châu thánh chủ trên mặt sau cùng một tia h ế t sắc trong nháy mắt t h ở i đến sạch sẽ hắn có dám lại có bất kỳ may mắn cũng không dám lại có bất kỳ trần trờ văn bối hồn tiên gặp qua hai vị tiền bối có nhiều mạng phạm mong rằng tiền bối thứ tội chương hai trăm sáu mươi mốt kỳ hạn sắp tới biến cố nảy sinh chương hai trăm sáu mươi mốt kỳ hạn sắp tới biến cố nảy sinh lý t r ư ờ n g phong đặt chén t r à xuống thanh âm vẫn như cũ bình thản nghe không ra hỉ nộ nói đi đến t a chỗ này làm gì hồn châu thánh chủ hồn tiên nhất xứng sờ tới làm gì hắn có thể nói mình là đến dò xét hư thực chuẩn bị gặp một lần đối phương sao nếu là hắn dám nói thế với hắn không chút nghi ngờ chính mình một giây sau liền sẽ theo cái này thế giới phía trên hoàn toàn biến mất to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo hồn thiên thái dương trở xuống hắn cưỡng ép đ ệ xuống trong lòng sóng to gió lớn đem tư thái thả thấp hơn thanh em bên trong tràn đầy tính sợ cùng k i ế m tốn hồi bẩm tiền bối văn bối văn bối là đến tịnh tội hồn thiên tổ chức lấy lời nói mỗi một chữ đều nói đến cẩn thận từng ly từng tí ta hồn trâu xâm lấn thanh trâu quả thật có mắt như n g không biết tiền bối ngải lại ở chỗ này thanh tu nếu là sớm biết thanh châu có ngại như vậy thông tin ê triệt địa nhân vật toa c h ấ n cho ta mượn hồn châu mười cái lá gan cũng tuyệt không dám bước vào thanh châu n ư a bước hắn lời nói này nói đến tình chân ý thiết một phương diện là tại biểu đạt chính mình thân p h ụ một phương diện khác cũng là tại bất động thanh sắt t h a m dò hắn m u ố n biết vị này kinh khủng tồn tại đến cùng có phải hay không thanh châu bản thổ cường giả nếu như hắn là cái kia hồn châu lần này thật sự là đá một khối không cách nào dung chuyển tấm sắt nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rút lui đồng thời dâng lên đầy đủ nhận lỗi mới có thể cầu được một đường sinh cơ thế mà lý trường phong phản ứng lại làm cho hắn tất cả tính toán đều rơi vào khoảng không ngươi không cần t h a m dò ta ta đến từ chỗ nào không có quan hệ gì với ngươi ngươi chỉ cần biết một việc ta lệnh các ngươi trong vòng ba ngày diệt thiên phong hoàng triều nếu như kết thúc không thành lý trường phong thanh â m dừng một chút cặp kia con ngươi đ e n nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú lên hồ n thiên ta liền tự mình xuất thủ xóa đi các ngươi một châu hiện tại khoảng cách ba ngày kỳ hạn còn có nửa ngày thời gian hồn thiên liền đội vàng con người đội văn nói tiền bối bất giận tiền bối bất giận thiên phong hoàng triều sự tỉnh văn bối đã tự mình xuất thủ công phá bọn hắn hộ quốc đ ạ i trận chắc hẳn giờ phút này ta cái kia thuộc hạ hồn lục đã đem thiên phong hoàng thất giết hại hầu như không còn hắn nói đến chém đinh trả sát dù sao đây chính là hắn tự tay đánh vỡ vỏ rùa còn lại bất quá là một đám dê đ ợ i làm thịt lấy hồn lục đám người thực lực làm sao có thể xảy ra ngoài ý m u ố n hắn rời đi hoàng đô trước tới nơi đây chính là bởi vì cảm thấy bên kia đại cục đã định sẽ không còn có bất luận cái gì b i ế n số nói xong hắn cẩn thận từng ly từng tí g ơ mắt muốn nhìn một chút lý trường phong phản ứng hắn hy vọng nhìn đến hài lòng thân sắc thế mà hắn nhìn đến lại là một tấm giống như cười mà không phải cười mặt người tuổi trẻ kia khoe miệng câu lên một vệ nghiền ngẫm đường cong trong đôi mắt mang theo một loại nhìn thấu hết thẻ trêu tức làm sao có phải hay không cảm thấy thiên phong hoàng triều đã diệt câu nói này giống như là một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập và o hồn thiên trên ngực trên mặt hắn tự tin trong nháy mắt ngưng kết thay vào đó không cách nào ức chế kinh hãi chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn rồi hồn lục bên kia nhất định ra chuyện thế nhưng là làm sao có thể hắn đường đường nửa bước chân tiên tự mình xuất thủ nghiền nát thiên phong hoàng triều sau cùng bình chướng hoàng đô bên trong lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hồn lục bọn hắn ai dám ngăn cản bọn hắn một cái ý niệm trong đầu không có dấu hiệu nào theo hắn não hải chỗ sâu nhảy ra ngoài chẳng lẽ là thanh châu nửa bước chân tiên xuất thủ ý nghĩ này vừa vừa nhô ra còn không đợi hắn nghĩ lại lâu các bên ngoài đông nhiên truyền đến một đạo yêu đất khả n g r ộ n g tràn đầy vô biên hoảng sợ cùng thanh em vội vàng hôn châu tội nhân hồn lục có chuyện quan trọng báo câu kiến tiền bối hồn tiên toàn thân cực chấn cả người như bị xét đánh hôn lục hắn tại sao lại ở chỗ này hắn không phải cần phải tại tiên h phong hoàng đô chủ trì đ ồ thành sao hắn đông nhiên ngần g đầu nhìn về phía sau quầy cái tia thần sắc không có biến hóa chút nào tuổi trẻ người cặp tia bình tĩnh đôi mắt dường như sớm đã xem thấu hết thảy hôn thiên đối với lý trường phong hoàng hốt không người cúi đầu tiền tiền bối văn bối đi ra xem một chút lời còn chưa dứt hắn liền quay người bước nhanh phong tới đ ạ i môn Kẹt cửa gỗ bị hắn đẩy ra thiên cơ cắt trước cửa trên đường phố người đến người đi vô số tu sĩ cùng phạm nhận tò mò ngừng chân đối với bên này chỉ t r ò ngay tại cái k i a đáng người nhìn soi mói thì tại thiên cơ các môn hạng trước một đạo thân ảnh chính quỷ ở nơi đó chính là từ thiên phong hoàng đô may mắn trốn được một mạng hồn lục thánh chủ nhìn đến hồn thiên theo trong lầu các đi ra hồn lục cặp k i a ảm đạm trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra một tia sáng thánh chủ ra chuyện thiên phong hoàng triều không thể diệt đi hồn thiên tâm theo câu nói này c h i t để chìm vào vực sâu không đáy hắn nhìn lấy hồn lục bộ này thê thảm bộ dáng lại nhớ tới ly trường phong cái tia nghiền ngẫm ánh mắt trên mặt huyết sắt tập h ờ i chỉ còn lại có một mảnh cho tản quả là thế thiên nguyên thánh địa h ồ n lục thanh n â m bên trong mang theo tiếng khóc nước nở tràn đầy ngập trời hận ý cùng hoảng sợ thiên nguyên thánh địa lao g i ả kia xuất thủ hắn cũng làn lửa bước chân tiên chúng ta người h ồ n thất h ồ n bắt bọn hắn tất cả đều toàn đều đã chết một cái đều không c h ạ y mất muốn không phải ngài ban thưởng thần phủ thuộc h ạ h ồ n lục nói đến đây rốt cuộc nói không được t r u n g quanh vây xem các tu sĩ nghe được lời nói này cả đám đều cả kinh trận mắt hốc mồn lập tức buộc phát ra to lớn xôn xao cái gì hôn trâu ma đầu thiên nguyên thánh địa nửa bước chân tiên lão tổ xuất thủ hắn thế mà theo lão tổ thủ hạ chạy mất còn chạy tới chúng ta bích huyết thành tiếng nghị luận tiếng kinh hô bên hai không dứt thế mà h ồ n lục cùng hồn t h i ê n lại đối đây hết thảy mắt đ i ế t hai ngơ h ồ n lục gắt gao nắm lấy hồn thiên áo b à o nâng lên cái kia trường phủ đ ầ y vết máu cùng nước mắt mặt trong ánh mắt chỉ còn lại có thuần túy nhất hoảng sợ thánh chủ chúng ta không có thời gian a khoảng cách vị kia tiền bối cho kỳ h ạ chỉ còn lại không tới đã nửa ngày chúng ta không thể diệt thiên phong hoàng triều tiền bối hắn hắn có thể hay không có thể hay không thật muốn tiêu d i ệ t chúng ta hồn châu a sau cùng câu nói này hồn lục cơ hồ là h ế t ra cái kia bắt nguồn từ thần hồn chỗ sâu hoảng sợ để hắn triệt để hắn mất hồn thiên đứng ở nơi đó tay chân lạnh bớt trước đ ừ n g hoảng hốt hắn một tay lấy hồn lục từ dưới đất lôi dậy t h a n h â m mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán đi ta hiện tại thì tự mình đi thiên phong hoàng đô nửa ngày bên trong ta chắc chắn thiên phong hoàng thất tính cả cái kia thiên nguyên lao tổ cùng nhau nghiền thành bụi mị đây là cơ hội duy nhất của hắn tự mình xuất thủ dùng tốc độ nhanh nhất máu canh nhất thủ đoạn hoàn thành vị kia tiền bối mệnh lệ chỉ có dạng này có lẽ có lẽ còn có một đường sinh cơ hồn lục nghe nói như thế trong mắt cũng một lần nữa dấy lên một chút hy vọng hắn liên tục gật đầu đang muốn nói chuyện ngay tại lúc này một c ỗ m ê n h mông vô biên huy áp không có dấu hiệu nào tự cựu thiên phía trên ẩ m v a n g hàn lâm cổ này huy áp không giống với nguồn thiên trên thân âm lãnh bá đạo mà chính là tràn đầy đường h o à n g chính đại khí tước như thiên uy như thần phạt trong nháy mắt bao phủ cả tòa bích huyết thành bên trong thành vô số tu sĩ tại cỗ u y áp này dưới hai chân mềm n ũ n đồng loạt quỳ giảm xuống đất thần hồn run rẩy liền đầu cũng không ngẩng lên được hồn thiên cùng hồn lục sắc mặt đ ố n g nhiên nhét biến bọn hắn đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời chỉ thấy một đạo màu xanh lưu quang xé rách tầng mây c h ớ p mắt đã tới cuối cùng treo đứng tại thiên cơ c ắ t t r ê n không quan g mang t ắ n đi một tên người mặc màu xanh bạo bạo dâu tóc bạc trắng lao giả đứng chặt tay chính là thiên nguyên thánh địa lao tổ chương 262, t r o n g các m ộ t câu chúng sinh đều im lặng chương 262, t r o n g các m ộ t câu chúng sinh đều im lặng thánh chủ hồn lục nhìn đến gương mặt kia thần hồn đều tại run dày cũng là hắn cũng là lao giả này cũng là hắn giết hồn thất bọn hắn hôn tiên h tâm sớm đã chìm đến đ á y h gốc hắn không cần hồn lục nhắc nhở cũng nhận ra được cái k i a cố đường hoàng chính đại nhưng lại bá đạo tuyệt luân nửa bước chân tiên khí t ứ c cùng mình có cùng nguồn gốc nhưng lại hoàn toàn khác biệt hắn g ắ t gao nhìn chằm chằm bầu trời đạo kia thân ảnh q u ê n thân thu liễm ma khí không bị khống chế một lần nữa quần q u ấ n lên âm lãnh pháp tắc cùng bầu trời cái tia cố hạo nhiên chính khí kịch liệt va chạm để giữa hai người không gian cũng bắt đầu và mẹo mơ hồ thiên cơ cắt trên không thiên nguyên lão tổ ánh mắt cũng trước tiên khóa trạc hồ t i ê n hồn châu thánh chủ thiên nguyên lão tổ mậm i ệ m thanh âm bình thản lại mang theo thẩm phán uy nghiêm. tại cả tòa bích huyết thành trên không quanh quần g i ấ u đầu lộ đuôi bọn c h u ộ t nhát rốt cuộc chịu hiện thân a lời vừa nói ra phía dưới những cái kia bị uy áp ép tới quỷ dạp xuống đất tu sĩ nguyên một đám não tử đều ông một chút hồn châu thánh chủ cái kia trước đó tại thiên cơ các cửa quỷ m a đầu là hồn châu cường giả mà trước mắt cái này hắc bảo chung n h â n g người lại là t r u y ề n t h u y ế t bên trong hồn châu thánh chủ tạ thiên thanh châu cùng hồn châu hai vị trí cao tồn tại vậy mà tại bích huyết thành tại thiên cơ các cửa đối mặt lao đông tây người muốn chết hồn t i ê n bị thiên nguyên láo tổ một câu đốt lên tất cả nội hòa hắn đông nhiên n g ầ n đầu cặp kia tròng mắt đen nhánh bên trong s á t cơ nổ bắn ra ta hồn trâu làm việc chỉ bằng ngươi một cái thiên nguyên thánh có thể không ngăn cản được h ồ n thiên n ổ hường nói thanh â m bên trong tràn đầy bạo lệ thật sao thiên nguyên lão tổ tức giận cười ánh mắt khinh miệt lão phu hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này m a đầu có tư cách gì tại ta trước mặt tiêu gạo hai cố đồng dạng siêu việt đại thừa cảnh kinh khủng bí áp tại thiên cơ c ắ t trên không hung hăng đụng vào nhau với anh không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng dênh gì từng đạo từng đạo đen nhánh vết tại đụng nhau trung tâm chống rông xuất hiện lại trong nháy mắt bị thế giới phát t ắ t chữa trị chỉ là khí thế va chạm l i ề n đã dẫn tới thiên địa chấn động bích huyết thành bên trong vô số tu v i thấp tu sĩ tại cố này đụng nhau dư â m dưới tại chỗ miệng phun màu tươi ngất đi thì liền những cái kê luyện hư cảnh cường giả cũng là nguyên một đám sắc mặt chấm bệnh hết sức chèo trống cái này cũng là nửa bước chân tiên uy thế hồn t i ê n thì là vừa sợ vừa giận kinh hãi là lao giả này thực lực không kém chính mình g i n là thời gian hắn không có thời gian ở chỗ này cùng lao giả này hao tổn nhất định phải nhanh giải quyết hắn sau đó đi diệt thiên phong hoàng triều vị kia tiền bối kiên nhẫn là có hạn nghĩ tới đây hồn tiên trong mắt s ắ c ý càng đồng đậm lão cẩu ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng hồn tiên thanh âm biến đến âm l ã n h vô cùng lập tức theo trước mặt ta lan đi nếu không hôm nay nơi đây chính là ngươi trôn sân chỗ hồn vọng thiên nguyên lão tổ dâu tóc đều dựng chiến ý ngốc trời lần trước để ngươi thủ hạ một con chó chạy là lao phu sơ xuất hôm nay ngươi người chủ nhân này tự mình đưa tới cửa lão phu liền đem bọn ngươi chủ tớ cùng nhau lưu lại vừa vặn cũng để cho hồn châu kẻ xấu nhìn xem giết ta thanh châu tu sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ lời còn chưa dứt thiên nguyên lão tổ sau lưng thanh quang đại thịnh một phương khắc lấy n h ậ t nguyệt sơn hà phong cách cổ xưa đại ấn chậm rãi hiện lên chấn áp thiên đ ị a thiên nguyên thánh địa trấn phái t i ê n khí thiên nguyên ấn Tốt, tốt, tốt. hồn tiên giận quá thành cười quanh người hắn ma khí phóng lên tận trời một thanh lượn lở lấy ước vạn đoán hồn đều giền sơn hát ma đào cũng xuất hiện tại hắn trong tay đã ngươi khăng khăng muốn chết vậy ta liền thành vào ngươi đại chiến hết sức căng thẳng toàn bộ bích huyết thành đều bao phủ tại cái này hai cô s ắ p bạo phát hủy d i ệ t tính lực lượng phía dưới vô số mặt người lộ tuyệt vọng bọn hắn biết một khi hai vị này tồn tại thật độc thủ đừng nói bích huyết thành phương viên trăm vạn dặm đều muốn hóa thành một mảnh tự địa thế mà ngay tại cái này dương cung mặt kiếm bầu không khí khẩn trương tới cực điểm thời khắc một đạo bình thản thậm chí mang theo vài phần không nhịn được thanh âm theo cái tia đóng chặt trong lâu cát rõ ràng t r u y ê n đề ra ồn ào quá thiên cơ cắt trên không cái tia ban đầu vốn đã vặn bẹo sôi trào sắp triệt để xé rách không gian b ỗ n nhiên chỉ trệ hai n thiên cái i k trùng t ê n ma khí, tiếng h nột ngạt thổ huyết tâm t h a n h gần như không phân tuần tự văng lên giữa không trung cái kia hai đạo nguyên bản uy áp cái thế để cả tòa bích huyết thành đều vì đó run dày thân ảnh giờ phút này thân hình kịch liệt lung lay mỗi người phun ra một ngụm màu tươi cái kia màu tươi không phải phổ thông màu đỏ mà chính là ẩn chứa bọn hắn bản nguyên pháp t ắ c đạo huyết một dọn liền đủ để áp sập sân nhạc có thể giờ phút này cái kia màu vàng kim đạo huyết cùng đen nhánh ma huyết chiếu xuống không trung liền hóa thành hư v ô thiên đ i ệ m tiến t ĩ n h như chết bích huyết thành bên trong sở hữu bị ép tới quỷ dạp xuống đất tu sĩ đều m ở mịt ngầm đầu bọn hắn nhìn thấy cái gì thanh châu cùng hồn châu hai vị trí cao tồn tại cái tiết như là thần minh đồng dạng nửa bước c h â n tiên vẹn vẹn bởi vì trong lầu c ắ t một câu thì thu thương rồi hồn tiên che ngực trên mặt lại không nửa phần bạo lệ chỉ còn lại có vô tận h o a n g sợ hắn cảm giác chính mình thần hồn giống như là bị một cái nung đỏ cái quan sát hung hăng n ó i một cái. cái kia có kịch liệt đau nhức cũng không phải là bắt nguồn từ nhục thể mà chính là trực tiếp tác dụng tại hắn đại đạo bản nguyên một bên khác thiên nguyên lão tổ tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào cái kia trương không hề bận tâm mặt mò giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy nắm thiên nguyên đ ấ n tay đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ hắn sống b à i vạn năm chưa bao giờ nghĩ tới thế gian này lại có như thế kinh khủng tồn tại vẹn vẹn một thanh âm liền có thể ngôn xuất phát h ủy trọng thương nửa bước chân tiên thiên nguyên lão tổ cùng hồ tiên tại thời khắc này không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía phía dưới tòa kia thường thường không có gì lạ ba tầng lộ các ánh mắt bên trong lại không nửa phần lúc trước địch ý cùng chiến ý thay vào đó là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng thuần túy nhất h o à n g sợ ngay tại cái này tĩnh mịch đến làm cho người nổi điên bầu không khí bên trong kẹt kẹt thiên cơ các mảnh kia đóng chặt cửa gỗ chậm rãi tự mình mở ra trong môn vẫn như cũng là cái kia mảnh lũ ám nhìn không rõ ràng cái kia đạo bình thản thanh âm lần nữa từ đó truyền ra các ngươi hai cái vào đi thanh âm vẫn như cũng không có tâm tình gì có thể nghe vào hồn thiên cùng thiên nguyên l á o tổ trong tay h lại không thua gì cựu thiên thần lôi hai người liếc nhau một cái hồn thiên yên lặng thu hồi trong tay ma lao q u a n thân quần quận ma khí đều thu liễm thậm chí ngay cả hô hấp đều chậm lại rất nhiều thiên nguyên lão tổ cũng thở dài sau l ư n g tôn này phong cách cổ xưa đại ấn l ạ g yên biến mất tại bích h u y ế t thành mấy chục vạn tu sĩ cái kia ngốc trệ mờ mịt rung động ánh mắt nhìn soi mói một đen một xanh hai đạo thân ảnh từ trên cao chậm rãi rơi xuống bọn hắn rơi vào tiên h cơ các t r ư ớ c cửa chỉnh lý một chút chính mình áo bảo thần s ắ c nghiêm túc thậm chí mang theo vài phần tâm thần bất định sau đó một trước một sau trời mặc đi vào mảnh kia mở rộng tản ra nhàn nhạt, nhạt đàn hương cửa gỗ dường như hai cái đã làm sai chuyện đang muốn đi tiên sinh chỗ đó chịu huấn học sinh t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba trước một giây vừa cứu hoàng triều sau một giây thì muốn tự tay diệt môn t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba trước một giây vừa cứu hoàng triều sau một giây thì muốn tự tay diệt môn trong lầu cát quay về tích mịch quang t u y ế n đũ ám đàn hương lợn lờ hồn thiên cơ hội là trước tiên thì cong xuống thân thể đầu thật sâu thấp liền một kia ánh mắt xéo qua cũng không dám liếc về phía cái kia tuổi trẻ người tiền bối thiên nguyên lão tổ ánh mắt thì rơi vào cái kia tuổi trẻ người trên thân rất trẻ trung nhìn qua bất quá chừng hai mươi thiên nguyên lão tổ tâm một chút xíu chìm xuống dưới nhìn không đấu cái này so nhìn đến một mảnh c u ồ n c u ậ n tinh h ả i một phương vô ngân thâm n g uyên khủng bố hơn gấp một v à n lần bởi vì điều này đại biểu l ấ y đối phương sinh mệnh t ầ n thứ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ hắn cùng hắn ở giữa ngăn cách một đạo không thể vượt qua danh trời thiên nguyên lão tổ hít sâu một hơi đem trong lòng tất cả sóng to gió lớn đều đè xuống đối với sau bảy tuổi trẻ người cung cung kính kính đi một cái chín mươi độ đại lễ bãi kiến tiền bối lý trường phong ánh mắt rơi vào thiên nguyên lão tổ trên thân cũng là ngươi ngăn cản bọn hắn diệt thiên phong hoàng triều thanh em không lớn lại giống một thanh vô hình cự truy g õ tại thiên nguyên lão tổ tim thiên nguyên lão tổ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng chán hắn liền vội vàng con người tư thái thả sò、so、trước đó thấp hơn hồi bẩm thiên bối thiên phong hoàng triều chính là ta thanh châu đỉnh tiêm thế lực v ạ n bối v ạ n bối thân là thanh châu người thực sự không thể ngồi xem hắn bị hồn châu ma đầu tiêu diệt hắn chuyển ra đại nghĩa đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới lý do vừa dứt lời một bên hồn tiên trong cổ họng phát ra một tiếng cực nhẹ cười n ạ o tiếng cười kia bên trong tràn đầy không che giấu chút nào đuộc c ậ cùng cười trên nôi đau của người khác thiên nguyên lão tổ mặt mò đỏ ửng trong lòng vừa thẹn vừa giận lại một chữ cũng không dám phản bác lý trường phong trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình biến hóa là ta mệnh lệnh bọn hắn diệt hắn trần thuật một cái chuyện đơn giản thực sau đó lần nữa nhìn về phía thiên nguyên lão tổ hiện tại ngươi lại muốn bảo vệ thiên phong hoàng triều nói như vậy ngươi là muốn cùng ta là địch rồi vê anh thiên nguyên lão tổ não tử ông một tiếng trống rỗng cùng tiên h bối là địch hắn xứng s a o hắn dám sao cái tia cố vừa mới bị đẻ xuống hoảng sợ như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả tâm lý phòng tuyến tại hồn thiên cái kêu h o à n g hốt lại mang theo vài phần khoái ý trong ánh mắt vị này sống vài vạn năm nhìn xuống thanh châu chìm nổi thiên nguyên thánh địa lao tổ hai đầu gối mềm lũn lại thẳng tắp quỷ trên mặt đất cứng rắn đá xanh sàn nhà bị hắn đầu gối ẩn chứa l ự c đạo rung ra hai đạo tinh mịn vết n ư ớ chính c hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu vạn năm không có hướng hạ nhân q u ĩ qua tiền bối minh d á m văn bối không dám văn bối vạn vạn không dám cùng ngài l á địch hắn thanh âm mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run dậy lý trường phong nhìn lấy quỷ trên mặt đất thiên nguyên lao tổ thần xác vẫn như c ũ đ ạ mạc ô dạng này a hắn nhẹ gật đầu dường như tiếp nhận thuyết phá p này thiên nguyên lão tổ trong lòng vừa muốn b u n g lòng một hơi lý trường phong lời kế tiếp lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng đã không dám cái k i a diệt thiên phong hoàng triều nhiệm vụ này thì giao cho ngươi trong hôm nay nếu như thiên phong hoàng triều không có bị diệt vậy ta ngày mai liền đi diệt ngươi thiên nguyên thánh đ i ệ m thiên nguyên lão tổ đ ố n g nhiên g ầ n đầu cả người đều cứng đờ để hắn đi diệt thiên phong hoàng triều hắn vừa mới nghĩa chính luôn từ chỗ theo hồn trâu ma đầu trong tay cứu tiên phong hoàng triều đả mắt liền muốn chính mình tự tay đi đưa nó hủy diệt cái này tiền bối thiên nguyên lão tổ thanh nhâm khô khốc vô cùng van bối cả gan xin hỏi cái này thiên phong hoàng triều đến tột cùng là nơi nào đắc tội ngài lại muốn tao này thai h o a ngập đầu lý t r ư ờ n g phong lâm trung t r à lên tựa hồ cũng không ngại nói hơn hai câu nói cho ngươi cũng không sao cái kia thiên phong hoàng triều hoàng chủ lá gan không nhỏ dám đem chủ ý đánh tới ta trên đầu lý t r ư ờ n g phong ngữ khí rất bình thản hắn muốn lan truyền lời đồn đại dẫn hồn châu đại quân đến tấn công bích huyết thành để cho ta cùng hồn châu người đại chiến hắn tốt ở phía sau ngồi thu ngư ông chi lợi ngươi nói một cái dám tính kê ta con kiến hôi có nên hay không tử h á n h oa có nên hay không bị bưng tiếng nói vừa ra trong lầu cát t i ế n t ĩ n h như chết thiên nguyên lão tổ quỷ ở nơi đó n gây ra như phóng thì ra là thế hết thạy lại là như thế cái kia thiên phong hoàng chủ hắn đến tột cùng có biết hay không chính mình tính kế là một vị như thế nào tồn tại đây không phải là m á n h long quá giang cũng không phải thâm sơn đại yêu đó là một tôn ngay cả mình cùng hồn châu thánh chủ đều chỉ có thể quỷ xuống đất ngưỡng b ọ n g thần minh ngươi cầm thần minh làm vũ khí sử dụng ngươi xứng sau giờ k h ắ c này thiên nguyên lão tổ trong lòng đối thiên phong hoàng chủ sau cùng một tia đồng tình cùng thương hại không còn sót lại chút gì thay vào đó là vô biên nội hỏa cùng hoạt động cái này không biết sống chết ngu xuẩn hắn không chỉ có đem chính mình cùng toàn bộ hoàng triều mắc vào còn kém chút đem toàn bộ thiên nguyên thánh địa đều lôi xuống nước thiên nguyên lão tổ thật sâu hàng đầu đập trên mặt đất thanh â m khẳng giọng lại mang theo một cỗ trước n à y chưa có quyết tuyệt văn bối minh m ạ c h đa tạ tiền bối chỉ điểm văn bối cái này đi vì tiền bối diện thiên phong hoàng triều nói xong thiên nguyên lão tổ không có lập tức đứng dậy hắn vẫn như c ũ duy trì dập đầu tư thế trước lúc rời đi hắn trong lòng còn có một cái lớn nhất nghi vấn một cái liên quan đến toàn bộ thanh châu tương lai nghi vấn nhất định phải hỏi rõ ràng tiền bối thiên nguyên lão tổ ngựa đầu nhìn qua lý trương phong trong ánh mắt mang theo sau cùng một tia trở mong vãn bối cả gan hỏi một câu nữa tiền bối thế nhưng là ta thanh châu ẩn thế cao nhân hỏi ra câu nói này lúc hắn tim đập đều lọn ngựa nhịp nếu như vị này tiền bối là thanh châu người dù là chỉ là từng tại thanh châu ở qua một đoạn thời gian chuyện kia có lẽ còn có một tia chuyện cơ dù sao ai sẽ đối với chính mình quê hương không có chút nào nửa phần tình cảm đâu thế mà lý trường phong chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn đứng ở một bên hồ thiên mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nhìn như cung kính túi t h ấ p đầu lỗ hai lại dựng thẳng đến so với ai khác đều cao vấn đề này đồng dạng cũng là hắn muốn biết nhất vị này tiền bối lập trường đem trực tiếp quyết định hồn châu hành động thiên nguyên lão tổ gặp lý trường phong không nói cắn răng tiếp tục nói bây giờ hồn châu ma đầu quy mô sầm lẫn binh phong đã tới nội địa bốn phía giết hại đổ thán sinh linh văn bối khẩn thỉnh tiền bối có thể vì ta thanh châu ước vạn sinh linh làm chủ hắn đem tư thái bỏ vào thấp nhất trong lời nói thậm chí mang tới khẩn cầu ý vị hắn hy vọng dùng toàn bộ thanh châu tồn vong đem đổi lấy vị này tiền bối một chút thương hại ồ lý trường phong để chém trà xuống nhìn lấy q u ỳ trên mặt đất thiên nguyên lão tổ trong đôi mắt mang theo mấy phần cổ quái bọn hắn xâm lấn n g ư ờ i đem bọn hắn đuổi đi ra không phải thiên nguyên lão tổ bị nẹ đến trì trệ há to m i ệ n g lại một chữ cũng nói không nên lời đuổi đi ra nói đến nhẹ nhàng linh hoạt đối phương đồng dạng có bao nhiêu vị nửa bước chân tiên toa trấn thật muốn toàn diện khai chiến toàn bộ thanh châu đều muốn bị đánh cho lục trầm biến hãm sinh linh đồ t h á n có thể những lời này hắn có dám nói ở trước mắt vị này tồn tại trước mặt hoán giận đối thủ quá mạnh cùng hai đồng khóc lóc kể lể đánh không lại cùng có cái gì khác nhau chương hai trăm sáu mươi b ố p h à m nhân không thể đụng vào chương hai trăm sáu mươi b ố p h à m nhân không thể đụng vào ngươi cũng không cần tham dọn ta lý trường phong thanh â m vang lên lần nữa c h i ệ t để đánh nát thiên nguyên lão tổ trong lòng sau cùng một tia h i y n t tưởng ta không phải thanh châu người cho nên các ngươi thanh châu tồn v ò n g không liên quan gì đến ta lời vừa nói ra thiên nguyên lão tổ sắc mặt trong nháy mắt biến đến hơi bại mà bên cạnh hắn thủy t r u n g t ú i đầu hồ n tiên cái kia h ắ c bảo thủng thịnh hạ thân thể mấy cái không thể xem xét lòng sùng dưới không phải thanh châu người vị này kinh khủng đến không cách nào hình dung tồn tại không phải thanh châu thủ hộ thần tin tức này đối hồn tiên mà nói không thua gì âm thanh tự nhiên chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra là thiên phong hoàng triều chung kết cũng nên tại thiên phong hoàng triều lý trường phong nhìn lấy mặt s á m như cho thiên nguyên lao tổ định ra cuối cùng quy tắc chỉ cần cái khác người không có lại đắc tội ta ta là sẽ không xuất thủ lý trường phong ngón tay nhẹ nhẹ gật gật hồ tiên lại điểm một cái thiên nguyên lao tổ ý tứ không cần nói cũng biết các ngươi quyết đấu sinh tử ta mặc kệ nhưng nếu ai lại đem chủ ý đánh tới đầu ta phía trên dưới t r à n g thì cùng tiên phong hoàng t r i ề u một dạng hồn tiên trong lòng c u ồ n loạn một cô sống s ó t sau hai nạn c ù n g hỉ cơ hồ muốn xông ra lồng ngực hắn cố nén ngựa mặt lên trời cười to xúc động hàng đầu trôn đến thấp hơn thanh â m bên trong tràn đầy sống s ó t sau hai nạn may mắn cùng tính cần nghe theo văn bối minh m ạ c h văn bối tuyệt không còn dám có nửa phần mạo phạm tiền bối c h i tâm thiên nguyên lão tổ cũng rốt cục triệt để nhận bệnh hắn biết chính mình đã đạt được sở hữu muôn đáp án tuy nhiên mỗi một đáp án đều băng lanh đến làm cho hắn tuyệt vọng ban bối lĩnh mệnh hắn từ dưới đất chậm d ã i đứng lên đối với lý t r ư ờ n g phòng lần nữa thật sâu túi đầu sau đó hắn đã không còn bất kỳ dừng lại gì quay người bước ra một bước thân ảnh không có xe rách không gian mà chính là cứ như vậy bình thản dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa hắn muốn đi chấp hành cái kia từ chính hắn chính miệng đo lấy hoang đường mà huyết tinh mệnh lệnh trong lâu cát lần nữa khôi phục căn tính hôn trời vẫn như c ũ duy trì k h ô người n g tư thế không nhúc đ í c h thiên nguyên láo tổ đi nhưng hắn có dám đi tiền bối không nói gì hắn liền chuyển động một cái mũi chân dũng khí đều không có lý trường phong ánh mắt rơi vào trên người hắn người cũng đi thôi lý trường phong âm thanh băng lên vẫn như cũng là như vậy bình thản vừa mới nói cũng là nói với ngươi hai người các ngươi châu chi chiến ta không tham dự có điều có câu nói phải nói cho ngươi hôn thiên tâm lần nữa nâng lên cổ họng đ ộ i vắng đáp tiền bối thỉnh giảng văn bối rửa thai lắng nghe lý trường phong ánh mắt thấu qua thiên cơ cắt nhìn về phía nơi càng xa xôi hơn giết hại tu sĩ ngược lại c ũ n g tôi h tu sĩ vốn là n g l ị c h tiên mà đi cùng t i ế n tranh cùng địa tranh cùng nhân tranh đập vào con đường này sinh tử liền không phải do chính mình h á n thanh n â m rất nhẹ lại mang theo một loại không thể nghi ngờ p h á p tắc t r í lý để hồn thiên vị này n ử a bước chân tiên đều vô ý thức í ý tở không dám đánh đoạn nhưng không thể trắng trợn giết hại p h à m nhân p h à m nhân hồn thiên ngây m g ẩ n cả người tại hắn thậm chí tại toàn bộ tu tiên giới trong nhận thức biết p h à m nhân cùng con kiến hôi có gì khác chiến tranh phía dưới thành trì lễ út p h à m người sinh tử bất quá là c u ố n lên hạt bụi ai sẽ đi để ý hạt bụi chết sống nhưng bây giờ vị này liền nửa bước chân tiên đều có thể ngôn xuất phát thủy tùy ý nắm vô thượng tồn tại vậy mà tại v ì phà m người nói chuyện hắn không nghĩ ra cũng nghĩ không thông nhưng hắn không cần minh bạch hắn chỉ cần tuân theo hiểu chưa lý trường phong nhìn lấy hắn bình tĩnh hỏi một câu câu này tra hỏi giống như là một đạo lập ấn hung hăng nóng tại h ồ n thiên thần hồn bản nguyên phía trên hắn không chút nghi ngờ nếu như câu trả lời của mình có nửa chữ không hoặc là có bất kỳ một tia trần trờ tiếp theo một cái trước mắt chính mình liền sẽ theo cái này thế giới phía trên bị triệt để xóa đi minh bạch văn bối minh m ạ c h hồn thiên cơ hồn là không chút nghĩ ngợi hồi đáp văn bối cần tuân tiền bối phát t r i ta hồn châu đại quân từ nay về sau như còn dám vô cớ giết hại một tên phạm nhân không cần tiền bối xuất thủ văn bối văn bối tự tuyệt nơi này h á n phát hạ nặng nhất đạo tâm l ờ i thế bởi vì hắn biết tại vị này tiền bối trước mặt bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều là phí công chỉ có triệt để nhất thần phục mới có thể đổi lấy một đường sinh cơ、ừ. lý trường phong lên tiếng liền không nhìn hắn nữa hồn thiên như được đại xá hắn biết mình có thể đi hắn lần nữa đối với lý trường phong làm một đại lễ sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí lui về đi ra thiên cơ cát thánh chủ một mực bị ở ngoài cửa thấp p h ỏ m lo âu hồn lục nhìn đến hồn tiên đi ra vội vàng nào tới hồn tiên không để ý tới hắn hắn chỉ là đứng ở nơi đó từng ngụm từng ngụm thở hồn hện hắn quay đầu nhìn thoáng qua mảnh kia đã một lần nữa đóng lại cửa gỗ cách một cánh cửa hai thế giới thánh chủ hồn lục vội vàng nói chúng ta chúng ta làm sao bây giờ vị kia tiền bối hắn hồn tiên không có trả lời ngay hắn chỉ là ngầm đầu có chút mở mịt nhìn thoáng qua b í c huyết h thành bầu trời thiên nguyên lão tổ khí tức đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trên đường phố những cái k i a bị uy áp chấn nhất các tu sĩ chính lục tục đứng lên dùng một loại nhìn quái vật giống như ánh mắt xa xa nhìn lấy bọn hắn thì thầm với nhau chỉ trỏ hết thảy tất cả đều lộ ra như vậy không chân thực đi thôi rất lâu hồn thiên rốt c ụ c tìm về chính mình thanh âm k h ả n khàn đến kịch liệt đi hồn lục ngây ngẩn cả người đi đâu thánh chủ thiên phong hoàng triều còn không có gì ta tiền bối cho kỳ hạn cũng nhanh đến nghe được thiên phong hoàng triều bốn chữ h ồ n thiên trên mặt hiện lên ra một vệ cực kỳ nét mặt cổ quái đó là một loại hôn tạp điểm ai may mắn cùng nghĩ mà sợ phức tạp biểu lộ thiên phong hoàng triều không cần chúng ta xuất thủ h ồ n thiên đ ẩ y ra h ồ n lục trong ánh mắt tràn đầy hoang đường thiên nguyên thánh địa lao dạ kia sẽ đi d i ệ t h ồ n lục cả người đều nộng ngơ ngác đứng tại chỗ nao tử hoàn toàn quá tài tới thiên nguyên lao tổ đi diệt thiên phong hoàng triều cái kia luôn mồm vì thanh châu đại nghĩa không tiếp cùng thanh chủ ngài sinh tử đối mặt lao g a hỏa bay đầu liền muốn đi diệt chính mình người cái này đây là cái đạo lý gì hôn thiên lại không có lại giải thích hắn nhìn toán h g qua cái kia đóng chặt lầu các cửa gỗ ánh mắt bên trong hoảng sợ t r ợ t lóe lên hắn một phát bắt được hồn lục bà bay thân hình k h é động hai người dưới chân không gian trong nháy mắt và mẹo hóa thành một đạo đen nhánh vết nước đem bọn hắn thôn vệ ngoài ước vạn giảm hư không bên trong hồn thiên cùng hồn lục thân ảnh đi ra thoát ly bích huyết thành thoát ly cái kia làm cho hắn thần hồn đều như bị đ ó n g kết lầu c á t hồn thiên căng cứng đến cực h ạ n thần kinh mới rốt cục có một chút thư giãn ánh mắt kia để hồn lục không rét mà run ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra cái kia thiên phong hoàng triều n g u xuân muốn cầm vị kia tiền bối làm vũ khí sử dụng tính kế tiền bối đi cùng chúng ta liều cái lưỡng bại c ầ u thường hắn tốt ngư ông đ ấ t lợi ngươi nói vị kia tiền bối làm như thế nào đối với hắn h ồ n lục đồng tử đ ỗ n g nhiên có rút lại thành to bằng mũi kim tính kế vị kia tiền bối chương 265, hoàng triều hôm nay xóa tên chương 265, hoàng triều hôm nay xóa tên một cái không biết sống chết còn t i ế n hôi cũng dám đi gậy thần minh chổng dâu hôn thiên tự lẩm bẩm thanh âm bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ chết không có gì đáng tiếc chết không có gì đáng tiếc ta chuyển ta mệnh lệnh hôn thiên thanh âm đột nhiên biến đến cao v ú t mà quyết tuyệt tại tính mịch hư không bên trong quanh quẩn mệnh ta hồn c h â u sở hữu đại quân lập tức lên tăng tốc đôi thanh c h â u sầm lấn sở hữu tông môn sở hữu thánh địa sở hữu hoàng triều người nào ngăn ta Giết không tha h ồ n lục mừng rỡ trong mắt cũng một lần nữa dấy lên khát máu còn mang vâng thánh chủ còn có hôn thiên lời nói xoay chuyển thanh âm biến đến vô cùng lạnh lẽo gàn từng chữ nói ra lại chuyển một đạo mệnh lệnh bắt buộc từ giờ trở đi, ta hồn trâu trên dưới bất kỳ người nào, không được lấy bất kỳ lý do gì, tổn thương bất kỳ một cái nào p h à m nhân. công thành cũng tốt, chiếm đất cũng được, p h à m nhân thành trì, không đụng đến cây kim sợi trì. nếu có kẻ trái l ệ n h hồn thiên trong mắt lóe lên một vệ cực hạn bạo lệ. vô luận thân phận, vô luận tu v i vô luận công tích, ta tự tay d i ệ t hắn cựu t ộ c đạo mệnh lệnh này, so trước đó cái t i a đạo, càng thêm để hồn lục cảm thấy chân kinh, thậm chí là không hiểu. thánh chủ. phạm nhân, hắn cẩn thận từng ly từng tý hỏi, vì sao, vì cái gì, hồn thiên mãnh liệt quay đầu. một đôi ma đồng gắt gao khóa chặt hồ n lục ánh mắt kia so đối mặt thiên nguyên lão tổ lúc còn còn đáng sợ hơn đây không phải ta mệnh lệ là vị kia tiền bối mệnh lệ ngươi cảm thấy chúng ta có tư cách hỏi tại sao không hồ n lục toàn thân run lên cũng không dám nữa hỏi nhiều nửa chữ đầu thật sâu rũ xuống thuộc hạ tuân mệnh hồn thiên không tiếp tục để ý tới hắn mà chính là xoay người ánh mắt xuyên tấu vô tận hư không nhìn phía thanh châu cái k i a mảnh mặt đất bao la khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên thanh châu các tu sĩ chuẩn bị tốt nên đón các ngươi tân chủ nhân sao thiên phong hoàng đô đổ nát thê lương đất khô cằn ngàn dặm thư không hơi hơi ba động một nói màu xanh thân ảnh lặng yên hiện lên chính là đi mà quay lại thiên nguyên lão tổ hắn lơ lửng tại hoàng đô trên không quan sát phía dưới mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi thổ địa thần sát phức tạp tới cực điểm trước đây không lâu hắn vẫn là nơi đây cứu thế chủ lấy lôi đình chi thế đem đến xâm phạm hồn châu đại quân xóa đi cứu cái này lung lay sắp đổ hoàng triều nhưng bây giờ hắn lại thành phụ mệnh mã đến b a phủ sao mà hoang đường làm sao hắn bị thương hắn xuất hiện lập tức bị hạ phương may mắn còn sống sót hoàng thất cường giả phát giác là thiên nguyên lão tổ về đến rồi nhanh nhanh đi bãi kiến lão tổ mấy cái đạo lưu quang theo tàn phá cung điện chỗ sâu phóng lên tận trời cầm đầu chính là vị tia đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão cùng mới vừa từ quỷ môn quan phía trước đi một lượn s á t mặt vẫn tái nhợt như c ũ như tờ giấy thiên phong hoàng chủ bọn hắn xuất lĩnh lấy còn sót lại mấy vị hoàng thất cung vụng bay tới thiên nguyên lão tổ trước người thần tình kích động tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích cung nên lão tổ đa tạ lão tổ cứu ta thiên phong hoàng triều tại nguy nan như thế đại ân ta thiên phong hoàng triều vĩnh thế không quên một vị đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão thanh â m đều đang run rẩy thiên phong hoàng chủ cũng ngẩng đầu trong mắt mang theo một tia vội vàng cùng chờ đợi lão tổ cái k i a đào tàu hồn châu ma đầu hắn lời còn chưa dứt thiên nguyên lão tổ liền chậm rãi giơ lên mí mắt đó là một đôi như thế nào ánh mắt không có nửa phần cứu thế chủ t ư bi cũng không có chút nào cường giả bi nghiêm chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hở h ữ n g cùng một kia thương hại hồn châu sự tình các ngươi về sau đều không cần lo lắng thiên nguyên lão tổ thanh â m rất nhẹ phiêu t á n trên không trùng lại làm cho thiên phong hoàng chủ bọn người trong lòng đ ố n n h i n nhảy một cái không cần lo lắng đây là ý gì chẳng lẽ lao tổ đã truy giết tới tướng hồn châu thánh chủ cũng cùng nhau giải quyết ý nghĩ này vừa vừa mọc lên liền bị chính bọn hắn phủ quyết đây chính là cùng lão tổ cùng cấp bậc tồn tại cái nào là dễ dàng như vậy bị chém giết liền tại bọn hắn kinh nghi bất định thời khắc thiên nguyên lão tổ câu nói tiếp theo như là một chậu nước đá theo bọn hắn đỉnh đầu r ộ i xuống đời sau thiếu động điểm ý đồ xấu và anh thiên phong hoàng chủ chỉ cảm thấy trong đầu có cái gì đồ vật đổ bật nổ tung cả người đều đậu đời sau ý đồ xấu bên cạnh hắn thái thượng trưởng lão cùng cái khác cung phụng cũng tất cả đều ngây mẩn cả người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không hiểu thiên nguyên lão tổ lời ấy ý gì lão tổ ngài ngài đây là ý gì một vị đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi thiên nguyên lão tổ không có trả lời hắn ánh mắt vượt qua mọi người rơi thẳng vào cái kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thiên phong hoàng chủ trên thân ta là phụng bích huyết thành vị kia tiền bối mệnh lệnh đến đây diệt các ngươi hoàng triều thiên nguyên lão tổ thanh em vẫn như cũ bình thản lại giống một đạo thẩm phán sấm xét tại mỗi người bên thai nổ vang về phần tại sao diệt hắn nhìn lấy cái kia đã bắt đầu toàn thân phát run tiên h phong hoàng chủ nết miệng lên một vệm miệng mai độ cong chắc hẳn người là rõ ràng trong nháy mắt đó thời gian dường như dừng lại tiên h phong hoàng chủ trên m ặ t huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thời đến không còn một mảnh chỉ còn lại có một mảnh cho tàn không không ta tiên h phong hoàng chủ miệng mở rộng trong cổ họng phát ra hôi hôi tiếng vang muốn giải thích lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không nên lời một cỗ không cách nào hình dung h o ả n sợ như là băng lanh thủy triều theo hắn trái tim chỗ sâu nhất v ư n ra trong nháy mắt che mất hắn tất cả thậm chí quả nhiên vẫn không chịu vương tha hắn sao vậy hạn chuyện này rốt cuộc là như thế nào bít huyết thành tiền bối chúng ta khi nào đắc tội loại kia tồn tại thái thượng trưởng lão cùng cái k h á c cung phụng cuối cùng từ c h ấ n kinh bên trong kịp phản ứng hào hào đưa ánh mắt về phía sụi lơ trong hư không tiên h phong hoàng chủ trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng không hiểu thế mà thiên phong hoàng chủ đã không cách nào trả lời bọn hắn cặp mắt của hắn đã mất đi t h i ế u cự đồng tử tan giã thiên nguyên lão tổ không tiếp tục cho bọn hắn bất luận cái gì họ thăm hoặc là thời gian phản ứng hắn đã không có kiên nhẫn hắn chỉ là bình tĩnh giơ lên chính mình tay phải cái k i a trước đây không lâu mới đưa h ồ n châu đại thừa cảnh cường giả nắm thành cho bụi tay lao tổ không muốn chúng người ý thức được cái gì phát ra một tiếng tuyệt vọng gào rú đáng tiếc thiên nguyên lão tổ căn bản không có xem bọn hắn hắn chỉ là hướng về phía phía dưới cái k i a m ả n h tàn phá hoàn g đô đối với q u ỳ tại chính mình trước mặt bọn này thiên phong hoàng triều sau cùng huyết mạch nhẹ nhàng chỗ một trường đẻ xuống một cái từ thuần v í p h á p tát chi lực ngưng tụ mà thành màu xanh cự trường tự cựu thiên phía trên trầm da ép xuống vô thanh vô tức cái tia cự trưởng phía dưới không gian yến diệt phát tát vỡ nát vô l u ậ n là đại thừa cảnh thái thượng trưởng lão vẫn là đã sợ choáng váng thiên phong hoàng chủ hoặc là những cái kia h o à n g sợ muôn dạng hoàng thất cung p h ụ bọn hắn thân thể bọn hắn thần hồn bọn hắn tồn tại qua hết thẻ dấu vết đều tại cái kia chỉ màu xanh cự trường bao phủ xuống như dưới ánh mặt trời băng tuyết lặng yên tăng dã màu xanh cự trường tiếp tục hướng xuống bao trùn cả tòa hoàng đô những cái kia tàn phá cung điện dạng nước đại địa tính cả lòng đất chỗ sâu đầu kia chống đỡ hàng triệu vạn nam khí vật long mạnh hết t h ả hết t h ả đều dưới một trường này bị triệt để chỗ theo cái này thế giới phía trên xóa đi làm thiên nguyên lão tổ thu về bàn tay lúc phía dưới nơi nào còn có cái gì hoàng đô chỉ còn lại một cái sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng như gương cự đại trưởng ấn hô sâu thiên phong hoàng triều từ đó xóa tên thiên nguyên lão tổ mà không thay đổi làm xong đây hết thảy sau cùng hắn xoay người thật sâu nhìn thoáng qua b í c huyết thành phương hướng ánh mắt kia phức tạp khó hiểu có kính sợ có hoảng sợ cũ n g có một tia như chút được gánh nặng sau một lát hắn không còn lưu lại thân hình thoát một cái xé rách hư không thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn phải lập tức chạy về thiên nguyên thánh địa trong lúc nhất thời thanh châu chấn động vô số tông môn hoàng triều người người cảm thấy bất an đã từng cao cao tại thượng bình chân như vại đỉnh tiêm thế lực nhóm rốt cuộc bản thân cảm nhận được vậy đến tự dị châu dạy đặt hàn ý hồn châu không còn là một cái xa xôi danh tử mà chính là treo ở mỗi người đỉnh đầu đoạt mệnh chi nhận chiến tranh mây đen c h i ế n để bao phủ thanh châu bầu trời các đại thánh địa cổ lao thế ra ở giữa truyền tin phi kiếm cùng trận pháp và mang trước đó chưa từng có giải vật lên hoặc h ợ p tung hoặc liên h à n h hoặc co đầu rút cổ hoặc chuẩn bị chiến đấu toàn bộ thanh châu tu hành giới liều lâm vào một mảnh mưa gió sắp đến cuồng loạn cùng trong sự ngột ngạt thế mà tại mảnh này thần hồn nát thần tính thổ địa bên trên lại có một chỗ dường như thế ngoại đ ả n nguyên bên h u y t h à n h bên trong thành vẫn như c ũ người đến người đi thậm chí so trước đó càng thêm phân hoa vô số trong chiến tranh trôi giạt khắp nơi tàn tu tiểu gia tộc đều muốn nơi đây coi là sau cùng loạ phương chu không tiếp dốc hết tài sản chỉ vì cầu được một cái vào thành tư cách m i n h huyết thành tuyệt đối an toàn lời đồn đại tại thiên phong hoàng triều hủy diệt bối cảnh dưới không chỉ có không co tiêu tán ngược lại được trao cho thần thoại giống như quan hoàn thiên cơ các bên trong lý trường phong buồn bực ngán ngẩm t ư ợ n ở trên ghế nằm nhẹ nhàng đung đưa lao nô cùng tạ chi một trái một phải cung kính đứng tại phía sau cày tự từ, từ ngày đó đưa đi hai vị nửa bước trần tiên về sau thiên cơ các liền lại không một người khách nhân đến cửa toàn bộ bích huyết thành tu sĩ bây giờ nhìn đến thiên cơ các đều như là phạm nhân nhìn đến thần miếu chỉ dám quan sát từ đằng xa tính sợ có phép lại không một người dám bước vào cánh cửa kia ai lý trường phong khe khe thở dài cao thủ tịch mịch đa cái này bức trang đến quá lớn đem khách nhân đều vụ chạy x i n ý còn thế nào làm thiên nguyên thánh địa vạn trượng chủ phong c h i đ ỉ n h vân hải bước lên linh khí như thác nước đương đại thiên nguyên thánh chủ chắp tay đứng ở vách đá cau mày n ắ m nhìn đồng phương chân trời h ắ n đã tại này đứng mấy canh giờ không n ú c ních như là một tôn trông mòn con mắt thạch tượng phía sau hắn mấy vị thánh địa trưởng lão cũng là thần sắc nghiêm túc thở mạnh cũng không dám thiên phong hoàng triều h ị diệt tin tức đã t r u y ề n đến thánh địa nhưng t r u y ề n đến p h i ê n bản lại là thiên nguyên lão tổ gấp rút tiếp viện không kịp dẫn đến hoàng triều hủy diệt có thể thánh chủ rõ ràng lấy lao tổ nửa bước chân tiên thông thiên tu vi như là đã đổi tới đoạn chưa từng thất bại khả năng ở trong đó tất có bọn hắn không biết kinh tiên nội tỉnh đúng lúc này phía trước không gian như mặt nước giống như nổi lên một tia cơn sóng một nói màu xanh thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi ra từ trong hư không rơi vào đỉnh núi không có kinh thiên động địa n h thế cũng không có x é rách hư không bá đạo hắn cứ như vậy bình thản xuất hiện dường như chỉ là từ hậu viện t ạ m bộ trở về chính là thiên nguyên lão tổ cung nên h lão tổ thanh chủ cùng một đám trưởng lão liền nội vàng không người hành lễ thần tình kích động lão tổ ngoại giới t r u y ề n văn thiên nguyên t h á n h chủ tiến lên một bước trong lời nói mang theo vài phần nội vàng c ũ n g không hiểu thiên nguyên lão tổ giơ tay lên một cái đánh gậy hắn t r u y ề n văn chỉ nói đúng phân nửa lão tổ thanh â m có chút khẳng hạn mang theo một cô vung đi không được mọi bệnh thiên phong hoàng triều đúng là diện trong lòng mọi người siết chặt nhưng không phải bị hủy bởi h ồ n châu chi thủ thiên nguyên lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người sau cùng rơi vào thánh chủ trên thân c h ậ m rãi nói ra nửa câu sau là ta diệt vâng、anh. câu nói này không thua gì một đạo cựu thiên thần lôi tại thánh chủ cùng mấy vị trưởng lão não hải bên trong n ầ m vang nổ vang toàn bộ đỉnh núi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tất cả mọi người đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn thiên nguyên lão tổ cho là mình xuất hiện nghe nhầm lão tổ tự tay diệt thiên phong hoàng triều cái này sao có thể không cần như thế n h ì ta thiên nguyên lão tổ trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình đây là ta có thể vì thánh địa vì thanh châu tranh thủ được kết quả tốt nhất hắn không có giải thích nguyên nhân chỉ là ra lệ chuyên lệnh xuống co vào đông n ự c sở hữu p h ò n g t i ế n cố thủ tông môn đông n ự c chúng ta từ bỏ cái gì thiên nguyên thánh chủ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa la thất thanh lao tổ từ bỏ đông n ự c đây chính là ta thanh châu ngũ vực một trong đông n ự c ước b ạ n sinh linh làm sao bây giờ thiên phong hoàng triều vừa diện đông n ự c chỉ còn lại có thần hỏa tông nhất gia độc đại bọn hắn căn bản ngăn không được hồn châu tiến công ngăn không được cũng không cần ngăn cản thiên nguyên lão tổ ngữ khí đ ạ mạn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán cùng đem lực lượng phân tán tại ngũ ngực bị hồn c h â u từng cái đánh tan không bằng tập trung sở hữu chiến lược cố thủ nam tây bắc bên trong tứ n ự c đông ngực coi như là đưa cho hồn c h â u đi t h á n h chủ sắc mặt trắng bệnh m ờ môi run dậy còn muốn nói thêm gì nữa thiên nguyên lão tổ lại chỉ là nhìn hắn một cái m ẹ n vẹn liếc một chút thanh chủ liền cảm giác thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu sở hữu lời ra đến khoe miệng đều nuốt trở vào hắn theo lão tổ trong ánh mắt thấy được một kia hoảng sợ đó là thánh chủ chưa bao giờ tại lão tổ trên thân thấy q u a tâm tình đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm cho một vị nhìn xuống thanh châu mấy vạn năm nửa bước c h â n tiên đều cảm thấy hoảng sợ lão tổ thánh chủ thanh n m c ô khóc vô cùng cái kêu bích n g u y ế t thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây mới là mấu chốt của vấn đề lão tổ chuyến này vốn là vì điều tra bích n g u y ế t thành nghe được bích n g u y ế t thành ba chữ thiên nguyên lão tổ thân thể mấy cái không thể xem xét cứng ngắc lại một chút h á n trầm mặc rất lâu lâu đến đỉnh núi phong đô dường như dừng lại kể từ hôm nay thiên nguyên thánh địa trên dưới đem bích huyết thành cùng thiên cước c t liệt l à c a o nhất cấm kỵ hắn thanh em không lớn lại từng chưa nói ra bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến bể không được tự mình nghị luận kẻ trái lệnh hủy bỏ tu vi trục xuất thánh địa thanh chủ cùng một đám trưởng lão tâm thần thị trấn tối cao cấm kỵ cái này so đối mặt hồn châu thánh chủ còn nghiêm trọng hơn vị kia thiên nguyên lão tổ hít sâu một hơi tựa hồ là đang xua tan một loại nào đó sâu thực tại thần hồn âm ảnh là chúng ta là toàn bộ thanh châu đều không đắc tội nổi tồn tại thanh chủ tâm triệt để chìm vào đáy cốc liền lao tổ đều đã vận dụng đắc tội không nổi bốn chữ này vị kia hồn châu đã đánh đến nhà cửa thanh châu mảnh này địa giới phía trên có thể không chỉ ta một người lao đông tây còn sống thiên nguyên lão tổ đông nhiên xoay người nhìn về phía vân hải chốt sâu ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không cả đám đều còn đang bế quan ngủ được ngược lại là rất thơm trong giọng nói của hắn mang tới một tia trào phúng cùng lãnh ý là thời điểm đánh thức bọn hắn thiên nguyên thánh chủ mừng rỡ lão tổ có ý tứ là ta đi tự mình đem những cái này lão ra hỏa cả đám đều theo quan tài bên trong kéo ra thiên nguyên lão tổ lạnh hừ một tiếng trên thân cái k i a cố mọi m ệ n h chi khí quét sạch sành xanh thay vào đó là bệ nghệ thiên hạ bá đạo cùng dứt khoát đại nạn lâm đầu người nào cũng đừng h ò n g chỉ lo thân mình l ờ i còn chưa dứt trước người hắn không gian vô thanh vô tức nứt ra một cánh cửa hắn một bước bước vào thân ảnh biến mất không thấy chỉ để lại một mặt rung động thiên nguyên thánh chủ cùng mấy vị hai mặt nhìn nhau trưởng lão tại đỉnh núi gió lạnh bên trong thật lâu không nói gì thanh châu thiên thật phải đ ổ i chương hai trăm sáu mươi bảy ma đầu cũng sợ phạm nhân chương hai trăm sáu mươi bảy ma đầu cũng sợ phạm nhân không mấy ngày nữa chiến cuộc phát triển lâm vào cục diện bế tắc làm hồn châu đại quân san bằng đông vực mang theo thôn thiên chi thế tuân r a hướng nam m ự c lúc bọn hắn tao nội trước nay chưa có đương ngạnh chống cự dường như trong vòng một đêm thanh châu đài này dỉ xét đã lâu c ố máy chiến tranh bị rót vào nóng hổi dầu máy một lần nữa oanh minh vận chuyển lại nam vực các đại thánh địa cổ tông đúng là chưa từng có đoàn kết nhất trí cấu trúc lên từng đạo từng đạo không thể phá vỡ phòng tuyến biên cảnh một trận kinh tiên động địa đại chiến bạo phát hồn châu mấy vị đại thừa cảnh cường giả dẫn đội trung phong lại bị sớm đã trở tại này mấy vị thanh châu ẩn thế l a o k h ó i liên tủ h đánh lén trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt n h ậ t n g u y ệ t q u ố quang hồn châu đại quân tổn thất nặng nề hao tổn một vị đại thừa cảnh lớn nhất cuối cùng cũng bị ép lui về đông bực đến tận đây hồn châu quét ngang thanh châu tình thế bị cứ thế mà ngăn chặn chiến tranh lâm vào một loại q u dị rằng có giai đoạn hồn châu đại quân sau khi ăn xong thua thiệt về sau Cũng không tiếp tục không phát tiếp đông ộ n g đại quy m t i ế c ô n ngực ư lại giống như là c một xuống. quân Bọn hắn h đại n tòa ạ i đông ngực nọ n g các do vô tận ma khí ngưng tụ mà thành giày đặc cung điện trôi nổi tại không trùng trở thành hồn châu tại thanh châu lâm thời đầu mối cung điện đại điện bên trong hồn thiên ngồi cao tại bạch cốt vương tọa phía trên sắc mặt â m chẩm nghe phía dưới một tên đại thừa cảnh cường giả báo cáo thánh chủ vẫn là vẫn là không có bất luận cái gì manh mối báo cáo người là hồn châu đại thừa cảnh cường giả hồn phong hắn con g con g thân thể thanh â m bên trong mang theo vài phần không đệ nén được nôn nóng chúng ta đã đem đông bực sở hữu nổi tiếng linh sơn đại xuyên thừa cổ di tích đều lật cả đáy lên trời đừng nói món đồ kêu anh tử thì liền nửa điểm ghi chép liên quan cũng không tìm tới hồn thiên không nói gì chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đập vương tọa tay v ị h ồ n phong cắn răng rốt cục vẫn là nhịn không được đem trong lòng oan khí nói ra thánh chủ thuộc hạ cảm thấy dạng này tìm đi xuống không phải biện pháp chúng ta tuy nhiên chiếm cứ đông ngực nhưng chỉ nhằm vào tu sĩ tụ tập điện tại những cái kia phạm nhân tụ cư cổ thành lao trong thôn nhưng chúng ta chúng ta hiện tại căn bản không dám động những cái kia phạm nhân vì lách qua từng tòa phạm nhân thành trì hiệu suất của chúng ta rất thấp tay này chân bị trói quá chết hôn phong càng nói càng kích động thanh âm cũng cất cao mấy phần thuộc hạ không hiểu chỉ là phạm nhân như con kiến hôi cỏ rác chúng ta tiện tay liền có thể xóa đi một tòa thành vì sao muốn như thế bó tay b ỏ chân chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thuộc hạ cam đoan đem chọn cái đông b ự c phạm nhân thành trì đều cày một lần đào sâu ba thước nhất định có thể đem vật kia cho ngài tìm ra tiếng nói của hắn vừa dứt ba gõ tay vịn thanh âm im bặt mà dừng một cỗ băng l ê n h đến cực hạn s ắ c ý trong nháy mắt k hóa chặt hồn phong hồn phong trên mặt kích động cùng phất vất trong nháy mắt ngưng kết hắn đ ỗ n g nhiên n g n g đầu đối mặt hồn thiên cặp kia không mang theo mảy may tình cảm ma đồng ngươi vừa mới nói cái gì hồn thiên thanh âm rất nhẹ rất chậm giống như là theo kiểu l u phía dưới bay tới hồn phong run lên vì lạnh cái tia cỗ s ô n g lên đầu não nhiệt huyết trong nháy mắt làm lạnh hắn lúc này mới ý thức được mình nói cái gì sắc mặt bám một chút biến đến trắng bệnh t h á n h chủ ta ta không phải ý tứ kia ta chỉ là hắn muốn giải thích có thể hồn trời đã theo vương tọa phía trên đứng lên không có khí thế kinh người bạo phát cũng không có kinh khủng ý áp hàng lâm hồn tiên chỉ là như vậy bình thản một bước liền đi tới hồn phong trước mặt hắn vun tay nhẹ nhàng chỗ đặt tại hồn phong trên bờ bay giang g i á thanh thúy tiếng xương nước văng lên h ồ n phong toàn bộ cánh tay tính cả nửa người trong nháy mắt bị một cô không thể kháng cự lực lượng nghiền thành của bị a tiếng kêu thảm thiết t h ê lương vang vọng toàn bộ ma điện h ồ n phong bị này đại thừa cảnh c ư ờ n giả g liền ý niệm phản kháng đều không thể dâng lên liền bị phế n ử a bên đạo thể cả người như một bãi bùn n h a o giống như c ó quắp ngã xuống đất thần hồn đều tại cái kêu cũ kinh khủng lực lượng phía dưới kịch liệt chấn động suýt nữa tán loạn h ồ n thiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tại trên mặt đất co giật một p ò n g trên mặt không có phẫn nộ chỉ có một loại thâm nhập cốt tủy băng lánh cùng nghĩ mà sợ người cho rằng không thể giết hại phạm nhân là ta mệnh lệ h ồ n thiên thanh âm đột nhiên biến đến bén nhọn giống như là đang phát tiết lấy một loại nào đó đ ọ c lại đã lâu hoảng sợ là b í c huyết h thành vị tia tiền bối quyết định quy củ người là cái thá gì cũng dám nghi vấn vị tia tiền bối quy củ người muốn chết đừng lôi kéo toàn bộ hồn trâu c h n cùng h ồ n thiên nhấc chân đá và o hồn phong ở ngực đem hắn còn lại nửa người cũng đạp sụp đổ xuống người có biết hay không cũng bởi vì ngươi câu nói mới vừa rồi kia chúng ta khả năng đã tại vị tia tiền bối tử vòng trên danh sách đi một l ư ợ n đại điện bên trong yến tính như chết hồn phong nằm trên mặt đất h í c vào nhiều thở r á ít hắn nhìn lấy giống như đ i ê n cuồng thánh chủ trong mắt lại không nửa phần đoán hận chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ nhớ kỹ hồn thiên xoay người đ ố i trên mặt đất hấp hối hồn phòng cũng đối với ngoài điện những cái kiệu câm như hến hồn châu cao tầng gàn từng c h ư a nói ra cái này là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng từ nay về sau người nào còn dám đối p h ạ m nhân động nửa điểm tâm tư hoặc là ở trong lòng có nửa câu g o á n hận hắn mắt bên trong lóe qua một vệ quyết tuyệt điên cuồng ta tự mình diện hắn cửu tộc ma điện bên trong tĩnh mịch đi mắng đều nghe rõ chưa hồn t i ê n xoay người ánh mắt lạnh như băng đảo qua đại điện bên trong mỗi người minh bạch đều nhịn lại lại dẫn thanh â m rung động trả lời vang vọng ma điện rất tốt h ồ n t i ê n ngồi v ề bạch cốt vướng toạ thanh â m khôi phục một k i a bình tĩnh thế nhưng c ố thâm nhập cốt tủy mọi bệnh cùng nghĩ mà sợ làm thế nào cũng không che giấu được tiếp tục tìm coi như đem đông b ự c đất trống cho ta chóc xuống ba thước cũng muốn đem vật kia tìm cho ta đến vâng h ồ n châu quỷ dị cử động rất nhanh liền chuyển đến thanh châu các đại thế lực trong hai hôn châu đại quân co đầu rút cổ tại đông n ự c chẳng những không có tiếp tục tiến công ngược lại giống là một đám con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn cái này hoàn toàn không phù hợp ma đạo tu sĩ phong cách hành sự trong lúc nhất thời toàn bộ thanh châu cao tầng đều lâm vào to lớn hoang mang bên trong nam b ự c một tòa trôi nổi tại đám mây phía trên thần sơn nơi đây là nam b ự c liên minh lâm thời nghị sự chỗ mấy vị khí tức bên t h ầ m quanh thân còn q u â n thuế nguyện t ă n g thương chi khí láo giả chính ngồi vây quanh tại một tấm ngọc thạch bàn trước hồn châu bọn này ma tệ tử đến cùng đang d ở trò quỷ gì một cái tính khí h ỏ a bạo tóc đỏ quỷ gì một ba trưởng bố lên bàn chấn động đến không gian đều nổi lên bận sóng chiếm chúng ta đâu vực không đi cũng không đánh mỗi ngày tại cái tia lạo đất bọn hắn làm u ố n đổi nghề làm thổ phu từ sau vương lao quái an tâm c h ớ n ộ i một vị tiên phong đạo cốt thanh bảo láo giả bớt đuốt trồng dâu cao mày việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị chúng ta liên thủ chém bọn hắn một vị l ạ i thừa ma đầu kia lại có thể nhịn xuống cái này khởi khí không hợp với lẽ thường không tệ một vị khác khô gầy láo giả khàn khàn mở miệng kỳ quái nhất là bọn hắn đối phạm nhân thái độ ta tông đệ tử truyền về tin tức hồn châu đại quân đi ngang qua phạm nhân thành trì lại chủ động đi vòng trăm dặm sợ đã quáy dày phạm nhân nay chỗ nào vẫn là đám kia xem nhân mạng như có g á c ma đầu t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi tám man châu xâm lấn t r ư ờ n g hai trăm sáu mươi tám man châu xâm lấn mọi người trầm mặc đây mới là lớn nhất để bọn hắn không nghĩ ra địa phương tu sĩ ở giữa chiến tranh phàm nhân như hạt đụi theo chưa có người để ý qua h ồ n châu cử động lật đổ bọn hắn vài vạn năm tới nhận biết chẳng lẽ cùng bích huyết thành vị kia có quan hệ thanh bảo lão giả đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì thanh âm giảm thấp xuống mấy phần bích huyết thành ba chữ vừa ra tại trường sở hữu lao quái vật thần sắc đều là run lên thiên nguyên lão tổ đã đem bích huyết thành phát sinh sự tỉnh cáo chi bọn hắn những thứ này thành châu chân chính rừng cột cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới hiểu được thiên nguyên lão tổ tại sao lại làm ra tự tay hủy diệt thiên phong hoàng triều cùng t ừ bỏ toàn bộ đ ô n g b ự c quyết định tại loại này tồn tại ý chí trước mặt cái gọi là thanh châu đại nghĩa một vực tồn vòng cũng chỉ là chuyện tiếu lông vô cùng có khả năng khô gầy lão giả nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên một vệ thật sâu k i ế n thị cũng chỉ có vị t i ê u tiền bối miệng vàng lời ngọc mới có thể để cho hồn thiên ma đầu kia đem p h à m nhân làm tổ tông một dạng cúng b á i vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn tóc đỏ lão giả bực bội nắm tóc thính quan kỷ biến đi thanh bảo lao giả t h ở dài chỉ cần hồn c h â u không bước ra nông n ự c chúng ta liền không nên chủ động khiêu khích mọi người lần nữa lâm vào trầm mặc thanh c h â u vận mệnh lần thứ nhất không do bọn hắn những thứ này cái gọi là trí cường g i ả trực ư khống loại này quỷ dị hòa bình kéo dài mấy ngày bắc vực băng phong c h i tưởng nơi này là thanh c h â u cùng bắc phương vô tận băng nguyên thiên nhiên đường danh giới một đạo kéo dài mấy trăm vạn dặm cự đại băng xuyên sân mạch trung nhiên bị gió tuyết bao trùm linh khí mỏm anh hoàn cảnh đ c liệt giờ phút này mảnh này tuyên cổ bất biến thế giới màu trắng lại bị nhiễm lên một mảnh trói mắt tinh hồng giống một đầu hình thể có thể so với sơn nhạc băng sương cự hùng toàn thân bao trùm lấy giữ t ậ n cốt giáp hai mắt đỏ thấm một trưởng vô xuống và n h băng phong chi tường phía trên từ mấy chục cái tông môn liên thủ bày ra đại trận màn sáng run rẩy kịch liệt một chút q u a n mang trong nháy mắt đạm đạm bà phẩn đại trận về sau mấy bạn tên thanh châu tu sĩ sắc mặt trắng bệnh cầm đầu mấy vị luyện hư cảnh trưởng lão càng là cùng nhau phun ra một ngụm màu tươi đứng vững đều cho ta đứng vững một vị dâu tóc bạc trắng lao giả giấu giận đem toàn thân linh lực điền cồn rót vào trận nhãn thế mà vô dụng tại cái kia đầu băng xương cự hùng sau lưng lít nha lít nhít thân ảnh đang từ trong gió tuyết không ngừng quân ra những người kia cùng thanh châu tu sĩ hoàn toàn khác biệt bọn hắn dáng người phổ biến khôi nô cao lớn da thịt bày biện ra một loại không bình thường màu xanh trắng mặc trên người cẩn trọng ra thú cùng c ố t giáp mỗi người khí tức đều cùng giáp mà bạo lệ dường như chưa khai hóa ma tộc bọn hắn không chế lấy các loại hình thủ kỳ quái băng nguyên cự thú h u n g hắn không sợ chết đánh thẳng vào hộ sơn đại trận kiệt kiệt kiệt thanh châu nhuyễn chân tôn nhóm các ngươi vỏ rùa còn có thể chống bao lâu một tên c ớ i tại hai đầu tuyết l à n trên lưng man tộc thủ lĩnh. phát ra tiếng cười trói thai hắn trong tay dẫn theo một thanh to lớn cốt n h ậ n quanh thân tản ra khí thức bất ngờ cũng là một vị đại thừa cành cường giả man châu tạp trùng các ngươi vì sao muốn vô cơ phạm ta thanh châu hậu phương phòng tuyến thiên kia thanh châu trưởng lão muốn rách cảm ý mắt vì cái gì man tộc thủ lĩnh l i ế m liếm môi khô khốc trong mắt tràn đầy tham lam cùng cung nhật bởi vì thần dụ thần nói mảnh này ấm áp đất đai màu mỡ sẽ thành ta man châu ra v i ê n mới lời còn chưa dứt hắn thật cao dơ lên trong tay cốt nhật thần dụ chỉ huyết chiến đến cùng vì man thần Giết. Giết. Giết! Giết! đến hàng vạn mà tính man châu chiến sĩ phát ra chấn thiên gà o thét bọn hắn phía dưới cự thú cũng cùng nhau ngửa mặt lên trời gà o thét từng đạo từng đạo ẩn chứa h ị diệt tính năng lượng trùng sáng theo bọn nó trong miệng phân u n ra hung hăng đánh vào đại trận màn sáng phía trên gian g i ắ c thanh huy tiếng vỡ bụt trên chiến trường văng lên cái tia đạo thủ hộ bọn hắn mấy ngày trận p h á p màn sáng rốt cục không chịu nổi đánh nặng đã nước ra một đạo dữ tợn khe hở nam n ự c liên minh nghị sự thần sơn đại điện bên trong không khí ngột ngạt tới cực điểm tên tia tính khí hỏa bạo tóc đỏ láo giả một chân đem trước người ngọc thạch bàn đạp vỡ nát. hai mắt đỏ thấm man châu lại hắn mụ là một cái man châu bọn hắn điên rồi sao thanh châu là chọc tổ hong vỏ vẽ sao vì cái gì cả đám đều chạy tới căn chúng ta một miệng ngay tại nửa canh giờ trước bắc v ư ợ t biên cảnh thất thủ bắc v ư ợ t liên minh v à n tuyến tan tác t í n tức giống như từng đạo sấm sét chuyển đến nơi này hồn châu uy hiếp còn không có giải trừ phía bắc lại r ế t ra tới một cái man châu thanh châu khối này đ i ê n lặng vạn năm cổ lão đại lục dường như trong vòng một đêm biến thành người người thẻm nhỏ dại thịt mỡ đã điều tra xong sao bọn hắn đến cùng là vì cái gì tiên phong đạo cốt thanh bảo lão giả giờ phút này cũng không có nửa phần chấn định thanh âm khô khốc trà rõ một vị phụ trách tình báo trưởng lão sắc mặt khó nhìn tới cực điểm căn cứ bắt vực trốn về đến đệ tử nói man châu xâm lấn là bởi vì một đạo cái gọi là thần dụ thần dụ mọi người s ứ n g sở đúng thế cái kia trưởng lao nuốt n g ụ m nước bọt khó khăn nói ra bọn hắn thần chỉ dẫn bọn hắn đến chiếm lĩnh thanh châu đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch lý do này so vì tranh đoạt tài nguyên hoặc là vì báo thù muốn hoang đường gấp trăm lần cũng kinh khủng gấp trăm lần cái này mang ý nghĩa đối phương xâm lấn là không chết không thôi không có bất kỳ cái gì chỗ để đàm phán một cái hồn trâu một cái mang trâu khô gầy lão giả tự lẩm bẩm trong mắt lần thứ nhất toát ra mờ mịt vì cái gì vì cái gì hết lần này tới lần khác là thanh trâu vấn đề này hỏi tại trường toàn bộ người tiếng lòng thanh trâu tại vạn trâu chi điệu bên trong không tính tối cường cũng không tính yếu nhất nhưng vì sao bây giờ lại thành mục tiêu công kích chẳng lẽ thanh trâu mảnh này thổ đ ị a phía trên tẩn giấu đi cái gì liền bọn hắn những n à y sống vài vạn năm lão quái vật cũng không biết kinh thiên bí mật một cái đủ để dẫn tới mấy cái đại châu mơ ước bí mật trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng thật dày mù mịt trung vực thiên nguyên thánh đ ị a vân vụ lượn lờ chủ phong đại điện bên trong không khí ngột ngạt đến làm cho người t h ở không nổi thiên nguyên thánh chủ đứng tại trong đại điện t r ầ mặc m không nói trước mặt hắn là một b ứ c to lớn thanh châu địa đồ từ linh quang hội tụ mà thành địa đồ đông phương đã bị ma khí nồng nặc triệt để nhuộm đen đó là bị hồn châu chiếm cứ l ư n g n ự c mà tại địa đồ bắc phương một đạo dữ tợn tơm á u đang từ băng phong chi tưởng hướng nội lục không ngừng làm tràn đó là man châu gót sát b á c vực đã chuyển đến nhiều lần cầu viện một vị trưởng lão trên mặt thần sắc lo lắng mở miệng man châu thế công quá mạnh bọn hắn nhanh không chống nổi thỉnh cầu chúng ta trung vực điều động t ư ờ n g giả trợ rút viện trợ thiên nguyên thánh chủ trên mặt mang theo một loại trước n à y chưa có ngưng trọng lấy cái gì đi viện trợ đông vực hồn châu ma đầu nhìn chằm chằm ai biết bọn hắn lúc nào sẽ xé bỏ cái t i ê u quỷ gì ăn ý lần nữa nào h tới hắn dừng một chút thanh â m càng trầm trọng h ú n g chi tin tức xấu không chỉ một trong lòng mọi người siết chặt cùng nhau nhìn về phía thánh chủ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín tam châu vây kín thanh châu t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín tam châu vây kín thanh châu thiên nguyên thánh chủ khó khăn mở miệng ngay tại vừa mới tây vực chuyển đến tin tức trấn thủ tây v ự c biên giới vạn phật thánh địa hắn ngoài sân môn xuất hiện một tòa vượt ngang chân trời to lớn cánh cửa môn hộ đúng vậy một tòa do vô tận bạch cốt đ ó n g xây mà thành môn hộ thiên nguyên thánh chủ thanh n m bên trong lộ ra thấy lạnh cả người môn hộ về sau quỷ khí t r ù n g thiên mơ hồ có thể nhìn đến đếm mãi không hết quỷ ảnh đang thép đạo bạch cốt mua nhà vô tận quỷ ảnh lại là một cái dị châu đông có hồng châu bắc có m a châu phía tây lại tới một cái không biết ngọn ngành q u ỷ đông tây thanh châu đây là chọc tổ hong vỏ v é sao vì cái gì đây rốt cuộc là vì cái gì hắn n ộ hống hỏi tất cả mọi người nghi vấn trong lòng cùng bị i khuất đại điện bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch thật lâu một vị nhiều tuổi nhất thái thượng trưởng lão run rẩy mở miệng thánh chủ lao tổ hắn cái gì thời điểm trở về cái này vừa nói đại điện bên trong sở hữu ánh mắt đồng loạt tập trung tại thiên nguyên thánh chủ trên thân ánh mắt kia bên trong viết đầy chờ mong cũng viết đầy bối rối tự lao tổ rời đi đã qua mấy ngày không có lao tổ t ỏ a c h ấ n toàn bộ thiên nguyên thánh đ ị a tựa như mất người đáng tin cậy lòng người bàng hoàng giống như con r ồ i không đầu thiên nguyên thánh chủ há to miệng lại phát hiện chính mình căn bản không nói ra cái chính xác thời gian lao tổ trước khi đi chỉ nói đi tỉnh lại những cái kia ngủ say lão quái vật nhưng cụ thể phải bao lâu sẽ đi cái nào mấy nơi một mực không có sách lao tổ hắn thiên nguyên thánh chủ thanh â m hơi khô c h á t chát cũng nhanh lời nói này đến nỗi ngay cả chính hắn đều không tin đại điện bên trong bầu không khí càng thêm áp lực vị ý thái thượng trưởng lão thở dài không có lại truy vấn hắn sống nhiều năm như vậy lời gì là thật lời gì là giả vẫn là nghe đi ra cái kia bắt vực có trưởng lão nhịn không được truy vấn không thể đi thiên nguyên thánh chủ chém đinh chẳng sắp đánh gây hắn trung vực là thanh châu sau cùng căn cơ cũng là chúng ta căn cơ chúng ta không thể động cũng không dám động hắn nhìn t r u n g quanh mọi người từng chưa nói ra ai cũng không biết tại chúng ta xuất binh bắt vực về sau sẽ có hay không có đệ t ứ cái thậm chí cái thứ năm dị châu c ầ n giả g trực tiếp hàng lâm đến chúng ta thiên nguyên thánh địa trên đỉnh đầu đến lúc đó chúng ta thì thật thành cô hồn giã quỷ liền sau cùng cư chú chỗ cũng bị mất lời nói này như là một chậu nước đá tới tắt đám người trong lòng sau cùng một tia may mắn đúng vậy a bây giờ thanh châu tựa như một chiếc bốn phía dì nước thuyền hỏng bọn hắn chỉ có thể gắt gao giữ vững phòng thuyền trưởng cái này một mẫu ba phần đất c h ơ mắt nhìn lấy cái khác khoang thuyền bị nước biển báo p h ụ lại bất lực bởi vì bọn hắn một khi rời đi chiếc thuyền này khả năng nặng đến càng nhanh chẳng lẽ chúng ta thì không hề làm gì c h ơ mắt nhìn lấy thanh châu tứ phân ngũ liệt một vị trưởng l ã o không cam lòng nói ra thiên nguyên thánh chủ đau thương cười một tiếng chúng ta duy nhất có thể làm cũng là chờ chờ lao tổ bọn hắn trở về trung ngực thiên thương thành trên đường phố khắp nơi có thể thấy được thần thái trước khi xuất phát b ộ i vàng mang trên mặt kinh hoàng cùng m ệ t m ỏ i tu sĩ bọn hắn phần lớn là theo đông ngực bắc ngực chạy nạn mà đến đem mảnh này thành c h â u sau cùng tịnh thổ coi là hy vọng duy nhất trong thành vệ binh tuần tra tăng lên ba lần giáp trụ sông nghiêm ánh mắt cảnh giác đảo qua mỗi một cái ngoại lai giả trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến khẩn trương khí tức liêu tầm mặc lấy một thân một m ạ c áo xanh a t í n h đi tại chen trúc biển người bên trong nàng bên cạnh theo hai người nam gọi triệu hằng nữ tên là triệu lê hai người này là nàng đang thoát đi đông vực trên đường ngẫu nhiên kết bạn tà tu liêu thiên tử chúng ta đều tìm gần một tháng kia cái gì lôi châu thật tồn tại sao triệu hằng mang trên mặt mấy phần nôn nóng nhịn không được bán g i ậ n lên hiện tại toàn bộ thanh châu đều loạn thành hỗn loạn hồ châu man châu có trời mới biết hạ một cái lại sẽ theo từ đâu xuất hiện chúng ta ở chỗ này tìm một cái hư vô mở mịt đồ vật có phải hay không quá c k triệu linh kéo một chút ống tay náo của hắn nhỏ giọng s a n g giọng chớ nói lung tung liêu tầm tỉ đã cứu chúng ta bệnh chúng ta nói tốt phải rút một tay triệu hằng biết miệng không có lên tiếng nữa nhưng trên mặt xem thường không chút nào chưa giảm liêu tầm bước chân d ừ n g một chút thanh lanh ánh mắt đảo qua bên cạnh hai huynh m u ộ i này nàng không để ý đến triệu hàng oán giận chỉ là nhìn về phía trước phun trào biển người thanh âm hoàn toàn như trước đây bình thản ta cũng không biết nó có ở đó hay không chỉ là thụ một vị tiền bối nhờ vả nàng dừng một chút tựa hồ đang nhớ lại cái gì trong giọng nói nhiều một tia người khác khó có thể phát giác chắc chắn nhưng vị t i ê u tiền bối đã mở miệng chắc là tồn tại nói xong nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía triệu hàng cùng triệu linh đây là ta chính mình sự tỉnh các ngươi không cần bối thế ta bây giờ thanh châu đại loạn các ngươi nếu có khắc chỗ tự tiện chính là cái này vừa nói triệu hàng ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên trên mặt hắn nôn nóng cùng không kiên nhẫn quét sạch sành sành thay vào đó là một loại không che giấu chút nào mừng d ỡ vội vàng c h ắ p tay nói liêu tiên tử vậy chúng ta hắn lời còn chưa nói hết liên bị bội bội bên cạnh một thanh kéo lại ống tay á o triệu linh trên gương mặt thanh tú tràn đầy kiên định nàng đoạt tại ca ca phía trước đối với liêu tầm nói ra, liêu tỉ tỉ ngươi đừng nghe ta ca nói vậy ngươi đã cứu chúng ta h u n h mụi bệnh chúng ta nói tốt muốn báo đáp ngươi đừng nói tìm một hạt trâu cũng là lại tìm tám năm mười năm chúng ta cũng theo ngươi nàng quay đầu hung hăng chừng triệu hằng liếc một chút ánh mắt kia bên trong cảnh c á o ý vị m ư ờ i phần Ca, ngươi nói có đúng hay không triệu hằng trên mặt vui mừng trong nháy mắt cứng đờ lại tại bội bội nhìn soi mói một chút xíu đổ xuống dưới sau cùng biến thành một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng hắn nhìn vẻ mặt quyết tuyệt bội bội lại nhìn một chút thần sắc đạm mạc l i ê u tầm cuối cùng chỉ có thể từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ vâng là linh nhi nói đúng liêu tầm yên tĩnh mà nhìn xem cái này một màn nàng không nói gì nữa chỉ là xoay người tiếp tục tất bước tụ hợp vào cái kia mảnh được sát thông thông biển người bên trong triệu linh t h ấ y thế vội vàng lôi kéo một mặt không t ì n h nguyện triệu hằng bước nhanh đi theo thiên cơ các bên trong thuế n g u y ệ t tĩnh hảo lý trường phong nằm tại ghế đu phía trên nhẹ nhàng cơ một bên lá ngô giống một đoạn cây khô đứng bình tĩnh lấy tạ chi đứng tại khác một bên lại còn lâu mới có được hai cái vị này nhàn hạ thoải mái mấy ngày nay theo ngoại giới tin tức chuyển đến một cái so một cái xấu đông có hồng châu bắc có man châu tây có quỷ châu đã từng bình tĩnh mấy trăm vạn lại thanh châu dường như trong vòng một đêm thành một khối bị sói đói vây quanh thịt mỡ tiền bối rốt cục tạ chi vẫn là không nhịn được hắn đối với lý trưởng phong cung kính con người t h a n h âm không lưu loát bây giờ thanh châu ba mặt thụ địch chiến hỏa nổi lên bốn phía văn bối văn bối trong lòng thực có không hiểu lý trưởng phong ánh mắt không hề rời đi thoại bản chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng r a hiệu hắn nói tiếp hồn châu man châu quỷ châu cái này tam châu chi địa cách nhau đâu chỉ ước và dặm ngày bình thường càng là làm không tới lui tại sao lại giống ước định cẩn thận đ ồ n dạng đồng thời đối với ta thanh châu làm có dễ tạ chi đem trong lòng lớn nhất hoang mang hỏi lên cái này sau lưng khắp nơi lộ ra quỷ dị hoàn toàn không hợp với lẽ thường cái này không chỉ có là hắn hoa mang cũng là bây giờ thanh châu sở hữu cao tầng trăm mối vẫn không có cách giải nan đề chương hai trăm bảy mươi tôn kép ngại nhép chương hai trăm bảy mươi tôn kép ngại nhép lý trưởng phong ngồi t h ẳ n g chút nhìn về phía ngoài cửa cái kia mảnh phổn hoa lại mang theo vài phần hư giả cảnh đường phố trong đôi mắt mang theo mấy phần buồn bực ngắn ngẩm cái này có cái gì không hợp với lẽ thường hắn thanh em rất bình thản giống là nói một kiện ăn cơm uống nước giống như đơn giản tiểu sự một đám nghe lời chó nhận được cùng một cái chủ nhân mệnh lệnh thôi、vâng. t ạ chi chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng cả người đều cứng ngay tại chỗ nghe lời chó cùng một cái chủ nhân hồn châu thánh chủ man châu man thần quỷ châu quỷ đế cái t i a nhưng đều là cùng tiên nguyên lão tổ cùng cấp bậc nửa bước c h â n tiên là nhìn xuống một châu chìm nổi trí cao tồn tại ở tiên bối trong miệng cũng chỉ là mấy đầu nghe lời chó mà có thể đem những tồn tại này cũng làm thành cho đến điều động chủ nhân lại cái kia là hạng gì kinh khủng tồn tại Tạ chi không dám nghĩ chỉ là ý nghĩ này liền để hắn thần hồn đều đang rún sợ tiền. tiền bối có ý tứ là đây hết thạy đều là có người ở sau lưng sai sự hắn thanh âm đều đang phát run không phải vậy đâu lý trường phong hỏi ngược một câu giọng nói mang vẻ mấy phần đương nhiên ngươi cho rằng thanh châu là cái gì phong thủy bảo địa đáng giá những cái này ra hỏa đồng thời chạy tới đoạn tạ chi bị nẹn đến nói không ra lời đúng vậy à thanh châu tại vạn châu chi địa bên trong nửa đời tính không được định phong cũng không phải hạt chót luận tài nguyên l u ậ n k h í vận so thanh châu địa phương tốt có nhiều lắm nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là thanh châu hắn trước kia không nghĩ ra nhưng bây giờ nghe tiền bối hắn cảm giác mình giống như bắt lấy một tia manh mối nhưng cái tia manh mối nhưng lại giấu ở cảng sâu mê vụ về sau có thể thế nhưng là vị chủ nhân kia hắn đến tột u cùng nhu đồ gì tạ chi lấy dũ khí hỏi lần nữa phí khí lực lớn như vậy nhấc lên tam châu chi chiến đem chọn cái thanh châu quay đến l o n g trời lở đất đối với hắn lại có chỗ tốt gì chỗ tốt lý trường phong khỏe miệng tràn ra một tia c ờ i khẽ bất quá làm ấ y cái lanh tranh tôm t é p ngại nhép thôi thanh â m bình thản lại làm cho tạ chi toàn thân chấn động như bị xét đánh tôm t é p ngại nhép tạ chi chỉ cảm thấy tâm lý có một loại trước nay chưa có an bình cùng an tâm chơi sọc xuống có người cao đỉnh lấy mà hắn đang đứng tại thanh châu tối cao cũng là lớn nhất vững vàng cái kia người cao sau lưng hắn trước đó tất cả lo lắng sợ hãi bất an tại thời khắc này đều lộ ra buồn cười như vậy văn bối minh mạch đứng ở một bên thủy t r u n g như là cây khô trầm mặc láo nô cặp kia đôi mắt giàn mua vần đục tại lúc này lại hơi hơi lóe đông nhúc đ í c h hồn châu man châu quỷ châu cái này ba mảnh nhìn như không liên hệ chút nào cương n ự c tại cực kỳ cổ láo tuế nguyện trước đó lại tin phụng cùng một cái cổ lao tồn tại cái tia tồn tại vốn nên sớm đã t r ô n vùi tại thời gian trường hà bên trong không nghĩ tới lao quỷ kia lại còn còn sống mà lại còn đem chủ ý đánh tới chủ nhân trên thân lao nô g trong mắt c h ỗ sâu lóe qua một tia cực kỳ nhạt niềm ai xem ra hắn là thật không biết chủ nhân cường đại a đ ô n g b ự c ma khí cung điện hồn thiên ngồi cao tại bạch cốt vương tọa phía trên âm chầm ánh mắt đảo qua phía dưới nơm nớp lo sợ hồn châu cao tầng ngay tại vừa mới bắt vực cùng tây v ư ợ tin tức cơ hồ là đồng thời chuyển đến trong thai của hắn man châu quỷ châu những tên kia cũng tới. Thánh chủ bắc b ự c man tử đã xé mở băng phong c h i tưởng phía tây đám kia không phải người không phải quỷ đồ vật cũng mở ra quỷ môn. một tên đại thừa cảnh cường giả kiên trì tiến lên báo cáo, thanh âm càng nói càng nhỏ. hắn trong dự đoán lôi đình tức giận không có đến. hồn thiên chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không n ú p đ í c h trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. có thể càng như vậy, trong điện mọi người thì càng kinh hồn mặt v ĩ a bọn hắn tình nguyện thánh chủ nổi giận đem cái kia xui xẻo báo cáo người sẽ thành mảnh ỏ cũng so hiện tại loại này mưa gió sắp đến, liền không khí đều ngưng kết tính mịt một tốt. Rất lâu. À. hồn thiên bỗng nhiên phát ra một tiếng cực nhẹ ý nghĩa không rõ tiếng cười hắn chậm rãi giơ tay lên nhìn lấy lòng bàn tay của mình dường như nơi đó có cái gì thú vị đồ vật thật đúng là một bầy chó cái mũi a nghe m ù i vị thì theo tới rồi ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể nhiều nhẫn mấy ngày đây lời vừa nói ra phía dưới sở hữu hồn châu cao tầm tất cả đều ngây mận cả người đây là ý gì t h á n h chủ nghe tựa hồ đối với man châu cùng quỷ châu đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa t h á n h chủ ý của ngài là một tên là gan hơi lớn ma quân cẩn thận từng ly từng tí mở miệng thăm dò ý tứ hồn thiên đ ỗ n g nhiên ngầm đầu cặp kia đen nhánh ma đồng bên trong lại không nửa phần bình tĩnh chỉ còn lại có bị đè nén đến cực hạn bạo lệ cùng một b ộ i hắn đ ỗ n g nhiên vô vương tọa tay vị ẩm cứng rắn vô cùng từ thượng cổ ma thần hài cốt đ ú c thành tay vị lên tiếng hóa thành một m i ệ n g một đám thành sự không có bại sự có dư phế vật hồn thiên nhìn phía dưới cái kia từng đôi mở m ị t lại ánh mắt hoảng sợ phiền náo trong lòng càng đầm đậm cùng một đám ngu xuẩn căn bản giải thích không không hắn chỉ biết là chính mình xong hắn kế hoạch ban đầu là ở những người khác k sử dụng chính mình cách gần đó ưu thế đ o ạ t trước một b ư ớ c tìm tới như thế đ ồ v ậ t vì thế hắn không t i ế c đại giới thậm chí đối vị kia kinh khủng tiền bối ưng thuận trọng tệ chỉ vì đổi lấy một cái an ổn tầm bảo hoàn cảnh nhưng bây giờ toàn loạn man châu cùng Vị châu cái kia hai thằng ngu cũng g i ố n g chống khua chiêm địa sắp b ả o tam châu tệ tụ mục tiêu trực chỉ thanh châu ngu n ố c đều có thể nhìn ra cái này sau lưng có thiên đại vấn đề vị kia tiền bối sẽ nghĩ như thế nào hắn có thể hay không cho là chính mình trước đó ở trước mặt hắn hẹn mọi cùng t h n p ụ cũng chỉ là đang diễn trò chính mình cùng man châu quỷ châu nhưng thật ra là cùng một bọn mục đích đúng là vì tính k ế hắn nghĩ đến đây cái khả năng h ồ n tiên thần hồn thì k h ô n g chế không nổi run dậy lên không được tuyệt đối không được nhất định phải tại sự tình phát triển đến xấu nhất cấp độ trước đó tìm tới như thế đồ vật chỉ có tìm tới nó chính mình mới có thể theo vị kia tiền bồi dưới mí mắt sống sót truyền ta mệnh lệ n h h ồ n tiên thanh âm biến đến bén nhọn mà gấp rút tràn đầy liều lĩnh đi ê n cùng tất cả mọi người sở hữu đội ngũ đều cho ta động hiệu suất ta muốn hiệu suất từ giờ trở đi từ bỏ hết thẻ không cần thiết tìm t sở hữu đội ngũ toàn bộ chuyển hướng phạm nhân tụ cư cổ thành thôn xóm cái này lệnh vừa ra phía dưới lại là một mảnh xôn xao chuyển hướng phạm nhân thành trì t h á n h chủ không thể a một tên ma quân la thất t h à n h vị t i ê u tiền bối có lệnh không đáng kinh ngạc nhiễu phạm nhân chúng ta ta cho ngươi đi giết bọn hắn sao h ồ n thiên nhất chân đem trước người trường án đã bay hai mắt đỏ ngầu gầm thét lên ta là để cho các ngươi đi thăm dò đến hỏi đi tìm dùng não tử đều hắn mụ cho ta dùng não tử tìm đọc sách cổ truyền thuyết tìm những cái kia truyền thừa ra tộc cổ xưa như thế đồ vật đã không tại linh sơn đại xuyên không tại tu sĩ di tích vậy liền nhất định t à n g tại tầm thường nhất dễ dàng nhất bị chúng ta sơ sót địa phương phạm nhân thế giới cũng là lớn nhất địa phương không đáng chú ý hồn thiên từng mụn từng mụn thở hồn hển lồng ngực kịch liệt chập trùng nhớ kỹ chỉ cho phép cha chỉ cho phép hỏi ai dám động thủ b ấ y n h i ê u đến bất kỳ một cái nào phạm nhân hắn nhìn khắp bố n phía thanh â m bên trong điên cuồng để sở hữu ma đầu đều cảm thấy sợ hãi không cần bị kia tiền bồi xuất thủ ta tự mình đem hắn n i ề n xương thành cho thần hồn điểm thiên đăng điểm bền trên một vạn năm đều nghe rõ chưa rõ ràng minh bạch đại điện bên trong vang lên một mảnh cao thấp không đều nhưng lại bao hàm hoảng sợ đáp lời âm thanh Cút. đều cút r a ngoài trò ta tìm hồn tiên phất phất tay giống như là xua đổi một đám con v ồ i trong điện hồn châu cao tầng như được đại xá lộn ngào thối lui ra khỏi đại điện rất nhanh chống trải trong ma điện chỉ còn lại có hồn tiên nhất người hắn vô lực sủi lơ tại bạch cốt vương tọa phía trên nhìn qua ngoài điện cái kia mảnh thuộc về thành châu bầu trời trong mắt lần thứ nhất toát ra mở mịt cùng tuyệt vọng nhanh một chút nhất định muốn nhanh một chút ta t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi mốt bắc vực thất thủ t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi mốt bắc vực thất thủ trung vực thiên thương thành liêu tầm một đoàn người vừa tìm khách sạn ở lại mặt đường phía trên liền đột nhiên ồn ào lên triệu hàng theo cửa sổ thò đầu ra chỉ nhìn con qua sát mặt thì biến mau nhìn khối ngã tư đường chính bọn tới một đoàn tu sĩ từng cái quần áo t ả tơi toàn thân đ ấ m máu mang trên mặt sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng chết lặng bọn hắn tựa như một đám bị bầy sói đuổi theo ba ngày ba đêm dê thần hồn đều mất đi một nửa chỉ là bản năng hướng về trung vực nội địa chạy trốn là bác vực tu sĩ khách sạn trong đại sảnh có người lên tiếng kinh hô toàn bộ khách sạn trong nháy mắt sôi trào chuyện gì xảy ra b á c b ự c phòng t i y ế n không phải vẫn còn chứ còn tại cái rắm không thấy được bọn hắn bộ kia quỷ bộ dáng sao khẳng định là khẳng định là phòng t i y ế n phá ta thiên b á c b ự c l u ô n hãm khủng hoảng như là ô n đ ị c h tại khách sạn mỗi một góc cấp tốc lan tràn triệu hàng thanh một tiếng đóng lại cửa sổ sắc mặt trắng bệnh bờ môi run run y xong xong b á c b ự c cũng xong rồi hắn nhìn về phía lưu tẩm thanh em bên trong mang theo lo lắng l i u tiết tử chúng ta đừng tìm mau chạy đi không trốn nữa thì không còn kịp rồi thanh châu thanh châu sắp x o n g rồi triệu linh cũng là rất sợ hãi nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy ca ngươi chớ nói nhảm ta nói b ậ y triệu h à n g cả người đều nhanh h o n g mất ngươi không thấy được sao bắc b ự c đều luân hãm phía đông là h ồ châu phía bắc là man châu phía tây còn có cái quỷ đông tây chúng ta bị bao vây hiện tại không chạy chờ chết sao hắn thanh â m sắc nhọn dẫn tới trong khách sạn không ít đồng dạng tuyệt vọng tu sĩ nhìn lại từng đôi mắt bên t r o n đều tỏa ra đồng dạng hoảng sợ triệu linh chợt im lặng xuống tới nàng không tiếp tục cùng ca ca c ã i l ộ n mà chính là quay đầu một đôi ánh mắt sáng n g ờ i nhìn c h ầ m c h ầ m lưu t ầ m liêu tỷ tỷ chúng ta chúng ta đi đầu quân phía sau ngươi vị kia tiền bối a cái này vừa nói ban đầu vốn đã lâm vào đ i ê n c u ồ n g triệu hằng đông nhiên sưng sờ liêu tầm nghe vậy quay đầu nhìn về phía triệu linh triệu linh bị nàng nhìn đến có chút tấm hỏng nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói ra liêu tỷ tỷ ta chúng ta hai minh m ộ i chỗ lấy một mực theo ngươi trừ báo đáp ân cứu mạng của ngươi cũng là bởi vì bởi vì nghe ngươi nói l ị c qua phía sau ngươi có một vị khó lường tiền bối thanh âm của nàng càng ngày càng thấp nhưng lo dịp lại rất rõ ràng bây giờ thanh châu lại loạn chúng ta dạng này tán tu tựa như là trong gió lục bình trong nước tung bay không có cường giả che chở sớm muộn là cái chết cúng giống không có đầu con rồi một dạng tán loạn không bằng không bằng đi tìm một cái tranh thức có thể dựa vào bến cảng lời nói này để triệu hàng triệt để tỉnh táo lại đúng a hắn làm sao đem việc này đem quân đi liêu tầm thực lực tuy nhiên không tầm thường nhưng cũng không đến mức để cho nàng tại lúc này loại này tận thế giống như cảnh tượng bên trong còn chấn định như thế tự nhiên nàng duy nhất lực lượng chính là nàng trong miệng vị kia thần bí khó lường tiền bối triệu hàng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên trên mặt sau cùng một k i a v u ế t sắc cũng bởi vì kích động mà rút đi đúng đúng đúng linh nhi nói đúng liêu tiên tử van cầu ngươi mang chúng ta đi gặp gặp vị kia tiền bối đi chúng ta huynh m ộ i nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa tuyệt không hay nói hắn hiện tại suy nghĩ minh bạch chỉ có ô m chặt liêu tầm cái này cái bắt đ u ổ i không là ô m chặt liêu tầm sau lưng đầu kia càng to bắt đùi mới là duy nhất đường sống liêu tầm biểu lộ không có biến hóa chút nào nàng chỉ là bình tĩnh đem ống tay áo của mình theo hai huynh mọi trong tay rút ra ta nhiệm vụ là vì tiền bối tìm kiếm thứ mà hắn cần thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh không mang theo bất cứ t i u cảm tình nào đến cho các ngươi muốn đi đâu là các ngươi chính mình sự tỉnh nói xong nàng thậm chí không tiếp tục nhìn hai người liếc một chút h a i người thì hướng về ngoài khách sạn đi đến tấm l ư n g kia cao ngạo quyết tuyệt dường như cái này đầy thành khủng hoảng không có quan hệ gì với nàng cái này sắp lật út tiên địa cũng không có quan hệ gì với nàng triệu hằng cùng triệu linh đều xứng sở ngay tại chỗ bọn hắn không nghĩ tới liêu tầm sẽ tự tuyệt đến như thế dứt k á t liền mảy may chỗ thương lượng đều không có mắt thấy liêu tầm thân ảnh liền muốn tụ hợp vào trên đường hỗn loạn biển người triệu hắn gấp thức ra nàng nàng cứ đi như thế trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh lại là xấu hổ còn có mấy phần bị ném bỏ tức giận đi tốt đi tốt hắn tự mình an ủi giống như nói nữ nhân này cũng là cái tảng đá tâm đ i ệ m chúng ta còn không hầu hạ linh nhi chúng ta đi đi trung vực chỗ sâu ta cũng không tin lớn như vậy thiên nguyên thánh đ i ệ n sẽ thấy chết không cứu thế mà triệu linh lại đứng tại chỗ không n ú c ních chỉ là nhìn chằm chặp liễu tầm sắc biến mất phương hướng k nàng bỗng nhiên mở miệm thanh â m bên trong mang theo một loại triệu h à n g chưa từng nghe qua tỉnh táo n g ư ơ i hồ đồ rồi ta hồ đồ rồi ta xem là n g ư ơ i hồ đồ rồi triệu h à n g giận không chỗ phát tiết thiên nguyên thánh địa triệu linh quay đầu nhìn lấy chính mình c a c a ánh mắt sắc bén giống đao hiện tại toàn thành châu tu sĩ đều hướng chu n g mục chạy thiên nguyên thánh địa đại môn tại bên kia chúng ta đều sợ không được coi như đến nhân ra dựa vào cái gì thu lưu chúng ta hai cái tán tu làm bia đỡ đạn sao cái kia cái kia dù sao cũng so theo nàng đi tìm cái gì phá hạt châu cường đi triệu hằng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được chỉ có thể mạnh miệng cường triệu linh cười lạnh một tiếng ca ngươi còn không hiểu được sao nàng chỉ ngoài cửa sổ những cái t i ế c như là chim sợ cảnh quang tu sĩ ngươi xem bọn hắn nhìn nhìn lại liêu tỉ tỉ bên ngoài đều loạn thành dạng gì nàng sợ quá sao nàng hoảng quá sao nàng từ đầu đến cuối liền mí mắt đều không nhiều nháy một chút điều này nói rõ cái gì triệu linh thanh â m đột nhiên c ấ t cao nói rõ nàng có phấn khích nàng biết mình tuyệt đối an toàn nàng lực lượng cũng là vị kia tiền bối cho theo nàng cho dù là đi tìm một viên hư vô phiếu phiếu miều h ạ châu cũng so chính chúng ta xông loạn muốn an toàn gấp trăm lần gấp một nghìn lần đây mới là chúng ta duy nhất đường sống triệu hàng triệt để bị bội bội lời nói này trấn trụ hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ lại nhìn một chút liêu tầm biến mất phương hướng trong đầu loạn thành một bầy hồ dán đúng vậy a vì cái gì liêu tầm không có chút nào sợ tại đâu vực đối mặt hồn châu ma đầu thời điểm là như vậy hiện tại nghe nói bắc vực l u ô n hãm thanh châu đem nghiêng nàng vẫn là như vậy dường như thế gian này hết thể thai họa ở trong mắt nàng đều chẳng qua là mây khói xem qua đó là một loại bắt nguồn từ tuyệt đối lực lượng tự tin mà phần tự tin này hiển nhiên không phải chính nàng mà là đến từ phía sau nàng bị kia tiền bối nghĩ thông suốt cái này một tầng triệu hàng phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn hắn vừa mới lại còn muốn theo liếu tầm mỗi người đi một ngã chính mình quả thực là ngu quá mức còn đứng n g a y đó làm gì triệu linh nhìn hắn bộ kia ngóc dạng tức giận đến dập chân một thanh níu lại cánh tay của hắn liền hướng dưới lầu hướng mau đuổi theo lại không truy người thì thật không tìm được triệu hàng một cái giật mình bị bội bội lôi kéo lộn nào xông ra khách sạn trên đường phố người gạt ra người khắp nơi đều là kêu khóc cùng thét lên hai minh mội đi ngược dòng người liều mạng chen tới đằng trước ánh mắt lo lắng trong đám người tìm kiếm cái k i a đạo quen thổ cáo xanh thân ảnh liêu tỷ tỷ chương 272, lão tổ trở về chương 272, lão tổ trở về bắc vực luân h ã g tin tức cấp tốc bao phủ toàn bộ trung vực vô số còn tại xem chừng còn đang do dự tông môn thế gia triệt để lâm vào tuyệt vọng thiên nguyên thánh điện chủ phong đại điện bên trong tiến tĩnh như chết bức tia to lớn thanh châu địa đồ phía trên đại biểu cho bắc vực rộng lớn cương thổ đang bị một đạo g i ữ t ậ n huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thốt vệ bao trùm theo băng phong chi tường đến bắc vực nội địa phát triển mạnh mẽ thế bất khả kháng bắc vực liên minh song một vị thái thượng trưởng lão tê liệt trên ghế ngồi hai mắt vô thần tự lẩm bẩm ngay tại v ừ a mới bọn hắn nhận được đến từ bắc vực sau cùng một đạo truyền tin đây không phải là cầu viện mà chính là một tiếng tuyệt vọng diễn dị bắc vực liên minh phòng tuyến cuối cùng bị man châu đại quân một kích phá tan mấy chục cái tông môn liên quân toàn quân bị diệt liên minh minh chủ một vị đại thừa đỉnh phong lão bài cường giả b ị man châu vị kia đại thừa cảnh thủ lĩnh làm lấy mấy chục b ạ n tu sĩ trước mặt rõ ràng sẽ thành hai nửa huyết tinh tàn bạo không lưu bất luận cái gì chỗ trống thánh chủ một vị trưởng lao thanh â m khàn khàn mở miệng chúng ta chúng ta bây giờ nên làm gì toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ đến thiên nguyên thánh chủ trên thân thiên nguyên thánh chủ đứng tại địa đồ trước không nhúc nhích giống một tôn đệ điều làm sao bây giờ hắn cũng đang tự hỏi làm sao bây giờ còn không đợi thiên nguyên thánh chủ nói cái gì trước mặt hắn không gian không có dấu hiệu nào bắt đầu và mẹo sau đó một đạo đen nhánh lỗ hổng bị từ đó xé mở người nào đại điện bên trong sở hữu trường lão bao quát thiên nguyên thánh chủ ở bên trong đều là giật mình trong lòng toàn thân linh lực trong nháy mắt sách đến đ ỉ n h phong như lâm đại địch bây giờ cái này thần hồn nát thần tính thời khắc bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều đủ để khiến cái này thành châu đ ỉ n h tiêm nhân vật thần kinh c ă n g cứng thế mà khi một đạo quen thuộc màu xanh thân ảnh theo cái kia không gian vết nứt bên trong đi ra lúc tất cả mọi người càng cứng thần kinh lại b ỗ n nhiên buông lỏng là thiên nguyên lão tổ cùng nên lão tổ trở về thiên nguyên thánh chủ phản ứng đầu tiên bước nhanh về phía trước không mình hành lễ còn lại trưởng lao nhóm cũng như ở trong n g ộ n mới tỉnh hào hào theo hành đại lễ thanh âm bên trong mang theo một loại mất mà được lại kích động lao tổ trở về thiên nguyên thánh địa người đáng tin cậy liền trở lại mặc kệ trời bên ngoài sập thành bộ dáng gì chỉ cần lao tổ vẫn còn thiên nguyên thánh địa thì ngược lại không đều đứng lên đi thiên nguyên lao tổ thanh âm mang theo một c ố rõ ràng nghiêm trọng hắn không để ý đến mọi người mừng rỡ đi thẳng tới bức kia to lớn thanh châu địa độ trước nhìn lấy bắc phương cái kia mảnh đã triệt để bị nhuộm đỏ cơ ngực thật lâu không nói đại điện bên trong bầu không khí bởi vì lao tổ trở về mà ngắn ngủi ấ m lên nhưng lại bởi vì hắn thời khắc này trở mặc mà một lần nữa trở nên một ngạn thậm chí so trước đó càng thêm ngưng trọng tất cả mọi người không phải người ngu bọn hắn nhìn ra được lao tổ sắp mặt rất khó coi đây không phải là mọi mệnh mà là một loại phát ra từ nội tâm ngưng trọng một loại liền hắn b ự c này tồn tại đều cảm thấy khó giải quyết trầm trọng lao tổ thiên nguyên thánh chủ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đem bác b ự c luân hãm tin tức giản yếu nói một lần sau đó hỏi ngài chuyến này còn thuận lợi đây mới là mọi người vấn đề quan tâm nhất lao tổ lần này đi là vì tỉnh lại những cái kia cùng hắn cùng thời đại bủ say tại thanh châu các nơi lao q u á i vật nhóm chỉ cần những lao q u á i vật kia chịu rời núi tập hợp toàn bộ thanh châu chi lực chưa hẳn không thể cùng cái kia tam châu chống lại thuận lợi thiên nguyên lão tổ tự d ễ u cười một tiếng tiếng cười kia bên trong tràn đầy đ ắ g chát hắn xoay người nhìn lấy từng t r ư ơ n g sung mãn mong lợi mặt chậm rãi lắc đầu tình huống so với các ngươi tưởng tượng muốn hỏng việc được nhiều v â n h câu nói này giống như là một chậu nước đá quay đầu tới lên lòng của mỗi người phía trên vừa mới dâng lên điểm này hy vọng cùng an tâm trong nháy mắt bị tới đến sạch sẽ chỉ còn lại có lạnh leo t h ấ u xương ta chuyến này cơ hồ đạp biến toàn bộ thanh châu thiên nguyên lão tổ thanh â m rất thẳng chậm lại mang theo một loại lực lượng làm người ta sợ hãi có chút g i a hỏa đã t ỏ a hóa tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong liền động phủ đều thành cho bụi có chút g i a hỏa bế tử quan mà ta như thế nào kêu gọi cũng không chiếm được nửa điểm đáp lại có lẽ là đến thời khắc quan trọng nhất có lẽ cũng đã chết còn có chút tìm được cũng còn sống nhưng là thiên nguyên lão tổ lời nói xoay chuyển triệt để đánh nát bọn hắn huyết ư ở n g bọn hắn cự tuyệt cái gì một vị tính khí hỏa b ả o thái thượng trưởng lão nhịn không được thất thanh têu lên bọn hắn cự tuyệt đại nạn lâm đầu bọn hắn muốn chỉ lo thân mình môi hở răng lệnh đạo lý bọn hắn không hiểu sao hiểu bọn hắn đương nhiên hiểu thiên nguyên lão tổ trong ánh mắt lóe qua một tia trào phúng chỉ bất quá những người này không quan tâm thanh châu tội u vong bọn hắn chỉ truy cầu đại đạo hô n trướng một đ a m tầm nhìn hạn hẹp hô n trướng cái tia thái thượng trưởng lão tức giận đến toàn thân phát r u n thiên nguyên thánh chủ tâm thì là một chút xíu chìm x u dưới hắn biết sự tình chỉ sợ so đây càng hỏng vét quả nhiên thiên nguyên lão tổ lời kế tiếp ấn chứng suy đoán của hắn ta chuyến này chỉ thuyết phục hai người một cái là trung vực vạn kiếm sơn cái kia lão kiếm u y hắn đáp ứng sẽ xuất thủ một cái khác là tây vực bồ đề tự lão hòa thượng hắn nói hắn sẽ c h ấ n thủ tây vực ngăn trở mảnh kia u y môn thiên nguyên lão tổ ánh mắt chậm g ã i đảo qua tại trường mỗi người gàn từng chữ nói ra nói cách khác bây giờ toàn bộ thanh châu tính cả ta trên mặt n ổ i còn có thể nhất chiến đồng thời nguyện ý nhất chiến nửa bước chân tiên hắn vươn ba ngón tay chỉ có ba cái cái số này giống như là một thanh vô hình trọng truy không hăng đập vào đại điện bên trong toàn bộ người tâm trên miệng lớn như vậy thanh châu truyền thừa không biết bao nhiêu vạn vạn năm cổ lão đại lục đến cái này sinh tử tồn vọng trước mắt có thể đứng ra tới trí cường giả vậy mà chỉ có chỉ là ba cái h ồ n châu thánh chủ hồ n thiên là một cái xâm lấn bắc vực manchâu hắn sau lưng đồng dạng là nửa b ư ớ c c h â n tiên đây là đệ nhị cái tây vực mảnh kia quỷ môn về sau k h í tức khủng bố tuyệt không chỉ một vị nửa bức trần tiên coi như chỉ có một cái đó cũng là đệ tam cái thiên lão tổ thanh â m giống như là tại tuyên đọc thanh châu tử hình bản án ba đối ba, đ cái, cái â、so、nếu như c ỉ là c h nói g trước đó bọn hắn còn ôm lấy một tia nguyễn tưởng cho rằng chỉ cần lao tổ trở về vùng cánh tay ngô lên thanh châu cường giả tụ tập hưởng ứng còn có lực đánh một trận như vậy hiện tại cái này huyết tưởng bị triệt để đâm thủng hiện thực xa so với bọn hắn tưởng tượng muốn tàn khốc gấp trăm lần thiên nguyên thánh chủ đứng tại chỗ thân thể cứng ngắc như là một tôn thạch tượng hắn ánh mắt nhìn chằm chặp bước kia địa đồ đông phương ma khí bắc phương huyết sát tây phương quỷ ảnh ba mặt vây kín mà bọn hắn chỉ có ba vị nửa bước chân tiên làm sao thủ lấy cái gì đi thủ giờ khắp này hắn thậm chí cảm thấy đến lao tổ lúc trước tự tay h ủ diện thiên phong hoàng triều từ bỏ toàn bộ đông được quyết định là bực nào sáng suốt bởi vì cái này căn bản là một trận từ vừa mới bắt đầu thì nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng chiến tranh chương 273, t r ờ i nước thần binh h à n g lầm chương 273, t r ờ i nước thần binh h à n g lầm lão tổ thiên nguyên thánh chủ thanh â m khô khốc thiên nguyên lão tổ giơ tay lên ngăn lại hắn câu nói kế tiếp ta đã cùng bạn kiếm sơn lão kiếm quỷ còn có bồ đề tự lao hòa thượng thông quả khí lao hòa thượng sẽ c h ấ n thủ tây vực ngăn trở mảnh kia quỷ môn nếu là nếu là thực sự thủ không được hắn dừng một chút trong lời nói trầm trọng làm cho tất cả mọi người đều trong lòng xích chặt hắn sẽ vương tha cho tây vực lưu giữ trung vực từ bỏ tây vực bốn chữ này để tại trường sở hữu trưởng lao trắng bệnh cả mặt một phần đến lúc đó chúng ta ba người hội hợp lực t ử thủ trung b ự c thiên nguyên lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người trung b ự c là thanh châu sau cùng t ă n g cơ cũng là chúng ta sau cùng đường lui vô luận như thế nào nhất định muốn giữ vững lão tổ thiên nguyên thánh chủ c ư ỡ n g ép đẻ xuống trong lòng quần quận hỏi cái kia xoay quanh tại tất cả mọi người trong lòng lớn nhất nghi vấn ngài nhưng có biết hồ châu man châu v ị châu bọn hắn vì sao muốn giống như bị điền đồng thời đối với ta thanh châu làm khó dễ là vì tài nguyên vẫn là có cái gì chúng ta không biết thâm cự lại hận Thiên nguyên láo tổ trầm mặt một nguyên đầu. láo lát, lát、đầu. không rõ ràng. Ta chỉ biết là, bọn hắn đều đang đều bảo vật. Bảo vật. thiên ì m một Một vật. vật. vật. t dạng kiện đồ bảo Bảo á n sướng Không h chủ sở, gì? bảo b vật ế t t h i nguyên lão tổ trả lời đơn giản m à trực tiếp hắn nhìn lấy mọi người mờ mịt mặt bổ sung một câu cụ thể là cái gì ta không biết cái kia mấy lao g i ả cũng không biết nhưng có thể khẳng định là món đồ kia đủ để cho nửa bước chân t i ê n đều điên cuồng đại điện bên trong lần nữa rơi vào trở mặc vì một kiện liền là cái gì cũng không biết đồ vật toàn bộ thanh châu liền muốn luân làm huyết lục ma bản ước vạn sinh linh đều phải vì thế mà c h o n g cùng cái này sao mà hoang đường làm sao hắn bị hay một đám xuất sinh vị t i ê u tính khí hỏa bạo thái thượng trưởng lão cũng nhịn không được nữa một quyền nện ở bên cạnh ngọc trụ phía trên chấn động đến cả tòa đại điện đều ông ông rung động bắc vực truyền về tin tức những cái kia man châu t ạ c trùng đánh hạ thành trì về sau căn bản không phong tỏa cũng không thống trị cũng là tại đổ sát hai mắt của hắn đỏ thấm thanh âm bên trong tràn đầy không đệ nén được n ộ hỏa cùng bị phẫn bọn hắn đem tu sĩ huyết n ụ c xem như lương thực đem phạm nhân hải cốt trúc thành kinh quan lấy tìm niề vui vì kịch toàn bộ bắc cực bây giờ đã thành nhân gian luyện ngục lời nói này để trong điện tất cả mọi người nắm đấm đều xếp chặt đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà chẳng bệnh kỳ quái đúng lúc này một vị phụ trách tình báo trưởng lão đông nhiên cau mày phát ra nghi vấn nói đến đây cái ta ngã nhớ tới một việc hắn nhìn về phía mọi người mang trên mặt nồng đậm không hiểu theo lý thuyết hồn châu ma đầu làm việc sẽ chỉ so man châu man tử càng thêm tàn bạo có thể căn cứ chúng ta xếp vào tại đông v ự c thám tử hồi báo hồn châu đại quân chiếm cứ đông cực về sau trừ h ủ diệt thiên phong hoàng triệu mấy cái đỉnh tiêm tôm môn đ ố i cái khác thế lực không đụng đến cây kim sợi chỉ nhất là bọn hắn chưa bao giờ đ ố i bất kỳ một cái nào phạm nhân thành t r ỉ xuất thủ thậm chí bọn hắn đại quân tiến lên lúc sẽ tận lực lách qua phạm nhân thôn xóm thành trấn sợ đã quáy dày mảy may cái này cái này quá không bình thường h ồ n châu ma đầu cái gì thời điểm biến đến hảo tâm như vậy rồi vấn đề này vừa ra tất cả mọi người ngây mẩn cả người đúng vậy ă một cái cướp bóc c ư ớ giết xem nhân mạng như c ỏ g i á c ma đạo đại châu vậy mà lại đối không có n h ấ t sức phản kháng phạm nhân không đụng đến cây kim sợi chỉ đây quả thực so mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn không hợp t h o i thường đại điện bên trong tất cả mọi người rơi vào trầm tư duy chỉ có thiên nguyên lão tổ đang nghe phạm nhân hai chữ lúc thân thể mấy cái không thể xem xét cứng một chút đông n ự c phạm nhân thiên nguyên lão tổ t h ấ p giọng n ỉ non cặp kia nhìn thấu bạn cổ tang thương trong đôi mắt l ó e qua một b ệ trước nay chưa có tâm tình rất phức tạp là cũng chỉ có vị kia tiền bối miệng vàng lời ngọc mới có thể để cho hồn thiên loại kia kiệt ngao bất thuần ma đầu biến đến so k i ể u non còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn thiên nguyên lão tổ xoay người rối rít nói trung ngực sự tình các ngươi thương nghị làm hắn thanh âm khôi phục bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán ta chuẩn chuẩn bị lại đi một chuyến bích huyết thành đi bích huyết thành thiên nguyên lão tổ vừa dứt lời một vị thái thượng trưởng lão liền thất thố đứng lên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lão tổ lúc này ngài đến đó làm cái gì đúng vậy a lão tổ một người khác cũng gấp cắt phụ họa cái kia bích huyết thành vị kia không phải để cho chúng ta không nên quấy nhiêu sao bây giờ thanh châu nguy cơ sớm tối chúng ta chúng ta chẳng lẽ muốn đi cầu hắn câu nói kế tiếp hắn không có dám nói ra nhưng người ở chỗ này đều nghe hiểu thanh châu sinh tử tồn vong chẳng lẽ muốn ký thác vào một cái h ỉ nộ vô t h ư ờ n g liền hồn thiên loại kia ma đầu đều muốn túi đầu nghe theo kinh khủng tồn tại trên thân cái kia cùng dẫn sói vào nhà có gì khác toàn bộ đại điện bầu k h ô c khí bởi vì bí bích huyết thành ba chữ biến đến c ổ a khoái có hoảng sợ có không cam l ò n g càng nhiều là một loại đối mặt không biết vận mệnh bất lực đều im ngay thiên nguyên thánh chủ mở miệng thanh âm không lớn lại đè xuống tất cả bạo động hắn nhìn lấy mọi người lại liếc mắt nhìn sắc mặt bình tĩnh lao tổ trong lòng một mảnh đắm trát câu các ngươi coi là chúng ta còn có tư cách đi cầu sao lão tổ lần này đi chỉ sợ liền có thể hay không nhìn thấy vị kia tiền bối trước mặt đều là hai chuyện thiên nguyên lão tổ không có giải thích chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua địa đồ phía trên cái kia mảnh bị ma khí huyết sắc cùng bị ảnh vây quanh cương thổ thân ảnh đoán một cái liền biến mất ở n g u y ê n đ ị a hắn đi lưu lại một điện mở mịt cùng t í c h mịch thanh châu tiên h tựa hồ chưa từng như này áp lực qua đông có h ù n g châu bắc có man châu tây có quỷ châu và tỏa đại sơn ép tới toàn bộ thanh châu sinh linh đều không thở nổi vô số tu sĩ buôn tẩu đảo vòng tông môn sụp đổ truyền thừa đoạn tuyệt đã từng tiền sơn phúc điện bây giờ khắp nơi trên đất khói báo động nam b ự c từ khi đánh lui hồn châu đại quân về sau không còn có bị s ầ m lấn hiện tại thành vô số tu sĩ sau cùng chỗ tránh nạn thế mà này thiên nam b ự c thiên đã nứt ra vết rách bên trong chỉ có vô tận sáng trói mang theo một loại thần t h á n h khí tức kim quan g kim quan g như thủy ngân c u ồ n c u ộ n trên mặt đất theo vết rách bên trong chiếu nghiêng xuống tại vân hải phía trên lắp thành một đầu rộng lớn màu vàng kim đại đạo một đường kéo dài đến nam vực nội địa ngay sau đó Từng đội, từng đội t ừ người, cao cao người cầm đầu thân hình cao lớn nhất hắn không có mang mặt nạ lộ ra một tấm vấn mỹ lại không chút biểu tình mặt một đôi màu vàng k i m con người lãnh đạm đảo qua phía dưới đại điện xem ra chúng ta tới đã chậm một bước hắn mở miệng thanh âm bình thản lại rõ ràng chuyển khắp phương biên mấy vạn dặm bầu trời vô số nam vực tu sĩ hoảng sợ ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a thần thánh mà một màn quỷ dị tâm thần đều đ ứ t lại lại tới một đám chương 274, phổ độ thần tăng hiện thánh chương 274, phổ độ thần tăng hiện thánh tại cái k i a nam tử mắt vàng sau lưng một tên đồng dạng người khoác vũ ý thuộc hạ không người nói thần sứ đại nhân đã cảm ứng được là hồn châu ma khí man châu huyết sát ủy châu âm khí a một đám nghe mùi tanh chó hoang động t á c cũng không chậm được xưng là thần sứ nam tử mắt vàng n h ấ miệng lên một vệ cực kỳ nhạc điểm ai hồn châu man châu ủy châu đều là chút không ra gì đồ vật cũng dám đến nhúng tràng nơi đây cơ duyên tên kia thuộc hạ hỏi thần s ứ đại nhân vậy chúng ta nam tử mắt vàng ánh mắt di động rơi vào dưới chân mảnh này coi như an bình nam vực cương thổ phía trên ánh mắt kia tựa như một cái nông phu đang đánh giá một khối còn chưa khai k h ẩ n r u ộ n g đất bọn hắn đã chọn tốt chính mình khu vực s ă n b á n đông bắc tây tam vực thì lưu cho bọn hắn khứ cầu rào cầu đi hắn u ộ i ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới một chỉ chúng ta thì theo cái này nam vực bắt đầu chuyến ta thần dụ vũ thần châu hàn lâm tỉnh hóa giới này ô h u nam vực bên trong toàn bộ sinh linh hoặc là thần p h ụ hoặc là hóa thành hạt bụi tiếng nói vừa ra phía sau hắn cái k i a đến hàng bạn mà tính vũ y tu sĩ cùng nhau giơ lên trong tay màu vàng kim t r ư ờ n g âu tuân thần dụ đều nhịp hò hét không mang theo mảy may cảm tình lại giống một đạo cuối cùng thẩm phán tuyên cao nam vực tử hình phía dưới vô số tu sĩ mặt s á m như cho mới vừa từ cái khắc vực chạy nạn đến tận đây coi là tìm được một mảnh thở dốc chi địa lắm người tại thời khắc này triệt để lâm vào tuyệt vọng đông nam tây bắc thanh châu tứ phương bên cạnh tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong đều lâm vào đại chiến toàn bộ thanh châu thành một tòa bị tứ phía vây kín to lớn lồng giam tây vực biên giới đã từng phật quốc tịch thổ bây giờ đã không thấy nửa phần ăn lành bầu trời là h ô i bại đại đ ị a là trắng bệnh trong không khí không có linh khí chỉ có thấu xương âm hàn cùng m ụ c nát một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự hùng vĩ môn hộ vắt ngang giữa thiên địa. nó hoàn toàn do bạch cốt âm ú đắp lên m à t h à n h xương đầu chỗ trống trong hốc mắt lóe ra u lục quỷ hỏa môn hộ về sau là sâu không thấy đáy hạt ám vô cùng vô tận q u gạo cùng kêu gen từ đó chuyển ra hóa thành thực chất âm ba đánh thẳng vào mảnh này sớm đã phá toái thiên n i ệ b ạ c h cốt môn hộ trước đó là một đạo từ huyết nục cùng phật quan g cấu trúc phòng tuyến bộ đề tự các hoạt thượng người khoát l u ố n máu áo cả xa kết thành từng tòa phật trận miệng tụng tinh văn màu vàng kim vạn chữ phật ấn phạm âm h ư ơ n g tụ liên hoa theo trận bên trong bay lên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh tới hướng từ bên trong cửa chen trúc mà ra quỷ triều a một tên tuổi trẻ tam nhân cánh tay trái bị một cái thanh diện quỷ trào bắt lấy huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng g ã lộ ra mạch cốt âm n ũ hắn lại không lùi lửa bước thậm chí ngay cả trên mặt biểu lộ cũng không hề biến hóa chỉ là càng thêm lớn âm thanh niệm tụng lấy vãng sinh chú kinh văn màu vàng theo trong miệng hắn bay ra đem cái kia thanh diện quỷ vật b a o khỏa quỷ vật tại phật quang bên trong kêu thê lương thảm thiết từng khúc t i ê u mất có thể tiếp theo một cái trước mắt càng nhiều quỷ t r ả o theo bốn phương tám hướng dọ tới đem cái kia tuổi trẻ tăng nhân bao phủ hoàn toàn kim quang lóe lên một cái rồi biến mất ban đầu chỉ thừa cái tiếp theo rách dưới á o cà s a chậm rãi bay xuống liền một giọt máu một cục xương đều không có thể lưu lại cảnh tượng như vậy tại chiến trường mỗi khắp no ngách trình diễn quá tàn khốc những thứ này quỷ vật dết không chết cũng dễ không bao giờ hết bọn chúng không có thực thể tầm thường pháp bảo phi kiếm căn bản là không có cách thương tới về căn bản chỉ có trí cương trí dương phật môn công pháp hoặc là lôi pháp mới có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương mà quỷ vật đối tu sĩ huyết đ ụ c thần hồn nhưng lại có tối nguyên thủy tham lam một khi bị vớt lên cũng là thần hồn câu diệt hạ tràng chiến tuyến phía trước nhất một tên bồ để tự luyện hư cảnh trưởng lão tay cầm một chuỗi t r à n g hạt mỗi một viên t r à n g hạt đều cách ra mặt trời gây gắt giống như quang huy đem vương viên một trăm trượng hóa thành một mảnh p ậ t quan tịnh thổ bất luận cái gì bước vào nơi lây quỷ vật đều trong nháy mắt bị tịnh hóa vì khói、xanh. nhưng hắn đối mặt là giống như thủy triều vô cùng vô tận quỷ quân trán của hắn tràn đầy mồ hôi sắc mặt tái nhuận như tờ giấy thể nội phật nguyên đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp tiêu hao giống một tiếng chấn động thần hồn cao thét tự bạch cốt môn hộ i chỗ sâu chuyển đến một tôn thân cao một trăm triệu tay cầm bạch cốt cự phủ quỷ vương bước ra quỷ môn nó trên người tán phát ra khí tức để tại trường sở hữu đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ đều cảm thấy một trận tim vật nhanh đại thừa cảnh quỷ vương ngăn lại nó luận hư trưởng lao muốn rách cả mí mắt tê t i ế n giống giận mấy tên hợp thể cảnh tam nhân Công xuống trên thân、phật、Quang chút Phật tới, do dự đúng ạ i Thịnh, đ lúc à dự dùng A-di tự định đi đạp đ Nguyên, tính mệnh đi ngăn cản. A -di -đà phật Phật. bạo n g l ú này một tiếng thương lão mà bình hòa phật hiệu vang vọng toàn bộ chiến trường t h a n h e m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người mỗi một cái quỷ trong hai cái k i a huyên á ã o hỗn loạn huyết tinh chiến trường lại quỷ dị an tính một cái trước mắt tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía phòng tuyến phía sau nhất chỗ đó b ạ c h cốt môn hộ ngay phía trước một vị khô gầy lao tăng xếp bằng ở một đ o ạ thập nhị phẩm kim liên p h trên hắn người mặc một mạc nhất màu xám tăng bảo khuôn mặt thương lão hai mắt nhắm nghiền dường như sớm đã nhập định cùng mảnh này luyện n g ụ c giống như chiến trường không hợp nhau chính là bồ đề tự lao tổ vị yêu đáp ứng thiên nguyên lao tổ c h ấ n thủ tây vực nửa bước c h â n tiên phổ độ thần tăng đối mặt tôn này trùng sắt mà đến đại thừa cảnh quỷ vương phổ độ thần tăng mí mắt cũng không từng nhắc một chút hắn chỉ là chậm rãi giơ lên chính mình tay phải đó là một cái khô cạn đến như là như móng gà bàn tay sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn một cái bầu trời lại đột nhiên tôi xuống một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng màu vàng kim vật trường trống rông xuất hiện che đ ậ y mặt trời mang theo c h ấ n áp ba nghìn thế giới phổ đội chúng sinh vô thượng thiện ý chậm rãi đ è xuống tôn này không ai bị nổi lại thừa cảnh quỷ vương tại cái kia phật dưới lòng bàn tay nhỏ bé đến như là con kiến hôi nó thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tính cả sau lưng nó mấy bạn quỷ quân liền tại cái kia một t r ư ờ n g phía dưới bị nghiền thành tinh thuần nhất t âm khí tan thành mây khói phật t r ư ờ n g tiêu tán thiên địa quay về h ô i bại chiến trường phía trên xuất hiện một mảnh to lớn chân không khu vực lao tổ thần uy trong phòng tuyến cấp tăng nhân phát ra sống sót sau hai nạn gieo họ có thể phổ độ thần tăng trên mặt lại không có nửa phần vui mừng hắn chầm rãi mở mắt ra nhìn về phía cái kia mảnh bị hắn chống r ô n g khu vực ngay tại hắn xuất thủ đối phó quỷ vương cái này một hơi ở giữa bạch cốt môn hộ bên trong càng nhiều quỷ t r i ề u theo mặt khác hai cái phương hướng vòng qua phật trưởng phạm vi như là hai đạo màu đen hồng lưu xông vào phòng tuyến điểm yếu a cứu ta tiếng đêu thảm thiết thế lương liên tiếp chỉ là một cái sơ sẩy liền có mấy ngàn tên tu sĩ bị quỷ triều chỉ n ậ p liền thần hồn đều không có thể chạy ra phổ độ thần tăng trong mắt lóe qua một tia thương xót hắn có thể một trưởng vỗ tử một tôn đại thừa quỷ vương lại không cách nào đồng thời bảo vệ toàn bộ mấy trăm vạn dặm phòng tuyến hắn có thể chấn áp một phương lại không cách nào ngăn chặn cái kia liên tục không ngừng tuân giá quỷ vật môn hộ cái này là một trận đã định t r ư ớ c sẽ thất bại chiến tranh hắn có thể làm chỉ là để trận này thất bại tới càng trễ một chút phổ độ thần tăng nhắm mắt lại không tiếp tục để ý chiến trường chen giết dường như lần nữa nhập định nhưng nếu có người có thể nhìn thấu hắn thân thể l i ề n sẽ phát hiện hắn thể nội phân nguyên đang lấy một loại bất khả tư nghị phương thức vận chuyển cùng toàn bộ tây vực đại đ i ệ mạch lạc ẩn tương liên h á n tại lấy một người chi lực c h ì hoan lấy toàn bộ tây vực bị quỷ khí triệt để ăn mòn tốc độ đây là so với tay diệt giết quỷ vương muốn hao tổn hao tổn tâm thần một trăm lần ngàn lần hành động vĩ đại mạch cốt môn hộ bên trong tựa hồ là cảm ứng được phổ độ thần tăng khó giải quyết tiếng gầm gư cùng tiếng gào thét càng của b ạ o lại không còn có đại thừa cảnh quỷ vương tùy tiện đốt ra bọn chúng cải biến xét lược bọn chúng bắt đầu khu xử những cái kia pháo hôi giống như sơ giai quỷ vật tiến hành lĩnh viên tiêu hao chiến dùng ức vạn quỷ vật tính mệnh đi hao hết tây vực tu sĩ sau cùng một kia lực lượng đi ma diệt vị này lửa bước chân tiên vật nguy phật quang cùng quỷ khí tại mảnh này biên giới chi điệu diễn ra tối nguyên thủy cũng tàn khốc nhất r i o sát mỗi một khắc đều có tăng nhân ngã xuống mỗi một khắc đều có quỷ vật bị tỉnh hóa máu tươi nhuộm đỏ á o cả s a cũng nhuộm đỏ mảnh này vốn là trắng bệnh đại điện tây b ự c thiên đã triệt để đen chương hai trăm bảy mươi lăm nam b ự c thất thủ chương hai trăm bảy mươi lăm nam b ự c thất thủ binh huyết hành thiên cơ các bên ngoài một người mặc một mạc thanh bảo dâu tóc bạc trắng lao giả chứng đứng bình tĩnh ở nơi đó ngẩng đầu nhìn thiên cơ các ba chữ sau một h ắ c lão giả thu hồi ánh mắt cất bước đi vào thiên cơ các bãi kiến tiền bối lão giả đi đến lý trường phong trước người dừng lại đối với tấm kia tuổi trẻ mặt thật sâu con xuống thân lý trường phong nhìn lấy hắn nhàn nhạc hỏi người tại sao lại tới thiên nguyên lão tổ thân hình cứng đ ờ sau đó thật sâu c o n g người xuống cơ hồ hàng đầu t r ô n đến ở ngực thanh âm khàn khán khô khốc tiền bối văn bối tự tiện q u ả y d ậ y con tỉnh h tiền bối thứ tội lý trường phong không nói chuyện trở lấy câu sau của hắn thiên nguyên lão tổ chậm rãi ngồi dậy khắc khuôn mặt là đằng chắc cùng tiện vọng tiền bối thanh châu nguy cơ sớm tối văn bối khẩn thỉnh tiền bối xuất thủ cứu ta thanh châu ước vạn sinh、linh. nói xong hắn đúng là hai đầu gối mềm lún g liền muốn đối với lý t r ư ờ n g phong quỷ đi xuống lý t r ư ờ n g phong nhữ mày một cỗ lực lượng vô hình nâng hắn thanh châu chết sống là thanh châu mệnh số lý t r ư ờ n g phong bưng lên lão nô vừa phao tốt trả mới thổi thổi nhiệt k h í ngươi tìm đến ta tìm nhầm người không có chút nào lượn vòng chỗ trống thiên nguyên lão tổ chậm rãi ngồi dậy tấm t i a thương lão trên mặt trả n ấ y cho tàn vị này tiền bối từ lâu đến cuối cũng chỉ là một cái khách qua đường thanh châu sống hay chết cùng hắn có liên can gì tiền bối vạn bối cả gan hỏi một câu nữa đông đ ư c hồng châu ma d i ễ m thao thiên có thể hắn thánh chủ một thiên lại nghiêm lệnh giới trướng không được bấy nhiêu bất luận cái gì phạm nhân thậm chí vượt thành mà đi văn bối mu rốt nghĩ tới nghĩ lui làm cho hồn thiên loại kia ma đầu t i ề n kỵ như vậy trong thiên hạ chỉ có tiền bối một người ma b ắ t b ự c tây b ự c những cái kia ma tử quỷ v ậ n lại xem phạm nhân như cỏ rác tùy ý giết hại những nơi đi qua đất cằn n ằ n giảm g nhân gian hóa thành luyện n g ụ m thiên nguyên lão tổ hô hấp biến đến gấp rút tiền bối ngài đã che chở đông vực phạm nhân chắc là lòng mang từ bi cái kia cái khác tam vực phạm nhân bọn hắn bọn hắn cũng là người a hắn đánh bạc vị này hỉ nộ vô thường tiền bối đ ố i phạm nhân có đặc thù che chở chi tâm lý trường phong bưng chén t r à tay trên không trung dừng một chút hắn dư mắt nhìn về phía thiên nguyên lão tổ ánh mắt kia bình tĩnh giống như một vũng sâu không thấy đáy cổ đảm hôn thiên hắn không muốn chết liền phải nghe lời che chở đông được phạm nhân chỉ là tiện tay mà làm hơi hợt một câu lại làm cho thiên nguyên lão tổ tâm chìm đến đáy cốc thiên nguyên lão tổ trên mặt lộ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn cởi khổ ngay tại hắn triệt để tuyệt vọng thời khắc lý trường phong t h a nhâm vang lên lần nữa đến mức cái khác người vô cờ giết hại phạm nhân người tự có thanh tẩy này nói xong lý trường phong túi lầu xuống tiếp tục uống ham trà thiên nguyên lão tổ xưng sở tại nguyên chỗ tự có thanh tẩy này hắn hiểu được tiền bối sẽ không xuất thủ thanh châu hạo kiếp vẫn như cũng muốn dựa vào chính bọn hắn đi khiêng nhưng những cái kia đem phảm n h â n xem như heo cho giết hại sầm lấn giả bọn hắn kết cục đã đã chú định đây là một loại hứa hẹn thiên nguyên lão tổ hít vào một hơi thật dài lần nữa đối với lý trường phong trịnh trọng thật sâu vai trào văn bối minh mạch đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm lần này trong giọng nói của hắn tuy nhiên vẫn như cũ mỏi mệt lại đã không còn tuyệt vọng hắn quay người đi ra thiên cơ cát bóng lưng vẫn như cũ thương lão đi lại vẫn nặng nề như cũ thế nhưng không người xuống lưng lại dường như một lần nữa đứng thẳng lên mấy phần hắn muốn đi chiến đấu vì thanh châu cũ bỉ có thể sống đến thanh tẩy ngày cái kia một ngày thiên nguyên thánh đ i ệ n chủ phong đại điện thiên nguyên lão tổ thân ảnh theo vạt b è o hư không bên trong bước ra một bước mang theo gợn sóng không gian còn chưa triệt để bình phục trong điện toàn bộ người ánh mắt liền đồng loạt ném đi qua lao tổ thiên nguyên thánh chủ đoạt trước một bước liên tiếp thanh â m bên trong là không để nén được đội vàng cùng chờ đợi như thế nào đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở hữu trưởng lão đều nín thở từng đôi mắt nhìn chằm chặp thiên nguyên lão tổ chờ đợi lấy cái kia có thể quyết định thanh châu vận mệnh đáp án thiên nguyên lão tổ không nói gì hắn chỉ là bình tĩnh theo thiên nguyên thánh chủ bên cạnh đi qua trực tiếp đi vào bức k i a to lớn thanh châu địa đồ trước hắn ánh mắt đảo qua đông phương ma khí bắc phương huyết sắc tây phương vị ảnh sau cùng rơi vào cái kia mảnh duy nhất coi như an bình nam phương cương vực phía trên thật lâu không nói đại điện bên trong bầu không khí theo hắn trầm m ặ t một chút xíu theo chờ đợi trần hướng về phía băng lanh t â m nguyên không cần ngôn ngữ cái kia trầm trọng b ó n g lưng đã nói rõ hết thảy l ã o tổ một vị thái thượng trưởng lao thanh em khúc khốc vị kia tiền bối hắn tự tuyệt thiên nguyên lão tổ rốt cục xoay người tấm kia thương lao trên mặt nhìn không ra buồn vui chỉ có một loại làm người sợ hãi bình tĩnh một loại trước khi mưa b á o tới v n bật tính mịt bình tĩnh chuyển t a mệnh lệnh l ậ p tức lên từ bỏ hết thẻ đạo tưởng không thực tế trung vực bên ngoài sở hữu thiên nguyên thánh địa phụ thuộc t ô n môn gia tộc có thể rút lui thì rút lui không thể rút lui l i ê n từ người tự chiến tự cầu sinh lộ tập kết tất cả lực lượng co vào phòng t i ế n lấy thiên nguyên sơn m ạ n h vì hạnh tâm tử thủ trung vực chuẩn bị từ chiến từ chiến hai chữ cuối cùng giống hai thanh vô tình tiết truy hung hăng đập vỡ đám người trong lòng sau cùng một tiêu may mắn từ chiến lao tổ thì dựa vào chúng ta làm sao chiến lấy cái gì đi chiến đúng vậy a làm sao chiến ba đôi ba vốn là tràn ngập nguy hiểm thăng bằng bây giờ liền cái kia duy nhất biến số cũng đoạn tuyệt hy vọng đây không chỉ là từ chiến đây là chịu chết dựa vào chúng ta là thanh châu người thiên nguyên lão tổ ánh mắt đảo qua mọi người bằng phía sau chúng ta là ước b ạ n cần tre chở đồng tộc hắn dừng một chút t h a n h âm bên trong nhiều một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị cũng vì có thể sống đến thanh toán cái kia một ngày thanh t ậ y mọi người s ữ n g sở không hiểu lão tổ lời nói bên trong thâm ý có thể không chờ bọn hắn truy vấn đại điện bên ngoài đống nhiên t r u y ề n đến một trận gấp rút đến đổi giọng tiếng bước chân một tên phụ trách tình báo hợp thể cảnh trường lão vọt vào, vào hắn thậm chí không để ý tới hành lễ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thánh, thánh chủ, lao tổ hắn thanh â m đều đang phát run trong tay gấp xiết chặt một cái đã phủ đầy vết nước truyền tin n g ọ c giảng ra ra chuyện thiên nguyên thánh chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút một cô bất tán mánh liệt sông lên đầu vội cái gì hắn nghiêm nghị bắt nói là tây vực phòng tiến phá vẫn là bắc vực man tử đánh vào trung vực rồi không đều không phải là tên kia trưởng lão dùng sức lắc đầu trên mặt hoảng sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn tử hắn hít sâu một hơi giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân the t h ế y giọng nói hô lên là nam vực nam vực luân hãm toàn bộ đại điện tất cả mọi người trong đầu đều giống như bị ném vào một viên cựu thiên thần lôi nam vực luân hãm làm sao có thể nam vực không là vừa vặn đánh lùi hồn châu tiến công sao nói vơ nói vẩn một tên thái thượng trưởng lão nổi giận nói nam vực p h ò n g tuyến bức trắc trước đây không lâu còn có tin tức chuyển đến làm sao có thể nói luân hãm thì luân hãm cầu viện đâu đúng tín hiệu cầu viện đâu liền xem như màn châu công phá bắc vực cũng đánh mấy ngày mấy đêm nam vực nhiều như vậy tô môn nhiều như vậy tu sĩ coi như không đ ị lại luôn có thể chuyển cái tin tức trở về đi đại điện bên trong ở m ỹ khắp trốn không người nào nguyện ý tin tưởng tin tức này cái này quá hoang đường không có không có cái gì tên kia báo tin trưởng lão trong tay ngọc giản ba một tiếng vỡ thành một phấn không có cầu b i ệ n không có chen riết thậm chí không có một đạo gia d á n g truyền tin trước sau không đến một ngày tính mịch tây kim rơi cũng nghe tiếng tính mịch nếu như nói trước đó thiên nguyên lão tổ mang về tin tức là để mọi người rơi vào hầm băng như vậy hiện tại tin tức này cũng là đem bọn hắn tính cả toàn bộ hầm băng cùng một chỗ đánh vào vô gian địa ngục vinh thế không được siêu sinh không đến một ngày không có cầu biện nam vực liên minh thì thất bại tuyệt đối nghiên ép vũ thần châu thiên nguyên thánh chủ thất thần nhìn lấy địa đồ phía trên cái tiêu mảnh đại biểu cho nam vực cương thổ tự lẩm bẩm địa đồ phía trên vốn chỉ là tại nam vực biên cảnh xuất hiện một điểm k i m quang giờ phút này dường như sống lại hóa thành ó n g ánh khắp nơi lại trí mạng màu vàng kim lấy một loại không thể ngăn cản tư thái cấp tốc đem chọn cái nam vực bản đồ triệt để thôn vệ đông phương ma khí bát phương huyết sắc tây phương vị ảnh lại thêm nam vương tần quang Thiên nguyên láo tổ tây h i ê n nguyên Chương vực Hám. đã từng phật quốc tịch thổ giờ phút này chỉ còn lại có bạch c ố t cùng hát thổ tòa kia quán thông thiên địa bạch c ố t môn hộ giống như từng đạo vĩnh viễn không bao giờ khép lại vết thương khổng lồ chính liên tục không ngừng hướng bên ngoài chạy xuôi theo tên là tử vong mù dịch vô cùng vô tận quỷ vật hội tụ thành nước thủy triều đèn t ị t từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào bồ để tự tăng nhân c á c thành phòng tuyến cuối cùng màu vàng kim phật quan cùng màu đen quỷ khí kịch liệt va chạm mỗi một lần t r ô n bụi đều đ ư ơ n g theo lấy sinh mệnh t à m biến các tăng nhân áo cả xa đã sớm bị máu tươi thẩm thấu không biết là chính mình còn là đồng môn bọn hắn trong miệng n i ệ m tụng tinh văn không lại bình thản mà chính là tràn đầy k i m cương nội hỏa giống như quyết tuyệt có thể quỷ triều vô cùng vô tận phật nguyên lại có hao hết thời điểm giữ vững giữ vững một tên bồ đề tự hợp thể cảnh trưởng lão nửa người đều bị quỷ khí ăn mòn lộ ra bạch cốt tầm ù hắn lại không hề hay biết đem trong tay hàng ma xử nện vào quỷ triều bên trong nổ tung một đoàn trói mắt phật quang phật quan g dập t á t hắn tân ảnh cũng bị chen trúc mà lên quỷ vật bao phủ hoàn toàn cảnh tượng như vậy tại kéo dài mấy vạn dặm phòng tuyến phía trên không ngừng trình diễn tuyệt vọng so thấu xương â m khí càng làm lòng người rét lạnh đúng lúc này cái k i a tòa bạch cốt môn hộ chợt im lặng xuống tới sở hữu quỷ vật gào rú cùng gào thét đều trong nháy mắt này im b ặ t m à d ừ n g thay vào đó là một loại bắt nguồn từ thần hồn chỗ sâu cực hạn hoảng sợ bọn chúng nào hào nằm dạp trên mặt đất hướng về môn hộ phương hướng run lệ bẫy chiến trường phía trên hỗn loạn chấm giết q u dị dừng lại một cái t r ớ c mắt sau phòng t ế n xếp bằng ở tập h nhị phẩm kim liên phía trên phổ độ thần tăng đột nhiên mở hai mắt ra hắn nhìn về phía cánh cửa kia nhà một đạo thân ảnh lang tử cái kia sâu không thấy đáy hắc cám bên trong chậm d ã i đi ra hắn thấy không rõ đạo kia thân ảnh hình dạng chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đó là một đôi như thế nào ánh mắt không có đồng tử không có c h ồ n g trắng mắt chỉ có hai đoàn d ư ờ n g như thiêu đốt vạn cổ t u ế n g u y ệ n u lục sắc quỷ hỏa chỉ là bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên phổ độ thần tăng liền cảm giác mình nửa bước chân tiên tri khu để ẩn ẩn có bị đồng hóa vì âm gian quỷ vật xu thế quỷ châu lao tổ hàng lâm kiệt kiệt kiệt một trận d ợ n người tiếng cười theo đạo kia thân ảnh trong miệng truyền ra không giống sinh linh càng giống là vô số van hồn kêu trên b ậ n b è o mà thành phổ độ bản tọa hoàn coi là người cái này lão lựa t r ọ c sớm đã tọa h ó a n ữ a nha cái kia thân ảnh bước ra một bước liền vượt qua vô tận không gian trực tiếp xuất hiện tại phòng t i ế n trên không hắn vừa xuất hiện cả phiến thiên đ ị a u kia sáng đều ám xuống dưới trong không khí sau cùng một kia linh khí bị triệt để rút khô thay vào đó là nồng đậm đến tan không ra tử vong cùng một nát tây bậu t ê n tại thời khắc này chết rồi a di đả phật phổ độ thần tăng chậm rãi đứng vậy dưới chân kim liên quan mang đại phóng miễn cưỡng tại vô tận quỷ khí ăn mòn bên trong căng ra một mảnh tiểu tiểu tỉnh thổ quỷ đế n g ư ơ i vượt biên giới vượt giới được xưng là quỷ đế thân ảnh phát ra miệng mai tiếng cười phương này thiên địa đều là t i n h mịch nơi nào không phải ta quỷ trâu cương thổ ngược lại là các ngươi những chuyện lạc vật này vật c h i ế m cứ nơi đây quá lâu hắn nâng lên một cái hoàn toàn do hắc khí ngưng tụ mà thành tay hướng về phía dưới phật quan phòng tuyến tùy ý đ i ệ nhất chỉ quá ổn vơ anh một đạo đen nhánh tử vong quan trụ theo đầu ngón tay hắn bắn ra trong nháy mắt quán xuyên mấy vạn dặm phòng tuyến quang trụ những nơi đi qua vô luận là hợp thể cảnh trưởng lão vẫn là luyện hư cảnh tăng nhân liền cùng bọn hắn kết thành phật trợ đều trong nháy mắt hóa thành cho bụi liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng một cái to lớn lỗ hổng xuất hiện tại phòng tuyến phía trên đến bằng ước vạn tính quỷ vật giống như là tìm được chỗ tháo nước hồng thủy điên cùng mà tràn vào lỗ hổng nghiên trướng phổ độ thần tăng muốn rách cả mí mắt hắn không lo được sẽ cùng vị đế g i ằ n g co trở tay một trưởng q u ố gia đại t ư đại bí trưởng một cái già thiên tế nhật màu vàng kim p ậ t trưởng thành không xuất thế trong lòng bàn tay phản p h t có một cái p ậ t quốc thế giới tại ngâm sướng mang theo tịnh hóa hết thảy vô thượng thiện ý hướng về cái kia mảnh lỗ hổng c h ấ n áp xuống ừ đ i ề u trùng tiểu kỹ quỷ đế lạnh hư một tiếng đồng dạng giơ bàn tay lên một cái đồng dạng to lớn lại do vô tận quỷ khí cùng tử v o n g pháp tắc ngưng tụ mà thành đen nhanh quy trào đón nhận màu vàng kim phật trưởng ẩm ẩm không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có một trận khiến nhân thần hồn xé rách trôn vụi thanh âm màu vàng kim cùng màu đen trên bầu trời điên cùng đụng nhau lẫn nhau ăn mọn lẫn nhau tăng ăn dã nửa bước chân tiên giao phong làm đến toàn bộ tây vực đại đệ đều tại run dày tịch liệt từng đạo từng đạo sâu không thấy đáy cự khe nứt lớn lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngăn tràn hai người đúng là lực lượng n g a n g nhau người này cũng không thể làm gì được người kia có thể phổ độ thần t ă n g tâm cũng đang không ngừng chìm xuống hắn bị quỷ đế kéo lại mà phía dưới chiến trường đã triệt để thành niên về một bên đổ sát tuy nhiên hắn một t r ư ờ n g t i ê u phong bế lớn nhất lỗ hổng nhưng quỷ đế hàng lâm về sau tất cả quỷ vật đều biến đến so trước đó c u ồ n g bạo không chỉ gấp mười lần phong tiến tại lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt bị không ngừng từng bước xâm chiếm sụp đổ lần lượt từng hắn nhìn lấy lớn lên đệ tử lần lượt từng thủ hộ tây vực vạn năm đồng môn tại trước mắt của hắn bị quỷ c h i ề u t h ô n vệ thần hồn câu diện phổ độ thần tăng trong mắt lóe qua nồng đậm thương x ó t cùng không đành lòng tiếp tục đánh xuống bồ đệ tử truyền thừa liền muốn triệt để đoạn tuyệt ở chỗ này đại thế đã mất a di đả phật một tiếng xa xăm mà thê lương phật hiệu vang vọng toàn bộ chiến trường rõ ràng truyền vào mỗi một cái còn đang khổ cực trèo chống bồ đệ tự tăng người trong h a i sở hữu đệ tử nghe lệnh từ bỏ tây vực lùi giữ trung vực đã mệnh lệnh này để sở hữu tăng nhân đều ngây ngẩn cả người từ bỏ bọn hắn thủ hộ vạn năm quê hương thì bỏ qua như vậy có thể khi bọn hắn nhìn đến trên bầu trời cái k i a cùng quỷ đế địa vị ngang nhau dĩ nhiên đã mặt mũi tràn đầy đau khổ lao tổ lúc bọn hắn minh bạch đây không phải nhắc gan đây là vì bảo tồn sau cùng hòa trùng tuân láo tổ phát chỉ may mắn còn sống sót các tăng nhân trong mắt d ừ n g d ừ n g sau cùng nhìn thoáng qua mảnh này sinh tại tư lớn ở tư thổ địa sau đó không chút do dự kết thành trận hình bắt đầu hướng về trung b ự c phương hướng vừa đánh vừa lui đi rồi quỷ đế quỷ hòa hai mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc hắn cũng không có xuất thủ ngắn cản hắn chỉ là nhìn lấy những cái tia chạy trốn tăng nhân phát ra khạc k h ặ c cười quái dị đi tôi h đều đi tôi h đều đi trung vực vừa vặn để bàn tọa tận diệt phổ độ thần tăng thật sâu nhìn thoáng qua không ai bị nổi quỷ đế không nói gì thêm hắn lần nữa đánh ra một cái phật trường bước lui quỷ đế sau đó thân ảnh nhoáng một cái hóa thành một đạo kỳ quan g bảo vệ chính đang rút lui đệ tử nhóm biến mất ở chân trời theo bồ đ ệ tự rút lui tây vực sau cùng lực lượng đề kháng triệt để tan giã vô tận quỷ triều che mất mảnh này đại địa phía trên sau cùng một tấc tỉnh thổ đến tận đây vực luân hãm chương hai trăm bảy mươi bảy binh phát trung vực chương hai trăm bảy mươi bảy binh phát t r u n g được thiên nguyên thánh điệu chủ phong đại điện ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong thiên nguyên lão tổ chức người không gian đông nhiên nổi lên một trận vận sóng một đạo bóng người khô g ầ y từ đó đi ra mang theo một trận huyết tinh khí cùng âm hàn khí hỗn hợp phức tạp vị đạo hắn xuất hiện trong nháy mắt đại điện bên trong toàn bộ người á n h mắt đều tụ tập đi qua phổ độ thần tăng thiên nguyên thánh chủ la thất thanh còn lại trưởng lão cũng là trong lòng đông nhiên nhảy một cái bọn hắn nhận ra người tới chính là tây v ư ợ bồ để tự định hải thần trâm giống như tồn tại vị kia cùng lao tổ cùng thế hệ nửa bước trần tiên phổ độ thần tăng nhưng hắn không phải cần phải tại c h ấ n thủ tây bực sao tại sao lại lấy như vậy trật vật tư thái xuất hiện ở đây một cái đáng sợ suy nghĩ tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên lão bằng hữu thiên nguyên lão tổ không hề động chỉ là nhìn lấy người tới thanh âm trầm thấp được xưng là phổ độ thần tăng lão hòa thượng nhìn thoáng qua thiên nguyên lão tổ lại đảo qua đại điện bên trong từng trường kinh hái mặt chắp tay trước ngực a di đảo phật b ầ n tăng thất bại Quỷ đế đích thần đến tây bực không có tây bực cũng mất ủy đế đích thần đến lại là một vị nửa bước chân tiên làm sao sao lại thế một vị thái thượng trưởng l á o hai chân mềm lún trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất tự l ầ m b ầ m phổ độ thần tăng ngài ngài không phải hắn không có dám nói tiếp ngài không phải cũng là nửa bước chân tiên sao làm sao lại bại còn bị bại triệt để như vậy phổ độ thần tăng tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ trên mặt lộ ra một k i a đ ắ n g chát Quỷ đế thực lực cùng bần tăng tại sàn sàn với nhau nhưng hắn có thể không kiêng nể gì cả bần tăng lại bảo vệ sau lưng toàn bộ phòng tuyến hắn lấy ư ớ c b ạ n quỷ vật vị cờ tiêu hao ta tây vực tu sĩ phật nguyên bần tăng bị hắn ngăn chặn phân thân pháp thuật tái chiến tiếp bộ đệ tự hưng hỏa liền muốn đoạn tại bẩn tăng trong tay l a o hòa thượng thanh â m rất bình tĩnh có thể trong điện mọi người nghe vào trong tay lại chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu một vị nửa bức c h â n tiên bị cứ thế mà kéo sụp đổ vì bảo toàn môn hạ đệ t ử không thể không từ bỏ c h ấ n thủ v ạ n năm quê hương chật vật chạy trốn cái này là bực nào bi ai cùng bất lực thiên nguyên lão tổ chậm rãi nhắm mắt lại hắn không nói gì chỉ là giơ tay lên đối với bức t i ê to lớn thanh châu địa đồ nhẹ nhàng mở về đại biểu cho tây vực cương thổ trong nháy mắt bị một tầm tan không ra màu xám đen bao trùn đông phương ma khí bắc phương huyết sắc nam p h ư ơ n g thần quang tây phương quỷ ảnh thứ phương biên cảnh đều l u ô n hãm toàn bộ thanh châu chỉ còn lại có trung ương một vực giống như là một tòa bị vô tận nộ hải vây quanh đảo hoàng bấp b ê n tùy thời đều có thể bị phía dưới một cơn sóng triệt để đánh nát thiên nguyên thánh chủ mặt xám như cho hắn nhìn lấy tấm kia cơ hồ bị màu sắc khác nhau chiếm hết địa đồ cảm giác chính mình thần hồn đều tại bị một chút xíu rút ra hắn chợt nhớ tới một việc mạnh liệt nhìn về phía phổ độ thần tăng đại sư nam vực nam Bực vũ thần châu ngại nhưng có biết bọn hắn lai lịch phổ độ thần tăng lắc đầu vần tăng tự tây vượt bại lui một đường vượt ngang nửa cái thanh châu mà đến nam vực sự tỉnh cũng là vừa vận mới có cảm ứng hắn ánh mắt rơi ở mảnh này sáng chói màu vàng kim phía trên cao mày thật là bá đạo thần thánh khí tức so với ta phật môn trình khí chỉ mạnh không yếu nhưng trong đó lại thiếu một phần từ bi nhờ một cỗ cao cao tại thượng hờ hững thiên nguyên thánh chủ tâm lại chìm xuống mấy phần thiên nguyên lão tổ rốt cục mở miệng lần nữa hắn nhìn lấy phổ độ t h ầ n tăng lại nhìn một chút trong điện đã thất hồn lạc p h á c mọi người đều lui ra đi hắn thanh em không lớn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm thánh chủ lưu lại phổ độ lao h ư u lưu lại còn lại người các ti kỳ trước trấn an môn hạ đệ tử chuẩn bị từ chiến từ chiến lại là hai chữ này nhưng lần này lại không người lại phát ra nghi vấn cũng không có người hỏi lại lấy cái gì đi chiến bởi vì bọn hắn đã không có đường lui các vị trưởng lao thất hồn lạc phách thi lễ một cái thối lui ra khỏi đại điện rất nhanh đại điện chống trải bên trong chỉ còn lại có thiên nguyên lão tổ thiên nguyên thánh chủ cùng phổ độ thần tăng ba người lao tổ thiên nguyên thánh chủ t h a nhâm khô khốc tới cực điểm thiên nguyên lão tổ lại không để ý đến hắn mà chính là nhìn về phía phổ độ thần tăng trịnh trọng hành lễ một cái lao hiu khổ cực phổ độ thần tăng liền nội hoàn lễ thanh châu hưng vong thất phu hữu trách tại sao vất vả nói chuyện chỉ là bẩn tăng vô năng thẹn với tây vực ước vạn sinh linh không trách ngươi thiên nguyên lão tổ lắc đầu quỷ đế man thần hồn thiên còn có cái tia thần bí vũ thần châu thần sứ bọn hắn sau lưng chỉ sợ đều đứng đấy cùng một cái tồn tại đây hết thạy đều là một trận nhằm vào thanh châu hoặc là nói là nhằm vào thanh châu thứ nào đó âm hưu phổ độ thần tăng nghe vậy trong đôi mắt đục nổ lóe qua một tia tinh quang b ầ n tăng tại cùng kỳ đế lúc giao thủ cũng đã nhận ra có cái gì không đúng hắn tự hồ cũng không phải là muốn giết chết b ầ n tăng càng giống là tại xua đuổi xua đuổi thiên nguyên thánh chủ xứ sở đúng xua đuổi phổ độ thần tăng nhẹ gật đầu bọn hắn mục đích tự hồ là muốn đem toàn bộ thanh châu tất cả lực lượng đều hội tụ đến cái này t r ù n g một tới sau đó lao hòa thượng không hề tiếp tục nói nhưng ý kia đã không cần nói cũng biết một mẹ hốt gọn thiên nguyên thánh chủ chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh thật đ ộ các thủ đoạn đây cũng không phải là chiến tranh đây là một trận đi săn bọn hắn cũng là bị chó săn không ngừng xua đ u ổ i cuối cùng hội tụ đến trong cạm bẫy con mồi ma trung vực cũng là cái kia cuối cùng mai táng hết thẻ bẫy dập cùng lúc đó đông vực bạch cốt vương tỏa phía trên hồn thiên quan sát phía dưới một đám câm như hến hồn châu cao tầng t h á n h chủ tây bực nam bực bắc b c tất cả đều đã rơi vào quỷ châu vũ thần châu cùng man châu trong tay một tên ma quân kiên chỉ tiến lên báo cáo chúng ta chúng ta bây giờ nên làm gì hồn thiên ngón tay tại từ ma thần sương đầu mải mà thành trên lan can nhẹ nhàng đập làm sao bây giờ hắn bông như cười tiếng cười khẳng khẳng giống như là hai khối dỉ xét miếng sắt tại ma sát bọn hắn chiếm bọn hắn chúng ta đánh chúng ta hắn đứng người lên đi đến trong đại điện cặp kia đen nhánh ma đồng đảo qua mỗi người truyền ta mệnh lệnh tập kết sở hữu ma quân lập tức lên binh phát trung b ử cái này lệnh vừa ra cả điện xôn xao thánh chủ không thể a một tên đại thừa cảnh ma quân nhịn không được đứng dậy lúc này chúng ta đi đánh trúng b ự c h ẳ n g phải là để bọn hắn ngồi thu ngư ông chi lợi một tên khác ma quân cũng phụ hòa nói đúng vậy a thánh chủ trung mực là khối cứng rắn nhất xương cốt chúng ta đệ nhất cái sông đi lên gặm coi như gặm xuống đến cũng phải băng rơi đời nhà chúng ta tân tân khổ khổ quyết đấu sinh tử chỗ tốt toàn đ ể bọn hàn chiếm cái này quá thua lỗ thỉnh thánh chủ nghĩ lại đại điện bên trong phản đối thanh e m liên tiếp bút chứng này quá tốt được rồi người nào đ ộ n g trước người nào ăn thiệt thòi tốt nhất sách lược cũng là các loại chờ người khác động thủ trước chính mình theo ở phía sau kiếm tiện nghi chương hai trăm bảy mươi tám hãng thành vạn liễu nguy, nguy cấp thua thiệt hồn tiên cười lạnh một tiếng ánh mắt của các ngươi cũng chỉ nhìn thấy trước mắt điểm ấy cực n h ỏ lợi n h ỏ sao hắn thanh âm không lớn lại làm cho mỗi một cái hồn trâu cao tầng đều cảm thấy một trận không h i ể u t i m đập nhanh tên đ ư a đi đầu phản đối đại thừa cảnh mạc quân kiên trì không người nói thánh chủ chúng ta ngu dốt chỉ là thực sự không nghĩ ra vì sao muốn vì người khác làm áo cưới áo cưới hồn thiên suy cười một tiếng hắn đi xuống bạch cốt vốn t o a dạ bước đến trong đại điện bản tọa hỏi các ngươi chúng ta hồn trâu là không là đệ nhất cái hàng lâm thanh trâu phía dưới mọi người xứng sở cùng kêu lên á p vâng cái này gọi tiên cơ hồn thiên thanh âm đột nhiên tất cao mang theo một c ố không thể nghi ngờ bá đạo tiên cơ các ngươi biết hay không hắn đưa tay chỉ địa đồ phía trên bắc tây nam ba phương hướng đám kia ăn lông ở lỗ mang tử đám kia giấu đầu lộ đuôi quỷ vật còn có phía nam đám kia giả thần giả quỷ điệu nhân bọn hắn đều là kẻ đến sau bọn hắn hiện tại đang làm cái gì hồn thiên phát ra cười lạnh một tiếng bọn hắn tại liếm chính mình món ăn tại bọn hắn vừa mới chiếm hạ địa bàn phía trên như chó khắp nơi ngửi muốn tìm ra món đồ kia hạ lạc cái này chính là chúng ta cơ hội tốt nhất hồn t i ê n ma đồng bên trong chất động lên như dã thú tinh quang chờ bọn hắn đem bắc b ự c tây b ự c nam b ự c lật cái ú t sấp phát hiện cái gì cũng không tìm tới thời điểm bọn hắn sẽ làm cái gì hắn tự hỏi tự trả lời thanh âm b ă n g lãnh bọn hắn sẽ đưa ánh mắt đồng loạt tìm đến phía cái này sau cùng trung vực đến lúc đó chúng ta lại đậu thủ đối mặt cũng không phải là một cái lung lay sắp đổ thiên nguyên thánh địa mà chính là tam gia nhìn chằm chằm s ó i đói một phen nói đến đại điện bên trong lặng ngắt như tờ trước đó còn đầy bụng b ự c tức ma c u a n h ó n giờ phút này đều rơi vào trầm tư trên mặt biểu lộ từ trước tới giờ không p ẫ n dần dần chuyển thành nghiêm trọng hồn tiên tiếp tục nói còn nữa hiện tại tiến công thiên nguyên thánh địa d á m toàn lực đông mảnh đ ầ u sao phổ độ l a o hỏa thượng kia mới từ phía tây trốn qua đến quỷ đế quỷ đám nhóc con lúc nào cũng có thể tiếp cận phía bắc man thần cũng không phải ăn chay phía nam đám kia đ i ể u nhân càng là t h â m bất khả chắc trong vòng một ngày liền cầm xuống toàn bộ nam vực thiên nguyên lão tổ lão già kia hắn dám đem tất cả lực lượng đều đặt ở phía đông phòng tuyến cùng chúng ta quyết nhất từ chiến sao h ồ n thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm mọi người hắn có dám hắn dám đánh bạc sao hắn có dám hắn chỉ có thể phân minh đông nam tây bắc hắn đều phải đề phòng cho nên Chúng trước a h i ệ đó còn cảm thấy thánh chủ cử động lần này là làm mướn khúc công hiện tại xem ra đây rõ ràng là bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ muốn lấy lôi đỉnh chi thế đoạt tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó cầm súng lớn nhất cái kia tảng mỡ dày tên đ i ê u đại thừa cảnh mạc vân trên mặt lúc xanh lúc trắng sau cùng tràn đầy xấu hổ thật sâu túi đầu thánh chủ anh minh chúng ta ánh mắt thiệt cận vụ rốt cùng cực thỉnh thánh chủ giáng tội thánh chủ anh minh đại điện bên trong tất cả hồn châu cao tầng tất cả đều quỳ dạp trên đất t h a n h âm bên trong tràn đầy c ù n g nhiệt cùng t í n phủ trung vực đông bộ biên cảnh một tòa tên là vạn liễu thành h ù n g thành sừng sững mấy chục vạn năm trên tường thành một tên thiên nguyên thánh đ i ệ hợp thể cảnh trường lão chính lo lắng nhìn qua đông phương cái t i ê mảnh bị ma khí bao phủ bầu trời từ khi đông bực luân hãm về sau hồn châu đại quân liền triển khai quân biến cảnh lại chậm chạp không có động tác loại này quỷ dị bình tĩnh ngược lại so trực tiếp khai chiến càng khiến người ta cảm thấy bất an vương trưởng lão ngươi nói những cái kia ma đầu đến cùng đang chờ cái gì một tên đệ tử trẻ tuổi nhịn không được mở miệng hỏi được xưng là vương trưởng lão lao giả, lắc đầu thở dài ai biết được có lẽ là tại các cái khác ta m g ư ợ c tin tức đi hắn vừa dứt lời đống nhiên đồng tử đống nhiên co r ụ t lại chỉ thấy phương xa trên đường chân trời cái kia mảnh nguyên bản coi như bình tĩnh màu đen ma khí không có dấu hiệu nào kịch liệt quần quần lên ngay sau đó một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng bí áp cách lấy khoảng cách mấy bạn dặm tù đùn kéo đến mà đến ô vạn liêu thành cảnh báo phát trận trong nháy mắt này bị tự động bích phát phát ra từ trước tới nay thê thảm nhất bén nhọn t ê u to địch tập vương trưởng lao phát ra một tiếng gào rú trên tường thành sở hữu tu sĩ hoảng sợ nhìn lại chỉ thấy cái k i a quần c u ộ n ma khí bên trong vô số giữ t ậ n ma ảnh hội tụ thành một đạo đen nhánh h ư n g lưu chính lấy ủy tiên diện địa khí thế hướng về vạn liêu thành phương hướng cuốn t i thiên đen không phải ban đêm hắc mà chính là bị vô tận ma khí che đậy mặt trời loại kia làm cho người hít thở không thông tuyệt vọng hát hồn châu công tới làm cái kia mảnh ra thiên tế nhật ma khí hồng lưu đến gần dưới thành vạn trượng thời điểm tất cả mọi người thấy rõ cái kia là một đạo từ tu sĩ tạo thành đại quân mỗi một cái đều trôi nổi tại không quanh thân ma khí l ầ lờ mỗi một cái trên người tán phát ra khí tức đều bị trên tường thành thủ quân cảm thấy một trận tim đập nhanh hóa thần tất cả đều là hóa thần cảnh c ấ t bước vương trưởng lão thanh â m khúc khốc trong lòng một mảnh lạnh bớt mấy bạn tên hóa thần cảnh ma tu trên trăm tên luyện hư cảnh ma tướng thậm chí có thể cảm nhận được hơn mười đạo như có như không lại bá đạo tuyệt luân hợp thể cảnh k ỳ tước hôn châu đúng là trực tiếp đem chính mình cao cấp chiến l ự c đều ném đặt ở cái này đệ nhất tòa thành trì phía dưới ông một tên hợp thể cảnh m a quân chỉ là mặt không thay đổi giơ tay lên nhẹ nhàng hướng phía dưới v u n g lên sau một khắc mấy bạn nói đen nhánh mạc quang như là treo ngược mưa to hướng về vạn liêu thành hộ thành đại trận chiếu nghiên xuống vạn liêu thành hộ thành đại trận là lấy trong thành viên kia tồn tại trăm vạn năm thông tin cổ liễu vì hạch tâm xây dự lục q u n g trong suốt tràn đầy sinh cơ thế mà làm cái kêu mấy vạn đạo ma quang rơi xuống trong nháy mắt cả tòa màn sáng đều kịch liệt hướng vào phía trong lõm phát ra giận người kéo kẻ tâm thanh vô số huyền ảo phù văn tại màn sáng phía trên điên cuồng lưu c h u y ể n dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ bên trong thành vô số tu sĩ sắc mặt c h ă m nhận duy trì đại trận vận chuyển linh thạch trong nháy mắt này thì tiêu hao ngày bình thường một tháng lượng ổn định. Đều cho ta ổn định vương trưởng lao muốn rách cả mí mắt tê tiếng giống giận trên tường thành sở hữu thiên nguyên thánh địa tu sĩ đều muốn chính mình linh lực không cần tiền giống như điên cuồng chú nhập đại trận trận nhãn bên trong màn ánh sáng màu xanh lục lúc này mới miễn cưỡng ổn định không có tại đợt công kích thứ nhất phía dưới thì triệt để phá thoái có thể không chờ bọn hắn thở dốc đợt thứ hai thứ hai đợt ma quang theo nhau mà tới liên miên bất tuyệt dường như v i n h viễn không có điểm dừng ha ha ha thiên nguyên thánh địa sát r ù a đen vẫn còn quá cứng rắn ma quân trận bên trong một tên hợp thể cảnh ma quân cất tiếng c ư ờ i to trong tiếng c ư ờ i tràn đầy treo tức b ấ t quá là kéo dài hơi tàn thôi một tên khác ma quân lệnh hừ một tiếng thanh chủ có lệnh trong vòng một canh giờ nhất định phải phá thành đ ư n g đua cái kê làm thật tiếng nói vừa ra hơn mười người hợp thể cảnh m a quân vượt qua đám người ra bọn hắn trước thân càng là có ba đạo khí tức quen thâm như b i ể n thân ảnh ba tôn đại thừa cảnh m a quân nhìn đến cái kêu ba đạo thân ảnh vạn liêu trên tường thành toàn bộ người tâm đều chìm đến đ á y h cốc xong vương trưởng lão não h ả i bên trong chỉ còn lại có hai chữ này chương hai trăm bảy mươi chín lấy một địch ba chương hai trăm bảy mươi chín lấy một địch ba vạn l i ê u thành thành chủ liêu vấn thiên t ạ i này đúng lúc này một đạo t r ầ m bổn m à âm thanh văn g dội theo thành chủ phụ phương hướng chuyển đến v a n v ọ n cả tòa thành trì ngay sau đó một đạo màu xanh thân ảnh phóng lên tận trời lơ lửng tại hộ thành đại trận phía trên người đến là một tên khuôn mặt nho nhã trung niên nam tử người mặc một bộ thanh sam tay cầm một cuốn sách sách không giống tu sĩ ngược lại như cái đọc đủ thứ thi thư nhân gian đại nho chính là vạn liêu thành t h à n h chủ liêu vân thiên đại thừa cảnh cờ ư n giả g t h à n h chủ là t h à n h chủ đại nhân nhìn đến liêu vân thiên thân ảnh thành bên trong nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng các tu sĩ giống như là tìm được người đáng tin cậy một lần nữa dấy lên một chút hy vọng liêu vân thiên không để ý đến trong thành gieo họ hắn ánh mắt bình tính xuyên qua lung lay sắp đổ hộ thành đại trận rơi vào đối diện cái k i a ba tôn đại thừa ma quân chiến thân ba vị đạo hữu đại giá u a n lâm không có từ xa tiếp đón h á n thanh â m rất bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ liêu vân tiên cầm đầu một tên độc nhãn ma quân nhất miệng cười một tiếng lộ ra giày đặc hầm rằng chúng ta thánh chủ nói người đầu hàng không giết ngươi như hiện tại mở ra cửa thành dâng lên toàn thành tu sĩ thần hồn bản tọa có thể làm chủ lưu ngươi một cái toàn t h ờ i liêu vân tiên nghe vậy cũng cười h á n tử từ, từ mở ra trong tay quyển sách nói khẽ liệu m ẫ đọc cả một đời thánh hiền thư chỉ biết là có khách từ phương x á tới làm lấy lễ đ ố i đ ã i hắn rương mắt nhìn lấy đối diện ba tên ma quân khỏe miệng ý cười dần dần biến mất nhưng nếu là tới là xài lang vậy liền quyển sách trên tay của hắn quyển không gió mà bay trang sách hoa hoa tắt hưởng nguyên một đám màu vàng kim c h ữ c ổ từ trong sách từ từ bay ra trên không trung ngưng tụ tản mát giá hạo nhiên t r i n h khí xa đâu cũng b i ế t một chữ cuối cùng rơi xuống trong n ấ y mắt cái kia đẩy trời màu vàng kim c h ữ c ổ đống nhiên hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng màu vàng kim cự kiếm mang theo trạm phá thương không vô thượng phong mang hướng về hồn châu đại quân ngang nhiên chém xuống、Thừ. ánh sáng hạt đạo cũng dám cùng hạo n g u y ệ n tranh huy cái tia độc nhãn ma quân lạnh hừ một tiếng không tránh không né đồng dạn g một q u y ề n đánh ra đen nhánh ma khí tại hắn quyền phong phía trên ngưng tụ thành một cái dữ tận cự thú đầu mở ra miệng t o như chậu máu nên hướng màu vàng kim cự kiếm vê anh quyền cung kiếm ở giữa không trung ẩm vang chạm vào nhau ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích lấy ba c h ạ m điểm làm trung tâm đột nhiên q u y ế t tán ra tới vạn liêu thành hộ thành đại trận tại cỗ này sóng xung kích dưới liền một hơi đều không có thể chống đỡ giam giác một tiếng như là bị nện nát pha lê từng khúc nứt toát trên t ư ờ n g thành vô số tu sĩ bị dư âm bắt chúng tại chỗ hóa thành huyết vụ vương trưởng lão đem hết toàn lực chống lên một đạo hộ thể linh quang cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài hung hăng đâm vào tường đống phía trên mũ tạng lục phủ đều sai bị mà hồn châu bên kia mấy ngàn tên tới gần hóa thần mà tu đồng dạng tại trong dư âm bị chấn động đến thần hồn câu diện đại thừa cảnh giao phong kinh khủng như vậy giết theo hộ thành đại trận phá toái hồn châu đại quân lại không trở ngại như là hồ thủy điện xả lũ phát ra chấn thiên tiếng la giết hướng về vạn liêu thành đánh tới kết trận từ thủ vương trưởng lão ho ra một vũ máu dây ruổi lấy đứng lên khàn cả giọng m à quát bên trong thành các tu sĩ cũng đỏ mắt hào hào tế ra phát bảo nên hướng cái kia mảnh màu đen thủy triều chiến đấu trong n g a y mắt liền tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn trên không trung liêu vấn tiên cùng cái kia ba tên đại thừa ma quân chiến đấu càng là kinh tâm động khách hắn lấy một địch ba đúng là không hề rơi xuống hạ p h o n g một chút nào trong tay quyển sách dường như diễn hóa một phương thế giới thỉnh p h o ả n g hóa thành sơn xuyên đại hạ chấn áp xuống thỉnh t h ả n g hóa thành phong lôi thủy hỏa bao phủ ba phương cái kia cố đường đường chính chính hạo nhiên chi khí đúng là ẩn ẩn khắc chế đối phương âm t à bá đạo ma khí đáng chết cái này liệu vân tiên tu chính là cái gì của khoái đại đạo cái tia độc nhãn ma quân càng đánh càng là kinh hãi bọn hắn ba người liên thủ vậy mà bắt không được một cái đồng giai tu sĩ đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã chớ nương tay t ố c chiến t ố c thắng một tên khác ma quân lệ quát một tiếng ba người lên i nhau trên thân ma khí phóng lên tận trời đúng là ở giữa không trung hòa làm một thể hóa thành một tôn thân cao v ằ n trượng ba đầu sáu tay kinh khủng ma thần ma thần khí tức viễn siêu tầm thường đại thừa cảnh đã ẩn ẩn chạm đến đại thừa định phong môn hạng liêu vân thiên có thể chết ở bản tọa ba pha thiên ma thể phía dưới ngươi cũng đủ để kiêu ngạo ma thần vang lên tiếng sấm nổ giống như gào thét sau cánh tay cánh tay đồng thời nắm khác biệt ma b ì n h hướng về liêu vân thiên nệ xuống liêu vân thiên sắc mặt ngưng trọng hắn thu hồi quyển sách c h ắ p tay trước ngực tại phía sau hắn viên kia quán xuyên cả tọa vạn liêu thành thông tiên cổ liễu đ n g nhiên cách ra vô tận lục quang vô số cánh liễu như là sống lại đồng dạng phóng lên tận trời hội tụ đến liêu vân thiên sau lưng đồng dạng bệnh thành, thành một tôn cao vạn trượng màu xanh cự nhân chiến liêu vân tiên quát khẽ một tiếng màu xanh cự nhân một quyền đánh、ra. nên hướng cái kia bị thiên diệt địa sáu cái ma b ì n h xanh cùng hắc sinh cơ cùng ma sát h ạ n nhiên chính khí cùng ô h ế t à năng tại tiếp xúc máy mắt bắt đầu tối nguyên thủy dã man nhất lẫn nhau thôn p h ệ cùng c h ố t bụi mới đầu cả hai còn có thể địa vị ngang nhau mỗi một lần va chạm đều bị phía dưới đại địa xé mở mới khen đức nhưng dần dần hồn châu một phương ma tu nhóm nhìn ra không thích hợp chuyện gì xảy ra cái kia màu xanh cự nhân khí tức chẳng những không có yếu bớt ngược lại tại tăng cường màu xanh cự nhân nguyên bản còn có chút hư h u ễ n thân hình biến đến càng lương thực nằm đấm phía trên màu xanh biếp nồng n ặ phẳng phất muốn chảy g i nước xem xét lại cái kia ba pha thiên ma khí diễm lại bắt đầu xuất hiện một tia s u hướng suy tàn ma thần thể nội ba tiên đại thừa ma quân thần hồn không gian bên trong n h ứ c lên sóng to gió lớn đáng chết lao ra hỏa này chuyện gì xảy ra hắn lực lượng giống như vô cùng vô tận độc nhãn ma quân hồn nhiệm lần thứ nhất xuất hiện nôn nóng là cái kia cố hạo nhiên chính khí nó tại làm hao mòn chúng ta ma nguyên thứ này thiên sinh khắc chế chúng ta ma công không chịu nổi cái này ba pha thiên ma thể dung hợp vốn là hao phi to lớn lại bị hắn như thế mài đi xuống chúng ta ba cái đều muốn bị hắn sống sống m i chết bọn hắn giao lưu liêu v ấ n thiên nghe không được nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương phản kích chính đang hiểu đi xài lang thế hệ cũng dám vọng nôn đồ thành liêu v ấ n thiên biến thành màu xanh cự nhân phát ra như sấm xét nổ hống hắn thay đổi trước đó thủ thế thế công bỗng nhiên biến đến cuồng bạo một quyền chỉ là một quyền thanh quang bùng lên trực tiếp đem ma thần một cánh tay liên đ ớ i trong tay ma đao cùng nhau vanh thành đầy trời hắc khí giống ba pha thiên ma phát ra một tiếng thống khổ gào thét thân hình một cái lảo đảo hào cơ hội liêu vấn thiên trong mắt tinh quang một lóe bắt lấy cái này c h ư ớ c mắt là quá sơ hở hắn không có truy kích mà chính là hai tay khép lại mạnh nữa không sai hướng ra phía ngoài kéo một phát một thanh do vô tận màu xanh b i ế c cùng hạo nhiên kim quang sen lẫn mà thành lá liêu trường đao tại trong bàn tay hắn thành hình trên thân đao không có sắc khí chỉ có một cố đường hoàng chính đại thẩm phán vạn đắc vô thượng m i n nghiêm lấy này đao đưa các ngươi quy về hư vô liêu vấn thiên s o n g tay cầm đao cao dơ cao khỏi đỉnh đầu đối với khí tức bất ổn bà pha thiên mà một đao c h ẳ n xuống một đao kia khóa chặt không gian khóa chặt nhân quả khóa chặt ba tên ma quân thần hồn bản nguyên chương hai trăm tám mươi rơi vào chương hai trăm tám mươi rơi vào tránh cũng không thể tránh ba tên ma quân thần hồn tại thời khắc này cảm nhận được tử vong âm ảnh bọn hắn thậm chí đã thấy chính mình ma thân tại cái k i a một đao phía dưới sụp đổ thần hồn bị hạo nhiên chính khí triệt để tỉnh hóa kết cục thánh chủ cứu ta tuyệt vọng phía dưới độc nhãn ma quân phát ra tê tâm liệt phế thần hồn gào thét lá liêu trường đao đã chém trí ma thần đỉnh đầu không đủ ba thước chỗ ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo đột một vết rách vô thanh vô tức tại ma thần đỉnh đầu triển khai g i thường thường ông trường khối m à đao phát ra một trận không cam lòng gào thét trên thân đao thanh quang cùng kim mang liên quân lấp lóe lại cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may chủ nhân của cái tay kia chậm rãi theo không gian vết nước bên trong đi ra hắn người mặc một bộ đơn giản hát bảo khuôn mặt tuấn mỹ một đôi đen nhánh ma đồng lanh đạm nhìn lướt qua phía dưới khí tức khỏe bãi bà pha thiên ma phế bật hắn phun ra hai chữ thanh âm không lớn lại làm cho ba tên đại thừa ma quân thần hồn cùng nhau run lên như rơi vào hầm băng người tới chính là hồn châu thánh chủ hồn thiên hồn thiên nhìn cũng không nhìn l i ê u vấn thiên liếc một chút chỉ là kẹp lấy mũi lao ngón tay nhẹ nhàng một đánh ẩm chỗi này hội tụ l i ê u vấn thiên suốt đời tu v i cùng toàn thành ý chí lá liêu trường đao lên tiếng vỡ vụn hóa thành đẩy trời quan điểm tiêu tán ở không trung liệu vấn t i ê n biến thành màu xanh cự nhân thân thể kịch ấ n liền lùi mấy bước mỗi một b ư ớ c đều trong hư không dẫm ra một cái không gian thật lớn nước gãy hắn trên thân thanh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đ n g đi cuối cùng một lần nữa hóa thành liêu vấn thiên bản thể liêu vấn thiên nhìn về phía cái kia trôi nổi tại không như là thiên địa chúa tể giống như hắc bảo thân ảnh trong mắt là trước nay chưa có ngưng trọng ba người đánh một cái còn kém chút bị phản s á t h ồ n châu mặt đều bị ngươi nhóm mất hết hồn thiên không tiếp tục để ý ba cái kia bất thành khí thủ hạ đem ánh mắt rơi vào liêu vấn thiên trên thân cặp tia đen nhánh ma đồng bên trong lại là lần đầu tiên toát ra một tia gần như thưởng thức ý vị người rất không tệ hắn mở miệng thanh â m bình thản ngạch kháng dưới trướng của ta ba tiên đại thừa trung kỳ mà quân liên thủ hợp kích còn có thể phản giết bọn hắn ngươi tu đại đạo cũng rất có ý tứ đ ư ờ n g hoàng chính đại có thể làm hao mòn ta hồn châu ma nguyên hồn tiên dừng một chút lời nói xoay chuyển cái tia tia thưởng thức biến thành thuần túy lạnh lùng đáng tiếc liêu vấn thiên thanh sam sớm đã p h á t h o á i nho nhã không lại chỉ còn lại có đầy người chật vật cùng bất khuất hắn đón hồn tiên ánh mắt giật giật khỏe miệng giống như là đáng cười đáng tiếc đáng tiếc không đáng tiếc chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi một cái ma đầu định đoạt thật sao hồn thiên lơ đến cười cười g ơ lên cái kia tái nhập tay tại trước mặt bản tọa mạnh miệng là trên đời này vô dụng nhất sự tình đã ngươi muốn chết như vậy bản tọa liền thành vào ngươi lời còn chưa dứt đầu ngón tay hắn đã ngưng tụ ra một luồng thuần t h í đến cực hạn màu đen ma mà khí ngay tại cái kia sợi ma khí sắp t u ộ t tay mà ra trong máy mắt hồn thiên động tác một trận đẫu nhiên n g n g đầu nhìn về phía vạn liêu thành trên không nơi đó không gian không có dấu hiệu nào như mặt nước giống như đẩy ra một vòng v ợ sóng một đạo thanh bảo thân ảnh từ đó cất bước mà ra thiên nguyên lão tổ phía dưới ban đầu vốn đã lâm vào từ chiến thương vong thảm trọng tiên h nguyên thánh địa tu sĩ khi nhìn đến đạo này thân ảnh trong n y mắt buộc phát ra sống sót sau hai nạn giống như c u ồ n g hỷ hô hoán liêu vấn thiên cũng là k h ẽ giật mình lập tức thật dài nhẹ nhàng t h ở ra cả người đều trầm t ĩ n h lại lao tổ tới thanh châu còn không có thua người vẫn là tới hồn tiên nhìn lấy tiên h nguyên lao tổ thu hồi cái kia sợi chuẩn bị đánh giết liêu vấn tiên h ma khí n g ư ờ i bây giờ xuất hiện ở đây thì không sợ nơi ở của ngươi bị bọn hắn tận diệt rồi người tiên nguyên thánh địa còn thủ được sao đối mặt hồn tiên trào phúng thiên nguyên lão tổ cái kia trương khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên, đ n g nhiên lộ ra một cái nụ cười cổ quái nụ cười kia bên trong để hồn thiên đều cảm thấy có chút khó hiểu tìm đập nhanh. tự nhiên không sợ, thiên nguyên lão tổ chậm rãi nói ra cố lộng nguyên hư hồn thiên h ừ lạnh. thiên nguyên lão tổ lại không cùng hắn nhiều lời chỉ là thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên đ i ệ m sau một khắc hắn xuất hiện tại hồn thiên trước mặt thường thường không có gì lạ m ộ t trường đối với hồn t i ê n ở ngực chậm rãi ớn đi qua đến đ ư ợ tốt hồn t i ê n đến cùng là ma đạo cự bá trong nháy mắt liền chém tới tạp niệm trong lòng đồng dạng một quyền đánh ra. t u ầ n quý ma k h í tại hắn quyền phong phía trên ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn hắt động thôn vệ lấy hết thẻ chung quanh quang tuyến cùng linh cơ trưởng cung quyền tại vạn liếu trên thành không vô thanh vô tức đụng vào nhau chỉ có một vòng mắt trần có thể thấy đen nhánh vợn sóng không, không gian lấy hai người làm trung tâm đột nhiên quyết tán vợn sóng những nơi đi qua h ư không như tờ giấy y ế u đất vị dễ dàng xé mở lộ ra đằng sau sâu không thấy đáy ngôn đ ộ t liêu vân tiên đồng tử có bảo đội vàng nhanh lùi lại chỉ là giao thủ dữ âm liền để hắn cái này đại thừa cảnh cường giả cảm thấy một trận tim đập nhanh đây chính là nửa bước chân tiên chiến đấu h ồ n thiên nhất quyền ngăn t r ở thiên nguyên lao tổ đang muốn nghe răng cười nói lên mấy cái câu nói mang tính hình thức nhưng vào lúc này hắn sau lưng c h ô n g gian như là mặt nước đồng dạng không có dấu hiệu nào đ y ra một cái khô gầy lại lóe ra thuần túy kim quan g bàn tay khắc ở hậu tâm của hắn a di đà phật một tiếng bình h ò a phật hiệu giống như mộ cổ thần t r ù n g trực tiếp tại hắn thần hồn chỗ sâu nổ vang p h ú c h ồ n thiên chỉ cảm thấy thể nội ma nguyên trong n g á y mắt này bị một cỗ trí cơm trí dương phật lực quấy đến lòng trời lở đất một miệm ma h u ế c suýt nữa phu ra phổ độ lao lửa chọc hôn thiên vừa sợ vừa giận hắn tại sao lại ở chỗ này thế mà kinh hái còn chưa kết thúc một đạo rất nhỏ đến gần như không thể phát giác kiếm minh tại của hắn bên thai v ă n g lên một luồng kiếm quang không biết từ đâu mà đến không nhìn không gian không nhìn hộ thể ma khí cứ như vậy một nột, xuất hiện ở cổ của hắn chỗ giờ khắp này cho dù là thân làn nửa bước chân tiên hồn tiên h cũng cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ thần hồn chỗ sâu nói h nói h cùng r u n g dậy vạn kim ế sơn lao kiếm quỷ trong trước mắt hồn tiên h triệt để minh bạch thiên nguyên lão tổ cái tiên đủ cười h à n nghĩa đây là một cái bẫy một cái nhằm vào hắn thậm chí không tiếp đem chọn trong đó vực an nguy đều áp lên tất sát c h i cục các ngươi điên rồi hồn thiên phát ra một tiếng kinh sợ đến cực hạ n gào ghét các ngươi ba cái đều tới trung vực từ bỏ thì không sợ man thần cùng vị đế thừa lúc vắng mà vào sao tiên h nguyên lão tổ chỉ là nhàn nhạt tăng thêm lực đạo trên tay phổ độ thần tăng miệng tụng chân n ô n vô số màu vàng kim vạn chữ phật ấn theo hắn lòng bàn tay tuân ra hóa thành từng cái từng cái trật tự thần liên chết khóa lại hồn thiên mát h â n mà chui này xuất ủy nhập thần p i kiếm thì tại lao kiếm ủy không chế giới hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh đối với hồn t i ê n khởi xướng bén nhọn nhất rả không có người trả lời vấn đề của hắn hoặc là nói hành động cũng là tốt nhất trả lời trước hết là giết n g ư ơ i bàn lại cái khác chương hai trăm tám mươi mốt hồn thiên đào tẩu chương hai trăm tám mươi mốt hồn thiên đào tẩu anh và anh và anh ba vị cùng giai cường dạ vê công là kinh khủng c ỡ nào hồn thiên cơ hồ là trong nháy mắt thì đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo ma thân tại lao kiếm vị cái kia không có gì không chém kiếm bằng dưới không ngừng bị cắt chém xé rách lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương miệng vết thương màu vàng kim phật quan g cùng thiên nguyên lão tổ cái kia nặng nề như núi nhạc đại đạo chi lực như là g ò i trong xương đ i ê n cùng xâm nhập hắn thể nội ngăn cản hắn khôi phục làm hao mòn hắn ma nguyên Á á á, hồn thiên giống như đ i ê n cuồng hắn chưa bao giờ chật vật như thế qua hắn nỗ lực p h ả n kích có thể thiên nguyên lão tổ trưởng lực như là thiên địa h ư n g lô đem hắn áp chế gắt gao tại nguyên chỗ hắn muốn đội nhập hư không có thể phổ độ thần tăng phật quan g tinh thổ đã sớm đem mảnh này không gian hóa thành lồng giam hắn thậm chí ngay cả tự bạo một kiện ma bạo cũng không tìm tới thời cơ mỗi khi hắn phải vận dụng cái gì át chủ bài lao kiếm quỷ cái kia quỷ thần khó lường kiếm trung p h i vừa đúng xuất hiện tại hắn trí mạng nhất yếu hại làm cho hắn không thể không trở về thủ biệt khuất trước nay chưa có biệt khuất muốn giết bản tọa các ngươi cũng phải trả giá đắt hồn thiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng điên cuồng hắn đ ỗ n g nhiên từ bỏ sở hữu phòng ngự mặc cho lão kiếm quỷ phi kiếm xuyên qua bộ ngực của mình mặc cho thiên nguyên lao tổ trưởng l ự c chấn vỡ chính mình tạp p h ụ hắn dùng chính mình trọng thương đổi lấy trong n g á y mắt đó cơ hội thở dốc hắn toàn bộ ma thân tại thời khắc này như cùng một cái bị thổi đến cực hạ khí cầu đống nhiên mạnh trướng không tốt hắn muốn tự b phổ sắp thần độ tăng một ặ t biến hóa. m vị nửa bước chân tiên tự bạo đủ để đem gần phân nửa trung vực đều nổ thành một mảnh phế thổ Một. h ồ n thiên trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn thế mà ngay tại hắn sắp dẫn b ạ o chính mình trong máy mắt thiên nguyên láo tổ lại chỉ là bình tĩnh vôi ra một cái tay khác đối với hắn nhẹ nhàng một chỉ định một chữ h ồ n thiên cái kia sắp nổ tung mã thể lại quỷ dị ngưng kết ngay tại chỗ h ồ n thiên đồng tử đống nhiên co lại thành to bằng mũi kim thời gian đại đạo cái này lao đông â y cái gì thời điểm hắn không có, có cơ hội nghĩ minh bạch lao kiếm ủy phi kiếm hóa thành một đạo tịch diệt lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng hắn mi tâm phổ độ thần tăng màu vàng kim v ậ t trường t r u n g điệp khắc ở hắn trên đỉnh đầu thiên nguyên l á o tổ nằm đấm cũng theo đó rơi xuống v i anh lần này lại không cái gì may mắn h ồ n thiên ma thân tính cả cái kia không cam l ò n g cùng kinh hại t h ầ n sắc cùng nhau tại ba vị cường giả liên thủ một k í c h dưới vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành tinh thuần nhất ma khí sau đó bị phật quang cùng kiếm khí c h i ệ t để trong mùi ngay tại ma thân sụp đổ một khắc cuối cùng một luồng yếu ớt đến gần như không thể gặp màu đỏ thấm huyết khí n g nhiên theo trung tâm vụ nổ bắn ra lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị sẽ rách h ư không biến mất không thấy gì nữa ba vị lao tổ đều không có đ ổ i theo bọn hắn biết muốn triệt để giết chết một vị nửa bước chân tiên quá khó khăn nhưng hồn tiên lần này bỏ kinh doanh vô số năm ma thể chỉ còn lại một luồng bản nguyên huyết khí bỏ chạy không có cái vạn năm thời gian mơ tưởng khôi phục nguyên khí một trận chiến này bọn hắn thắng giải quyết hồn tiên ba người ánh mắt đồng thời rơi về phía phía dưới cái kia đã t h â y choáng hồn châu đại quân cái kia hơn mười người hợp thể cảnh mạ quân cái kia ba tôn đại thừa mạ quân giờ phút này trên mặt biểu lộ chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ Thánh chủ, còn bị ba người bao vây đánh cho nhục thân đều phát nổ trốn không biết là ai hô một tiếng toàn bộ hồn châu đại quân trong nháy mắt vỡ tổ tàn t á c như chim m ô n g a di đạp phật phổ độ thần tăng chắp tay trước ngực một cái to lớn màu vàng kim kim bát móc ngược mà xuống đem phương viên mấy vạn dặm thiên địa đều bao phủ lao kiếm quỷ con ngón búng ra phi kiếm hóa thành nước vạn t i ê u kiếm tại kim bát phạm vi bao phủ bên trong n h ứ c lên một trận tử v o n g phong bạo thiên nguyên lão tổ chỉ là lạnh lùng một phất ống tay náo cái kêu mảnh bị kim bát bao phủ khu vực không còn sót lại bất cứ thứ gì vô luận là hóa thần ma tu vẫn là đại thừa ma quân đều dưới một cách này thần hồn câu diện liêu vấn thiên bay người lên trước đối với ba người thật sâu cúi đầu thanh â m bên trong là không đ ẻ nén được kích động cùng kính ý liêu vấn thiên gặp qua l ã o tổ gặp qua hai vị tiền bối hôm nay nếu không phải ba vị tiền bối kịp thời đổi tới vạn liêu thành nguy rồi thiên nguyên lão tổ nhìn hắn một cái tấm kia không hề bận tâm trên mặt hiếm thấy lộ ra một kia khen ngợi người làm rất tốt liêu vấn thiên lấy lại bình tĩnh ánh mắt đảo qua đông phương cái kia mảnh vẫn như c ũ bị ma khí bao phủ cương n ự c trong mắt chiến ý lần nữa bốc lên lao tổ hồn thiên ma đầu kia nhục thân bị hủy chỉ còn lại một đạo bản nguyên huyết khí bỏ chạy dưới trướng tinh nhuệ tức thì bị chúng ta toàn d i ệ t ở đây nguyên khí lại thương chúng ta phải chăng có thể thừa này cơ hội tốt thừa thế xông lên thu phục đông đực mất đất lời vừa nói ra phía dưới may mắn còn sống suốt mấy vị thiên nguyên thánh địa t r ư ở n g lão cũng đều lộ ra chờ đợi thân sắc đây không thể nghi ngờ là khai chiến đến nay thanh châu lấy được lớn nhất một phen thắng lợi nếu có thể thừa thắng xông lên đoạt lại đông đực chắc chắn cực lớn cổ vũ toàn bộ thanh châu sĩ khí thế mà thiên nguyên lão tổ lại chỉ là chậm rãi lất đầu không có đơn giản như vậy liêu vấn tiên xứng sở chỉ nghe thiên nguyên lão tổ tiếp tục nói nếu như hồn châu thật dễ đối phó như vậy sớm tại bọn h ắ n xâm lấn mới bắt đầu chúng ta thì đ ậ c thủ làm gì đợi đến hôm nay hồn châu xa không chỉ một hồ n thiên câu nói này giống như là một chậu nước đá bay đầu r ộ i xuống để l i ê u vấn thiên bọn người vừa mới dấy lên hy vọng chi hỏa trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa không chỉ một hồ n thiên chẳng lẽ còn có khác nửa bước chân tiên phổ độ thần tăng c h ắ p tay trước ngực mặt lộ vẻ đau khổ nhất diệp trứng n g ụ không thấy thái sơn chúng ta lúc trước liền là khinh thường những thứ này vượt ngoại chi địch mới có hôm nay tây vực nam vực bắc vực b bại trợ tiên h nguyên lão tổ ánh mắt thâm t h i đến như là tinh không chúng ta hiện tại vẫn chưa tới chủ động xuất kích thời điểm một trận chiến này đ á n h dụng chính là hồn thiên đưa qua tới một cái móng u ớ t nhưng cũng triệt để bại lộ chúng ta át chủ bài man thần quỷ đế còn có vũ thần châu cái k i a thần bí thần sứ bọn hắn hiện tại chỉ sợ đều biết do nói chúng ta ba cái lao ra hỏa còn sống đồng thời có thể tùy thời liên thủ tiếp đó bọn hắn lại nghĩ tiến công trung vực liền sẽ không giống hồn thiên như vậy mà tiến liêu vấn thiên nghe được trong lòng phát lạnh hắn giờ mới hiểu được trận này nhìn như đại thắng huy hoàng sau lưng ẩn giấu đi hạng gì hung hiểm đánh cược lao tổ bọn hắn đây là tại dùng chính mình làm làm mồi r ụ được lôi đình một kích vì toàn bộ thanh châu tranh thủ cái k i a m ộ t miệng cơ hội thở dốc có điều ngươi cũng không cần quá mức bi quan thiên nguyên lão tổ lời nói xoay chuyển hồn tiên h thụ trọng thương b ạ n năm bên trong đừng nghị khôi phục đông bực đầu này chiến tuyến tạm thời là an ổn hắn nhìn lấy liêu văn thiên ra lệ ngươi lập tức an bài trong thành công việc cứu chữa người bị thương chấn an dân chúng về sau liên dẫn b ạ n liễu thành còn có thể nhất chiến lực lượng tiến về thiên nguyên thánh địa chỗ đó hẳn là sẽ trở thành sau cùng chiến trường sau cùng chiến trường cái này năm chữ để liêu vấn tiên tâm đống nhiên trầm xuống hắn hiểu được cái này không chỉ là một đạo mệnh lệnh càng là một loại phó thác bạn liêu thành cuối cùng vẫn là muốn từ bỏ toàn bộ thanh châu tất cả lực lượng đều muốn hội tụ ở trung vực làm cái kia sau cùng chó cùng rất n h ẫ dầu ban bối tuân mệnh liêu vấn tiên lần nữa thật sâu túi đầu thiên nguyên lão tổ nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa hắn cùng phổ độ t h ầ n tăng lao kiếm quỷ lết nhau ba người không dám ở nơi đây dừng lại lâu thân hình p h t một cái liền đã dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa bọn hắn nhất định phải lập tức chạy về thiên nguyên thánh địa tòa c h ấ n để phòng cái khắc tam châu thừa lúc vắng mà vào trên bầu trời t i ế n tĩnh như cũ chỉ còn lại có liêu vân thiên một người huyền lập tại không hắn túi đầu nhìn phía dưới tòa kia tại trong chiến hỏa tàn phá không chịu nổi hùng thành nhìn lấy trong thành những cái kia sống sót sau tai nạn vết máu khắp người tu sĩ cùng phạm nhân ánh mắt phức tạp thắng lợi vui sướng sớm đã không còn sót lại chút gì thay vào đó là một loại trước nay chưa có trầm trọng hắn biết chân chính huyết chiến có lẽ vừa mới bắt đầu chương hai trăm tám mươi hai tuyệt vọng lôi hải chương hai trăm tám mươi hai tuyệt vọng lôi hải trung c ự c một chỗ hoang tàn vắng vẻ loạn thạch sân mạch nay địa linh khí m ỏ n g m anh q u á i thạch đá lầm trầm liền cấp thấp nhất yêu thú đều chẳng muốn tại này c h i ế m cứ ba đạo thân ảnh đang đội lấy mặt trời gay gắt khó khăn ghé qua trong đó cầm đầu chính là dân lý trường phong chi mệnh trước đến tìm kiếm lôi châu đầu bối liêu tầm ở sau lưng nàng triệu hằng cùng triệu linh hai mươi m u ộ i thở hồng hốc theo sắc mặt đều hơi trắng bệnh l i ê u liễu cô nương chúng ta còn muốn đi bao lâu a triệu hằng đuất một cái mồ hôi trán nhìn qua phía trước m ê n mông hoa sơn t h a ngâm bên trong mang theo một chút tuyệt vọng từ khi theo l i ê u tầm rời đi thiên thương thành bọn hắn đã tại cái này địa phương cất chim cũng không có đi dạo nhanh nửa tháng l i ê u tầm không quay đầu lại chỉ là cúi đầu nhìn t h o á n g qua lòng bàn tay cái viên kia bị nàng dùng linh lực bao khỏa lôi châu giờ phút này chính tản ra y ê u đớt và mang đồng thời có tiết tấu nhẹ nhàng chấn động nhanh nàng phun ra hai chữ dưới chân tốc độ không ngừng càng là hướng mảnh này sơn mạch chỗ sâu đi lôi châu phản ứng thì càng mãnh liệt cái này chứng minh tiền bối thư muốn tìm liền tại phụ cận lại đi tiếp hơn mười dặm liễu tầm bước chân đột nhiên đứng tại một đạo sâu không thấy đáy cự đại hạc ố c trước đó trong h ạ cốc tràn ngập màu xám t r ắ n g vũ khí căn bản thấy không rõ phía dưới tình huống một cố âm lạnh gió theo đáy cốc thổi ra mang theo một loại làm người sợ hãi hoang vu khí tức liêu tầm lòng bàn tay lôi châu tại thời khắc này quan g mang đại định chấn động trong lòng bàn tay nàng đều hơi tê tê chính là chỗ này triệu hàng thăm dò hướng hạ cốc phía dưới nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa liền đội vàng lui về phía sau hai bước sắc mặt càng thêm khó coi liêu cô đương cái này phía dưới này cũng quá dọa người muốn không chúng ta tìm tiếp đường khác cái này quỷ địa phương rơi xuống sợ là liền xương vụn đều không thừa nổi triệu linh lôi kéo chính mình ca ca ống tay á o lắc đầu nàng nhìn về phía liêu t ầ m ánh mắt kiên định liêu tỉ tỉ chúng ta nghe ngươi tiền bối bàn giao so cái gì đều trọng yếu liêu tầm nhìn hai huynh m g ộ i liếc một chút thần s ắ c bình tĩnh tiền bối mệnh lệnh nhất định phải hoàn thành các ngươi có thể đợi ở bên ngoài nói xong nàng không chút do dự thả người nhảy lên trực tiếp nhảy vào cái tiêu mảnh sâu không thấy đáy mê vụ bên trong a triệu h ằ n g kinh hô một tiếng k đuổi theo triệu linh cắn răng một cái cũng nhảy xuống theo triệu hằng nhìn lấy cái kia mảnh trong nháy mắt m ớ t sống hai người thân ảnh sương ngủ dày đặc thần s á c trên mặt biến ảo chợt trần một lát sau hắn cũng n g ả y xuống theo hắp cốc phía dưới là một cái thế giới khác không có ánh sáng mặt trời không có bầu trời chỉ có một mảnh nhìn không thấy bờ màu tím sầm mái vòm từng đạo từng đạo y mắng hồ q u a n điện tại mái vòm phía trên chạy trốn đem mảnh này không gian chiếu dọi đến quỷ dị mà yêu diễm không khục nơi này nơi này linh khí chuyện gì xảy ra triệu hằng vừa hạ xuống chỗ thì ho kịch liệt t h lên hắn cảm giác mình hút vào không là linh khí mà là một thanh đem dao găm sắc bén cháy đen đại địa bị nổ tung một vài trượng sâu hố to nát đất đá văng khắp nơi một cô hủy diệt tính lực lượng ba động khuyết tán ra tới theo sata đừng lộn xộn liêu tầm khách quát một tiếng sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm nàng cảnh giác đánh giá một phía hoàn cảnh nơi này so với nàng tưởng tượng còn muốn ác liệt một trăm lần những cái kia vô cùng âm thanh thiểm điện mỗi một lần đánh rớt để ẩn chứa đủ để trọng thương luyện hư cảnh tu sĩ lực lượng đáng sợ nàng đem lôi châu nâng ở lòng bàn tay hạt châu tản ra qua mang tạo thành một cái tiểu tiểu hộ cháo miễn cưỡng ngăn cách ngoại giới cái kia cuồng bạo khí tước đi liêu tầm phân biệt một chút phương hướng mang theo hai người hướng về lôi châu chỉ dẫn phương vị cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mảnh này không gian cực lớn bọn hắn đi trọn vẹn một canh dở chứ đất khô cằn cùng thiểm điện không thấy gì cả ngay tại triệu hàng sắp nhịn không được thời điểm liêu tầm bước chân lần nữa dừng lại tại bọn hắn phía trước cách đó không xa một bộ to lớn hải cốt tiến tính nằm dạp trên mặt đất cái kia hải cốt toàn thân đen nhánh giống như là bị đá nhu nhưng như cũng tản ra một c h ố hung hãn bất khuất huy áp nhìn hắn hình dáng giống như là một đầu kỳ lân nhưng hình thể lại lớn không chỉ gấp mười lần đại đại thừa cảnh yêu thú hải cốt triệu linh phát ra một tiếng kinh hô nàng có thể cảm nhận được cái kia hải cốt phía trên lưu lại khiến lòng run sợ khí thức triệu hằng càng là nhìn đến tê cả ra đầu một tôn đại thừa cảnh cường đại tồn tại vậy mà chết tại nơi này chúng ta chúng ta đi nhanh đi nơi này quá nguy hiểm triệu hằng thanh â m đều đang run dậy l i u tầm không nói gì ánh mắt của nàng rơi vào cái kia cố hải cốt đỉnh đầu ở nơi đó có một cái quán xuyên toàn bộ xương đầu to lớn l ô i thủng biên giới bóng loáng còn lưu lại một tia điện quang màu tím một kích mất mạng nàng hít sâu một hơi đè xuống trong lòng chấn động tiếp tục hướng phía trước càng là đi vào trong trên trời t h i ề m điện thì càng dày đặc uy lực cũng càng ngày càng mạnh rốt cục bọn hắn đi tới một chỗ tuyệt điện phía trước lại không đường đi một đạo từ ức vạn đạo màu tím hồ quang điện sen lẫn mà thành to lớn quang võng vắt ngang giữa thiên điện đóng chặt hoàn toàn con đường phía trước cái kia quang võng phía trên mỗi một đạo hồ quang điện nhảy lên đều bị không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng g ì l i u tầm không chút ngh liền xem như hợp thể cảnh cường giả xông vào cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ mà trong tay nàng lôi châu chính trước đó chưa từng có chấn động kịch liệt lấy quan g mang trước mắt thẳng tắp chỉ h ư ớ n g cái kia mảnh lôi điện quang vong phía sau tiền bối thư muốn tìm liền tại bên trong xong cái này triệt để xong triệu hàng nhìn lấy cái kia mảnh h ị diệt tính lôi võng lại quay đầu nhìn một chút đồng dạng xâm chớp rền vang đường đi đặt m ô n g ngồi dưới đất mặt s á m như cho chúng ta bị vây chết cái này căn bản là cái từ đ i ệ triệu linh sắc mặt cũng trắng xám đến không có một tiêu ế t sắc nàng nắm thật chặt liễu tầm vác áo thanh âm phát、run. liêu tỉ tỉ chúng ta liêu tầm không có trả lời nàng chỉ là g ắ t gao nhìn chằm chằm cái kia m ả n h l ô i võng bàn tay gấp xiết chặt nóng hổi l ô i trâu làm sao vượt qua chẳng lẽ em muốn chờ chết ở đây sao không ta tuyệt không thể cô phụ tiền bối hy vọng khẳng định có biện pháp liêu tầm hít sâu một hơi ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiền bối nói qua đây chỉ là một khối lây dính đặc thù khí tức phản thạch có thể nó lại có thể chỉ dẫn ta đi tới nơi này đối mặt mảnh này lôi điện tuyệt cảnh chẳng lẽ nói cái này lôi trâu không chỉ là chỉ đường đồ vật một cái to gan suy nghĩ tại liêu tầm não hải bên trong nhện lên nàng giơ tay lên thôi động thể nội linh lực ngưng tụ thành một đạo y ê u ớt hậu thuẫn sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái k i a mảnh lôi điện quang vong tìm kiếm liêu cổ nương ngươi làm gì không muốn s ố n g nữa triệu hằng thấy thế doa đến hồn phi p h á c h tán nghẹn ngào gào lên có thể đã chậm xoẹ xẹt không đợi liêu tầm linh lực hộ thuẫn tới gần quang vong bên trên liền phân ra một đạo thật nhỏ hồ quang điện trong nháy mắt đánh chúng vào hậu thuẫn giang dắt hộ thuẫn lên tiếng pha toái liêu tầm rên lên một tiếng chỉ cảm thấy nửa người đều tê một cỗ hủy diệt tính lực lượng theo linh lực đi ngược dòng nước để nàng khí huyết sôi trào chỉ là một đạo lớn nhất không có ý nghĩa hồ q u a n điện thì có như thế vi lực sông bảo là một con đường chết chương hai trăm tám mươi ba tán thần q u ố c sát cục chương hai trăm tám mươi ba tán thần q u ố c sát cục l i ê u tầm ánh mắt lại tại thời khắc này biến đến trước nay chưa có sáng lời nàng lần nữa nhìn về phía trong tay lôi châu nó vẫn tại chấn động k ị c h l i ệ t quan g mang lấp lóe không yên nhưng lần này l i ê u tầm đã nhận ra một tia khác biệt cái này chấn động không phải lộn xộn mà chính là mang theo một loại đặc biệt tần suất một loại huyền ảo vật luật mà loại này bận luật vậy mà cùng nơi xa cái kia mảnh lôi điện quang võng bên trên hồ quang điện khiêu động tiết tấu ẩn ẩn có một tia cộng minh thì ra là thế cái này lôi trâu không phải vũ khí cũng không phải h ậ t u ấ n nó là một cái chìa khóa liêu tầm trái tim k ị c h liệt m h ả y lên viên này hạt trâu giá trị ở chỗ nó nhiễm khí tức mà mảnh này lôi điện tuyệt cảnh rất có thể cũng là loại khí tức k i a n g mà nguồn liêu tầm ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng kiên định nàng không chút do dự điều động lên thể nội tất cả linh lực không lại dùng cho phòng ngự mà chính là được ăn cả ngã về không chỗ toàn bộ rót vào lòng bàn tay lôi c h â u bên trong liêu tỉ tỉ không muốn triệu linh cũng nhìn ra liêu tầm ý đồ doa đến hoa dung thất sắc dưới cái nhìn của nàng liêu tầm cái này không khác nào đang dùng hỏa diễm đi nhen nhóm một cái thùng thuốc nổ ông lôi c h â u khi lấy được liêu tầm linh l ự c t quán trú trong nháy mắt q u a n g mang t ă n gọn t ầ n g kia vốn chỉ là bao phụ tại ba người t r u n g quanh y ế u đất ánh sáng đẫu nhiên biến đến lương thực một đạo mắt trần có thể thấy cùng lôi trâu bản thân khí tức giống nhau huyền ảo ba động bị trong nháy mắt phóng đại gấp trăm lần hướng về phía trước lôi điện quán võng k u y ế t tán mà đi triệu hằng cùng triệu linh đều vô ý thức nhắm mắt lại chờ đợi lấy cái kia mỹ thiên d i ệ t điện nổ tung thế mà trong dự đoán lôi đình bạo động cũng không có phát sinh chỉ thấy phía trước bức tường kia đủ để cho bất luận cái gì cường giả cũng vì đó tuyệt vọng lôi điện quang võng tại tiếp xúc đến lôi châu tản ra khí tức về sau chẳng những không có công kích ngược lại bình tĩnh lại những cái kia c u ầ n bạo nhảy vọt màu tím hồ quang điện giống như là gặp được quân vương binh lính biến đến dịu dàng ngoan ngoan vô cùng ngay sau đó tại ba người r u n động trong ánh mắt quang võng chính trung ương vô số hồ quang điện bắt đầu hướng về hai bên lùi tắn chấm rãi sẽ mở một đạo chỉ chứa một người thông qua trận hẹp thông đạo mở mở triệu hằng trợn mắt h ố t mồm lắp bắp nói cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình liêu tầm c á i chán dịn ra mồ hôi mịt nàng đánh bạc đúng rồi đi mau nàng k h é c quát một tiếng duy trì lấy lôi trâu qua mang dẫn đầu hướng về cái k i a đạo lóe ra điện quang thông đạo đi đến cái lối đi này cũng không ổn định tùy thời đều có thể khép kín bọn hắn không có thời gian có thể lãng phí triệu linh cùng triệu hằng không dám thất lễ vội vàng từ dưới đất bỏ dậy theo thật sắt liêu tầm sau lưng ba người một bước, bước vào thông đạo t h i ê nguyên n thánh địa chủ phong c h i đ ỉ n h thưa không bà mẹo ba đạo thân ảnh từ đó đi ra chính là mới vừa rồi kết thúc một hồi đại chiến kinh thiên thiên nguyên lão tổ phổ độ thần tăng cùng lão kiếm ủy đại điện bên trong không có mờ a a i ngồi thiên nguyên lão tổ vung tay á o ba tấm phong cách cổ xưa ghế đã xuất hiện tại trong điện người nào cũng không nói gì bầu không khí có chút nặng nề thật lâu vẫn là phổ độ thần tăng mở miệng trước một tiếng nhật vật mang theo t a n không ra vẻ u sâu tuy trọng thương hồ tiên có thể ta chờ át chủ bài cũng coi là triệt để sáng cho bọn hắn nhìn một trận chiến này thắng được xinh đẹp nhưng cũng thắng được hung hiểm bọn hắn bại lộ thanh châu đứng đầu nhất ba cỗ chiến l ự c cũng bại lộ bọn hắn có can đảm liên thủ bố chi mai phục quyết tâm còn lại man thần quỷ đế vũ thần châu thần sứ sẽ không lại cho bọn hắn đồng dạng cơ hội bước kế tiếp chỉ có thể t ử thủ thiên nguyên lão tổ thanh em rất nặng lao phu sẽ triệt để kích hoạt thánh địa hộ sơn đại trận trận này chính là ta thiên nguyên thánh địa trăm vạn n ă m căn cơ sở tại từ lao phu tự mình chủ trì có thể đem ta t r ở lực lượng của ba người tăng phúc ba thành không thôi chỉ cần chúng ta ba người tọa chấn đầu mối bọn hắn muốn công phá cũng phải trả giá bằng máu đây là ổn t h o ạ nhất cũng là lớn nhất bất đắc dĩ biện pháp đem tất cả lực lượng co vào tại một điểm dựa vào địa lợi làm chó cùng rất dậu phổ độ thần tăng nghe vậy chắp tay trước ngực không nói tiếng nào đây đúng là lúc này lựa chọn duy nhất thủ một cái l ệ n h như băng chữ chuyển tới từ phía bên cạnh lao kiếm quỷ p h ả n bác sắc r ù a đ e n lại c ứ n g rắn cũng không chịu nổi ba cây thiết truy cùng một chỗ nệ thiên nguyên lão tổ nhúm mày lao quỷ ngươi có ý tứ gì tao ý tứ rất đơn giản lao kiếm quỷ ngầm đầu cặp kia dường như ẩn chứa ngàn vạn kiếm ảnh con ngươi nhìn thẳng tiên nguyên lao tổ hồn tiên là ngu xuân cũng l ạ cuồng cho nên hắn đệ nhất cái xông lên cho chúng ta từng cái đánh tan cơ hội ngươi cảm thấy man thần cùng quỷ đế sẽ phạm đồng dạng sai lầm sao bọn hắn hiện tại đã biết chúng ta ba cái lao bất tử đều còn sống mà lại có thể liên thủ lần tiếp theo bọn hắn lại đến thì tuyệt sẽ không là một nhà một nhà tới lao kiếm quỷ dối ra ba ngón tay ít nhất cũng là ba nhà liên thủ người cái này đ ạ i trận có thể tăng phúc ba thành chống đỡ được một cái hồ thiên chống đỡ được một cái quỷ đế có thể nó chống đỡ được q u đế man thần vũ thần châu thần sứ c ộ n thêm tam châu đại quân cùng tiến lên sao một phen hỏi được thiên nguyên lão tổ á khẩu không trả lời được đại điện bên trong lần nữa lâm vào tính m ị h đúng vậy a ngăn không được tuyệt đối ngăn không được coi như có thể nhiều chống đỡ mấy ngày kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cuối cùng kết cục cũng là trận phá người vong cái kia theo ý kiến của ngươi lại nên làm như thế nào thiên nguyên lão tổ thanh em hơi khô c h á t chát chủ động xuất kích chúng ta ba cái đi mênh mông thanh châu tìm bọn hắn quyết chiến tìm lão kiếm bị suy cười một tiếng tại sao muốn tìm hắn đứng người lên đi đến địa đồ trước dỗi ra cái kia so kiếm còn vững bàn tay tại địa đồ phía trên cái nào đó điểm nhẹ nhàng gó gó chờ chính bọn hắn đưa tới cửa thiên nguyên lão tổ cùng phổ độ thần tăng theo ngón tay hắn phương hướng nhìn qua đều là sức sở chỗ kia là trung b ự c cùng bắc b ự c giao dưới một chỗ tuyệt địa tên là t á n g thần cốc ý của ngươi là thiên nguyên lão tổ trong mắt lóe lên một k i a không hiểu đánh rắn đánh bại tấp lão kiếm quỷ thanh â m không có chút nào gần sóng bọn hắn điều động binh lực vượt c h â u mà đến là vì cái gì món đồ kia muốn tìm đến món đồ kia thanh châu những thứ này từ xưa lưu truyền xuống cấm địa tuyệt địa bọn hắn thì không đi không được cùng chờ bọn hắn tập kết lại quân đến công chúng ta cái này sắc d ù a đen không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác lại vì bọn hắn chuẩn bị một cái bấy d ậ p phổ độ thần tăng trong đôi mắt đục ngầu lần thứ nhất buộc phát ra dọa người tinh quang ý của ngươi là lại giết một cái một cái không đủ lao kiếm quỷ l ắ t đầu ít nhất là hai cái thiên nguyên lão tổ hít sâu một hơi tên điên cái này lao kiếm quỷ quả thực cũng là cái từ đầu đến đôi tên điên tại cấm địa bố trí mai phục san giết nửa bước chân tiên thua thiệt hắn nghĩ ra cấm địa chỗ lấy là cấm địa cũng là bởi vì nơi đó thiên địa pháp tắc hôn loạn không chịu nổi tràn đầy bất ngờ nguy hiểm đừng nói là nửa bước chân tiên liền xem như chân tiên hàng lâm cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra ở nơi đó bố trí mai phục cố nhiên có thể mượn nhờ địa lợi có thể đối chính bọn hắn mà nói đồng dạng là cựu tử nhất sinh quá mạo hiểm thiên nguyên chủ cơ h ồ i là vô ý thức phản bác cấm địa bên trong biến số quá nhiều chúng ta lực lượng cũng sẽ nhận cực lớn áp chế hơi không cẩn thận chính là bạn kiếp bất p h ụ mạo hiểm lao kiếm quỷ giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn trốn ở chỗ này chờ lấy tam r a vây kín trận phá người vòng thì không mạo hiểm hắn xoay người một đôi mắt giống hai thanh lợi kiếm ra khỏi v ỏ đâm thẳng thiên nguyên lão tổ thiên nguyên người ta quen biết mấy chục bằng năm ngươi khi nào biến đến như thế sợ đầu sợ tôi cái kia không gọi mạo hiểm gọi là chờ chết ta nói mới là cầu sống thiên nguyên lão tổ bị hắn một phen miệng ai đến sắc mặt tái xanh ở ngực chập trùng lại nhất thời ở giữa tìm không thấy lời nói đến phản bác l a o kiếm ủy tuy nhiên có nghe lại từng từ đâm thẳng vào tim gan tự thủ đúng là chờ chết chương hai trăm tám mươi bốn tam p ư ơ n g vây công đại trận đem phá chương hai trăm tám mươi bốn tam vương mê công đại trận đem phá phổ độ thần tăng thở d à i phá vỡ cục diện bế tắc a di đả phật kiếm vị thí chủ nói tuy là cơ hiểm lại không phải không có lý cùng ngồi chờ chết không bằng cố tìm đường sống trong chỗ chết cấm địa bên trong nguy cơ từ phía đối với chúng ta là hiểm đối bọn hắn đồng dạng là hiểm nhưng chúng ta so với bọn hắn quen thuộc hơn thanh châu mỗi một tấc thổ điện cái này chính là chúng ta duy nhất ưu thế l i ê n phổ độ thần tăng đều đồng ý thiên nguyên lão tổ trong lòng một điểm cuối cùng kiên trì cũng bắt đầu g a o động Hắn nhìn lần nữa vì ề p sao là táng thần cốc thiên nguyên lão tổ trầm giọng hỏi bởi vì chỗ đó đầy đủ loạn cũng đủ lớn lao kiếm quỷ thanh em khôi phục bình thường lạnh lùng nơi đó p h á p tác h ỗ n loạn có thể nhất che đậy thiên cơ cũng có thể nhất áp chế thần thức chúng ta đi vào có thể giấu bọn hắn đi vào chỉ có thể tìm mà lại man châu đ á m kia trong đầu đều dài hơn bắp thịt mát tử tin nhất phụng cái gọi là thần tích cùng di tàng tăng thần cấp loại địa phương này đối bọn hắn có trí mạng sức hấp dẫn chỉ cần chúng ta thả ra một điểm tiếng rõ, không lo bọn hắn không mắc câu đến mức quỷ đế chỗ kia âm sát chi khí cùng hủy diệt lôi đình xen lẫn vừa bạn có thể khắt chế hắn quỷ đạo phát tắc nếu là có thể đem bọn hắn hai người cùng nhau đưa vào đi l a o kiếm vị không hề tiếp tục nói nhưng ý kia đã không cần nói cũng biết thiên nguyên lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm ba trước kia trong đầu phi tốc thôi diễn trong đó khả thi cùng mạo hiểm rất lâu hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc ký cặp kia thương láo trong mắt một lần nữa dấy lên quyết tuyệt chiến ý tốt theo ý ngươi chúng ta liền tại cái này tán g t h ầ n gốc lại đổ một lần giờ k h ắ c này vị này thủ hộ thanh châu vạn năm lão nhân rốt cuộc thu hồi tất cả ổn thỏa cùng lo lắng lựa chọn một đầu điên c u n g nhất cũng có thể là duy nhất có hy vọng đạo lộ có điều hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén việc này nhất định phải bàn bạc ký hơn mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể phạm sai lầm chúng ta chỉ có một cơ hội sau ba ngày thiên nguyên thánh địa chủ phong liêu vấn tiên đứng tại đại điện bên ngoài nhìn phía dưới bị khẩn cấp an trí tại các nơi sơn phong tu sĩ bọn hắn đến từ trung b ự c các nơi trên mặt còn mang theo chiến hỏa cho tản cùng sống sót sau hai nạn m ở mịt rút lui mệnh lệnh chấp hành cực kỳ triệt đề toàn bộ trung b ự c đông bộ phòng tuyến cơ hội bị hoàn toàn từ bỏ sở hữu có thể chiến lực lượng đều bị co rút lại đến thiên nguyên thánh địa chung quanh tất cả mọi người biết một trận quyết định thanh châu vận mệnh quyết chiến sắp đến nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ đến, đến nhanh như vậy như thế không hề có đạo lý ba phương bầu trời đầu tiên là nhiễm lên một tầng g i ã man cẩn trọng màu v à n g đất ngay sau đó đường chân trời về phía tây bị vô thanh vô tức xâm nhiễm thành hoàn toàn tĩnh mịch s á m trắng cơ hội là cùng một thời gian nam phương t ầ n mây bị dắt lên một tầng trói mắt bất tường màu v à n g kim ba loại hoàn toàn khác biệt sát thái theo ba phương hướng lấy một loại không cho kháng cự tư thái gậy mạnh đè xuống trung vực còn sót lại xanh t h ẳ m màn trời chủ phong đại điện bên trong ba vị nửa bước chân tiên sắc mặt khó coi bọn hắn phổ độ thần tăng n g ầ đầu nhìn hướng tây phương tới ầm ầm đại điệu bắt đầu chấn động theo bác phương chuyển đến là ngàn vạn cự thú lao nhanh tiếng bước chân mỗi một tâm thanh đều giống như một thanh trọng truy nệ ở sở hữu tu sĩ trái tim phía trên tương đầu hình thể có thể so với sơn nhạc man hoang cự thú trên lưng trở đi b ắ p thịt quần quận man t ộ c chiến sĩ rót thành một đạo màu vàng h ư n g lưu đánh tới thiên nguyên thánh địa bác phương phòng tuyến cầm đầu là một tên thân cao một trăm triệu cự nhân khởi trần toàn thân khắp đầy đồ đảng h ắ n chỉ là đơn giản hướng về phía trước vùng m ộ t quyền quyền phong liền xé rách trăm dặm đại đ i ệ man thần phía tây thì là hoàn toàn tích mịch không có âm thanh không có kêu diết chỉ có vô cùng vô tận quỷ ảnh hội tụ thành một mảnh hải dương màu sáng trắng l ạ g yên không một tiếng động lan tràn mà đến những nơi đi qua núi đá t h ả m mộc tất cả đều khô héo sinh cơ đoạt tuyệt ở mảnh này quỷ hải trung ương một tôn bạch cốt vương tỏa phía trên quỷ đế một tay trông cằm có chút hăng hái nhìn về phía trước tòa kia tỏa ra ánh sáng thánh địa giống như là đang thưởng thức một kiện sắp phá toái tác phẩm nghệ thuật nam phương thánh quang phổ chiếu vô số mọc da vũ d ự n thiên sứ ngâm sướng cổ lão hành khúc từ trên trời g a xuống tiếng ca của bọn họ không những không thể chấn an nhân tâm ngược lại mang theo một loại vật mẹo thần hồn kim đồng thần sứ trôi nổi tại không cặp kia màu vàng kim con người lãnh đ ạ m quan sát người phía dưới ở giữa như là thần chỉ đang thẩm vấn xem chính mình nông trường ba vị nửa bước c h â n tiên ba c h i hủy thiên diệt địa đại quân theo ba phương hướng đồng thời đối thiên nguyên thánh địa khởi xướng tổng tiến công mở đại trận thiên nguyên lão tổ cái kia thương lão lại ẩn chứa vô tận nộ hỏa g ạ o ghét vang vọng toàn bộ thánh địa ông chín tòa chủ phong trong cùng một lúc b ộ c phát ra chín đạo thông thiên triệt địa quang trụ quang trụ trên bầu trời tụ hợp hóa thành một cái to lớn vô cùng năng lượng hộ cháo đem chọn cái thiên nguyên thánh địa móc ngược trong đó vô số huyền ảo phù văn tại hộ cháo thượng lưu truyền t à n mát ra c h ấ n áp vạn cổ cẩn trọng khí tức thiên nguyên thánh địa hộ sơn đại trận trăm vạn năm nội tình tại thời khắc này bị thôi phát đến thực h ạ n thủ từ thủ thiên nguyên lao tổ phổ độ thần tăng lao kiếm quỷ thân ảnh xuất hiện tại thánh địa trên không phân biệt c h ấ n thủ trụ đại trận ba cái phương v ị ba cỗ hoàn toàn khác biệt nửa bức chân tiên khí tức phóng lên tận trời cùng đại trận hòa làm một thể miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài ba vị kinh khủng tồn tại mang tới vô biên áp lực ồ sắc rùa đen cũng không t h man thần nết miệm cười một tiếng lộ ra một miệm như dã thú răng nanh hắn lần nữa giơ lên nằm đấm lần này hắn nằm đấm phía trên sáng lên màu vàng đất ánh sáng phá một q u y ề n thật đơn giản một q u y ề n vê anh toàn bộ thiên nguyên thánh địa đại trận kịch liệt hướng vào phía trong lõm phát ra rợn người kéo kẻ tâm thanh trận p h á p bên trong vô số tu vi t h ấ p đệ tử tại chỗ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu thần hồn m u t nước cái này chỉ làm an thần một người thăm dò quỷ đế dội ra một cái tái nhợt xương tay đối với đại trận nhẹ nhàng điểm một cái một đạo hôi khí vô thanh vô tức k ắ c ở màn sáng phía trên cái kia mảnh màn sáng lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hàm đạm b ụ g nát dường như bị rút đi tất cả sinh cơ cùng linh tính phổ độ thần tăng vội vàng thôi động vật quang miệng tụng chân ôn màu vàng kim vạn chữ phật ấ n không ngừng x o á t tại bị ăn mòn địa phương mới miễn cưỡng ngăn chặn lại cái k i a cỗ tử vong lực lượng lan tràn thần nói phải có ánh sáng nam vương kim đồng thần sứ thanh n m bình thản lại như là pháp lệ một đạo màu vàng kim q u n mâu tại hắn trong tay ngưng tụ sau đó bị hắn hời hợt ném mạnh mà ra suy cái tia q u n mâu không nhìn không gian khoảng cách trực tiếp xuất hiện tại đại trận yếu kém điểm k h u n g h ă n g đâm đi vào lão kiếm ủy lạnh hừ một tiếng chập ngón tay như kiếm một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí tinh chuẩn chém tại quang mâu mũi thương phía trên và anh kiếm khí cùng quang mâu đồng thời nổ tung cồn bạo năng lượng t r ú n g kích làm cho cả đại trận đều lung lay ba lắc lão tổ chúng ta một tên hợp thể cảnh trưởng lão âm thanh run r ậ y mà hỏi thăm thiên nguyên lão tổ không có trả lời hắn chỉ là nhìn chằm chặp ngoài trận ba đạo thân ảnh trong mắt là trước nay chưa có ngưng trọc cùng một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận bất lực thủ không được hắn biết rõ tòa đại trận này có lẽ có thể ngăn cản bọn hắn một cái thậm chí hai cái nhưng tuyệt đối ngăn không được ba cái chân phá chỉ là vấn đề thời gian